Nhi cô lát ra. Làm sao cảm giác như thế quen hay? Cái này không phải liền là trước mấy ngày đối qua gia hòa A. Thông đại thiếu cảm giác thế giới quan một nháy mắt sụp đổ, cợt mờ nở, là ngươi, ngươi mẹ nó thật sự chính là một con chó. Giang Nam cùng Giang Nam đối mặt. Hai người đều cảm thấy không hiểu đấu. Hàng vũ hỏi, nhị cậu, ngươi cùng thông thiếu, chẳng lẽ nhận biết? Ngao, tư cho ân oán, lão bản không nên nhúng tay, bản gâu muốn cùng hắn nói một chút đạo lý. Để hắn hiểu được làm người ít trang bức, trang bức không chỉ có sẽ gặp phải xét đánh, hơn nữa còn có thể sẽ bị chó cắn. Đánh rắm, lao tử căn bản không có trang bức, lao tử thật đi qua thi vù chỗ miếu, ngươi không tin hỏi ngươi gia chủ. Thông thiếu lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi còn nói gặp mặt về sau, muốn một giây đồng hồ cắn ta năm thanh, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao một giây cắn năm thanh. Ngao, ngầm miệng, ngươi cái bức vương. Có bản lĩnh cắn ta a, ngươi đầu này khoác lát chó. Thông thiếu đoán trời đoán đất, người nào không dám đổi, còn có thể để một con chó cho coi thường. Ai không biết hợp chủng tộc đặc điểm, miệng pháo vô địch, động thủ liền sợ. Một người một chó làm dáng bắt đầu lẫn nhau đổi. Trang diện này rất có tại chỗ vật lộn manh mối. Giang Nam cùng Hàng Vũ cũng là một mặt ngọc bức. Người cùng người cãi nhau là thấy nhiều, người cùng chó cãi nhau còn là lần đầu tiên. Nhị cầu tử không cùng thông thiếu nói nhảm, đã thông thiếu nghĩ như vậy chịu cắn, vậy liền tắc thành cho hắn đi. Vì lẽ đó ngao một cuống họng gào ra. Căn bã, nhìn cắn, ngao. Thông thiếu còn tưởng rằng nhị cầu thật dự định xông lên. Hắn vội vàng làm tốt kỹ năng chuẩn bị, có thể để hắn không có nghĩ tới là. Bốn phương tám hướng lùng cây, đột nhiên thoát ra tám con hung ác xài làng, cơ hồ trong nháy mắt treo đầy thông thiếu toàn thân cao thấp, hai chân, phần eo, hai tay, cánh tay, hai vai bảng. Đồng thời bị cắn. Ngao, bảng gâu làm được, một giây đồng hồ cắn ngươi tám thanh cái khác ba miệng tính bản gâu đưa tạo. nhị cầu tử vui vẻ giao lên cái đuôi hắn sợ lão bản sẽ chửi mình lập tức mẹo đầu nhìn về phía hắn ngao lão bản ngươi cũng nghe đến gia hỏa này tìm cắn giống như vậy thỉnh cầu bản gâu đời này đều chưa thấy qua để ngươi chó săn tối lui đừng khi dễ người ta thông thiếu tuân mệnh ngao ngao tám con hung ác xài lang lui sang một bên nhị cầu tử là nắm giữ phân tức chỉ là đem cắn bị thương không có xuống nặng miệng chết miệng thông thiếu nằm trên mặt đất Hắn hai mắt ánh mắt đờ đẫn. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì. Ta đường đường thông đại thiếu luân lạc tới bị ác khuyển khi dễ tình trạng. Sau này muốn chứa đựng ít bước, nhất định phải cố gắng mạnh lên. Nếu không tiếp tục như vậy, không chỉ có lẫn vào không bằng chó, sẽ còn bị nhị cắp đẻ xuống đất ma sát. Thông thiếu không thể không nói là cái nhân vật. Mặc dù bị nhị cắp cho nhục nhã, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn bản thân điều tiết nói, bị chó khi dễ khẳng định là không có cách nào nhẫn. Bất quá con chó này chủ nhân là hàng vũ vậy chuyện này coi như xong hàng vũ không phải người bình thường hắn nuôi cậu tử khẳng định cũng không phải phổ thông chó thông đại thiếu cầm được thì cũng không được bị giang nam chưa khỏi thương thế về sau lập tức hướng nhị cậu tử lấy lòng còn xưng muốn đem mình nuôi thứ nhất lưới hồng chó cái giới thiệu cho cậu tử nhận biết đây là treo lên tìm chó con rể mưu ma trước quỷ. giang nam không nghĩ tới cái này nháo kịch lấy nhị cậu thắng được thông thiếu tỉnh lại thu tràng đại thần chính là đại thần không chỉ có thể tiêu diệt cường đạo đội tiêu liền dưới trướng một đầu hờ kỳ đều có điều khiển xài lang chấn áp thông thiếu bản lĩnh thật là khiến người ta càng ngày càng bội phụ a đại thần trong rừng rậm có cương thi giang nam chợt nghe thanh âm gì nàng hướng phụ cận lùn cây nhìn lại vừa vặn trông thấy một cái dữ tợn đáng sợ toàn thân mọc đầy cây nấm thân ảnh chậm rãi từ dưới đất đứng lên thông thiếu cũng liền bận biểu nhìn sang khi hắn thấy rõ ràng cương thi bộ dáng lập tức liền ngây ngẩn cả người uy Có lầm hay không, đây không phải cái kia phách lối cường đạo đầu mục sao. Hắn làm sao biến thành bộ này quỷ đức hạnh. Giang nam trừng lớn Mỹ lệ con mắt, thật là hắn, hắn biến cương thi. Mặc dù bộ dáng hoàn toàn thay đổi, mặc dù trên thân mọc đầy màu đen cây ngấm, nhưng một viên đầu chọc bán hắn thân phận. Cố này theo rừng cây đứng lên cương thi, nguyên lai không phải giác quái, mà là một nhân loại, mà cái này nhân loại không phải người khác, chính là mới vừa rồi phi thường phách lối đầu chọc lao đại. Thông thiếu khó có thể tin chẳng lẽ sau khi chết sẽ còn thi biến hắn làm sao giống như vậy hắc ám vườn trồng trọt thi nấm cương thi giang nam nhớ tới cái gì lập tức hướng hàng vũ nhìn lại đại thần cái này chẳng lẽ là ngươi làm a gia hỏa này đắc tội ta ta sao có thể để hắn tốt qua chỉ giết một lần lợi cho hắn quá rồi hàng vũ gật gật đầu xem như thừa nhận vì lẽ đó ta dùng hắc ám nha bảo đem hắn biến thành vong linh khôi lỗi tại trở thành vong linh khôi lỗi trong lúc đó hắn là không có cách nào phục sinh Linh giới hết thể đều là linh tử cấu thành. Linh tử là tuân theo định luật bảo toàn. Bình thường linh giới sinh vật bị giết về sau, thi thể sẽ tại mấy phút sau bị chuyển hóa thành linh tử hình thái, sau đó tiến hành phục hoạt trùng sinh, bình thường càng mạnh linh giới sinh vật, phục sinh tốc độ liền càng chậm chạp. Ngoài ra có rất nhiều thủ đoạn có thể tạm thời ngăn cản cùng kéo dài phục sinh thời gian. Hàng Vũ dùng thi nấm yêu hắc ám nha bảo, đem đầu chọc chuyển hóa thành thi nấm vong linh, cỗ này thi nấm cương thi sẽ giữ lại khi còn sống toàn bộ lực lượng. Đồng thời tại thi nấm năng lượng hao hết trước đó, sẽ đem đầu chọc thân thể tiến hành khóa chặt, để hắn không có cách nào hoàn thành phục sinh. Càng yếu sinh vật, thi nấm có thể không chê thời gian liền càng lâu. Hàng vũ chí ít có thể sử dụng đầu chọc cương thi 6 giờ trở lên. Cái này mang ý nghĩa chí ít 6 tiếng bên trong, đầu chọc là không có cách nào phục sinh, mà mỗi một lần linh giới mở ra, thời gian đều là 10 phần quý giá, chậm trễ 6 giờ lâu, thế nhưng là một bút không nhỏ tổn thất. Giang Nam triệt để chấn kinh nàng không nghĩ tới còn có thể dạng này thông thiếu nhìn xem hoàn toàn thay đổi mọc đầy thi nấm đầu chọc lao đại hắn cảm giác được một trận phát ra từ đáy lòng hàn ý gia hỏa này cũng bởi vì đắc tội hàng vũ bị giết một lần lộ ra ánh sáng trang bị còn chưa đủ ngay cả chết còn muốn tiếp tục bị làm may mắn không có đắc tội qua hàng vũ sau này cũng tuyệt đối không thể đắc tội hắn hàng vũ gia hỏa này trời sinh một chương người tốt mặt mi thanh mục tú ôn hòa thân mật kỳ thật tuyệt đối là một cái mười phần xấu bụng nhân vật hung ác ca. Trước 121, lúc này muốn chơi một đợt lớn, 43-48. Hàng Vũ không có dựa vào ngoại viện, cơ hồ lấy sức một mình, thao lật năm đạo tặc, đầu chọc cường đạo đoàn như vậy triệt để hủy diện. Vô luận có dám hay không tin, có thể đây chính là sự thật, không thể nghi ngờ sự thật. Thảm nhất đầu chọc lao đại. Không những một đêm trở lại trước giải phóng. Hiện tại còn biến thành cương thi khôi lỗi bị Hàng Vũ thúc đẩy. Bất quá Giang Nam cùng thông thiếu một điểm không cảm thấy Hàng Vũ quá phận. Bởi vì cái gọi là gia hôn sớm muộn là cần phải trả, đám này mặt hàng nên gặp một lần giết một lần. Đối hàng vũ mà nói, việc này chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Hắn thấy đầu chọc cương thi tỉnh lại hoàn tất, nửa phút đều không có trì hoãn, lập tức mang theo hai người hướng lợn rừng quái dây núi mà đi, giống như hoàn thành một lần không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới, không đáng nhắc đến việc nhỏ. Giang Nam, thông thiếu tâm tình đều tương đối phức tạp. Giang Nam là càng ngày càng bội phục hàng vũ. Nhìn một cái cái này gọn gàng mà linh hoạt tác phong, quả thực chính là đại hiệp phong phạm nha, không hổ là bị mình phụng làm đại thần ký nam tử. Thông thiếu thì tràn ngập ước ao ghen tị, mẹ nó, thật là không có thiên lý, vì cái gì tiểu tử này mạnh như vậy, vì cái gì trang bức người không phải ta. Ta mới là lập trí muốn trở thành trang bức vương nam nhân A. Bất quá vì dự phòng bị cho cắn. Giấc mộng này vẫn là trôn giấu đáy lòng đi. Hàng vũ mang theo hai người đi đến một cái sơn cốc nhỏ theo vị trí này đối phía trước quan sát sẽ phát hiện mảnh này núi non trùng điệp khu vực có một toa ngọn núi cao nhất mà đỉnh núi vị trí tựa hồ có kiến trúc đó chính là dã chư nhân trạm gác dã chư nhân trước tròi canh là dã chư nhân trọng yếu nhất một cái cứ điểm dã chư nhân sơn trại ngay tại trạm gác trô núi cao về sau ba người không có gặp phải láo triệu một đám bất quá gặp phải mấy cái phụ trách tiếp ứng người trong bọn họ có một cái khí chất già dặn tóc hối của nam tử người này không phải người khác là lao triệu dưới trướng phan tử Phan tử nguyên danh Phan Long, một cái giải nghệ lính trinh sát, tương tại trong quân là số một số hai hảo thủ. Bởi vì bị triệu minh khai quật cũng lôi kéo, xuất hiện đã trở thành lao triệu dưới chướng đắc lực cán bộ, bây giờ dựa vào chính mình thực lực trở thành cấp 3 chiến chức giả, khoảng cách cấp 4 cũng đã không xa, có thể thấy được người này tố chất vẫn là tương đối cao. Phan tử không cùng hàng vũ cùng một chỗ hành động qua. hắn đối hàng vũ cũng không phải là hiểu rõ vô cùng, chỉ biết là triệu tổng đối hàng vũ phi thường coi trọng. Mà lại mỗi một lần cùng hàng vũ cộng đồng hành động về sau, vô luận linh khí tăng trưởng vẫn là cái khác thu hoạch đều rất không tệ. Phan Long trước kia tại trinh sát thông ra là số một số hai hảo thủ. Hắn là có ngạo khí, trong lòng khó tránh khỏi có chút không phục. Hiện tại tức thì bị triệu tổng lưu tại chân núi, lãng phí thời gian quý giá, chính là vì tiếp ứng đối phương. Phan Long có chút khó mà tiếp nhận, vì lẽ đó hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, hàng vũ đến cùng có năng lực gì, thế mà đáng giá mình làm như thế nhưng tại nhìn thấy hàng vũ nháy mắt phan long lập tức liền biểu lộ đại biến hắn sở dĩ sẽ biểu lộ đại biến cũng không phải bởi vì hàng vũ cũng không phải bởi vì hàng vũ mang theo hật kỳ mà là bởi vì hàng vũ bên người đi theo một cái toàn thân mọc đầy cây ngấm nhìn dữ tợn đáng sợ cương thi phan long cả kinh nói đây không phải kền kền tên kia a hàng vũ có chút ngoài ý muốn ngươi biết cái này đầu chọc nào chỉ là nhận biết phan long lúc nói những lời này nghiến răng nghiến lợi hàng vũ giang nam Thông thiếu, lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Bọn hắn lần trước đánh xong thì vu cho Miếu, Lao Triệu đống nhiên thu được Phan Long bị cường đạo phục kích tin tức, vì lẽ đó vội vã mang theo Trương Tiểu Cường trở về. Lúc ấy phục kích Phan Long không phải người khác chính là Kền Kền đội. Phan Long thực lực mặc dù là rất mạnh, nhưng Kền Kền người này cũng rất lợi hại, lại bởi vì bị đối phương đột nhiên đánh lén, mà lại nhân số không chiếm ưu thế, vì lẽ đó thoang cái tổn thất ba cái huynh đệ. Nếu không phải Triệu Minh mang theo Trương Tiểu Cường bọn người tới cứu chàng. Nói không chừng Phan Long cũng đã bị vây công mà chết rồi. Phan Long đối đầu chọc lão đại tự nhiên hận thấu xương. Hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này nguy hiểm mà cường đại linh giới cường đạo, hắn làm sao lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Quá không thể tưởng tượng nổi. A, nguyên lai like là chuyện như vậy. Giang Nam tại hiểu rõ Phan Long cùng đầu chọc lão đại ân oán sau nói ra, hàng đại thần đã giúp ngươi báo thù à, cái này tên chọc cùng hắn đội thành viên, hiện tại toàn bộ bị xử lý, trang bị bị bạo cái bắt bắt cựu cựu. Rốt cuộc không có cách nào tại phụ cận làm sàng làm bậy. Phan Long nghe song giang nam miêu tả sau. Hắn lại một lần nữa lộ ra vẻ không dám tin. Hàng Vũ lấy sức một mình, đoàn diệt toàn bộ kền kền đội. Này làm sao nghe cũng không thể à, kền kền đội có mười mấy người, mà lại chí ít có hai cái thực lực không kém cấp ba người. Có thể kền kền thi thể đang ở trước mắt bày biện. Vô luận Phan Long lại thế nào không tin, hắn cũng phải tiếp nhận sự thật này. Nếu như nói Phan Long tại mấy phút trước, đối hàng Vũ còn có chỗ không phục hiện tại thì không còn sót lại chút gì, xem ra triệu tổng ánh mắt hoàn toàn không có vấn đề, gia hỏa này tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một đỉnh cấp cao thủ. nhị cầu tử chú ý tới phan long mấy người biểu tình biến hóa, lão bản lời gì đều không nói, đám gia hỏa này thoáng cái liền dùng, hắn lắc lắc cái đuôi, vui a vui a lẩm bẩm, ngao, xem ra vô hình trăng bước, mới chí mạng nhất ta, không cần lãng phí thời gian. hàng vũ hỏi tình huống trước mắt thế nào, phan long bản tóm tắt một lần trải qua cùng lao triệu nói đến đại thể không kém ba cái doanh địa nhóm nhỏ tiên phong tinh nhuệ đã hoàn thành hợp lực quyết định muốn liên hợp lại tiến đánh giã chư nhân sơn trại chỉ là đang chỉ huy quyền phương diện náo ra rất lớn khác nhau không ai phục hay hiện tại tam phương ước định cùng một chỗ đối đỉnh núi chạm gác phát động công kích ai đối công đánh chạm gác cống hiến lớn nhất biểu hiện tốt nhất như vậy ai liền có thể trở thành tam doanh tổng chỉ huy triệu minh ở bên trong doanh địa đại biểu đều đối với cái này biểu thị tán thành Ai nguyện ý nghe người khác khoa tay múa chân? Ai nguyện ý đem tính mệnh giao cho những người khác? Mà trở thành thủ lĩnh thu hoạch được quyền chỉ huy chỗ tốt là rõ ràng, mỗi người đều muốn tranh lấy thoan cái. Biện pháp tốt nhất chính là triển khai thực lực đến nói chuyện. Ai quyền đầu cứng người đó là lao đại. Ai mạnh liền nghe ai? Từ trước mắt tình báo đến xem, phía trước ngọn núi này đỉnh chẳng gác, là phụ cận một vùng điểm cao. Nếu như có thể đưa nó cầm xuống đến, liền có thể làm công đánh sơn trại cung cấp chiến lược cứ điểm vì lẽ đó là nhất định phải cấp lại tam đại doanh địa đội ngũ trước đây không lâu vừa mới xuất phát phan long bị lưu lại là vì tiếp ứng hàng vũ mấy người vương thông đối với cái này phi thường kích động giã chư nhân đỉnh núi chạm gác bên trong khẳng định có giã chư nhân chuẩn lớn dữ đây là một cái cày quái cơ hội thật tốt nghe nói giã chư nhân thế nhưng là cấp năm quái vật tuyệt đối có thể thu được bó lớn linh khí A. vậy còn chờ gì chúng ta lập tức lên đường đi triệu tổng bọn hắn không đi quá xa chúng ta có thể theo kịp Giang Nam đối một trận chiến này cũng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì một trận chiến này không chỉ có quyết định tam đại doanh địa ai đến chủ đạo, càng có thể thông qua tiến công chạm gác quá trình, kiểm tra một chút giã chư nhân thực lực, vì lần tiếp theo tổng tiến công Sơn Trại làm chuẩn bị. Nhưng lại tại lúc này, Hàng Vũ lại mở miệng nói, Giang Nam, thông thiếu, hai ngươi trước cùng Phan Long lên núi, cùng lao triệu đại thuốc hội hợp. Giang Nam tranh thủ thời gian hỏi, A, chúng ta lên núi, vậy còn ngươi? Ta có kế hoạch khác, chuẩn bị đơn độc hành động chúng ta trực tiếp đỉnh núi thấy hàng vũ phi thường thanh sở sơn đỉnh trạm gác quy mô trạm gác nghe không lớn kỳ thật quy mô rất kinh người không thể so gỗ lìn doanh điệu nhỏ trong đó chiếm cứ mấy chục dã chư nhân còn có không ít tinh anh dã chư nhân tuyệt không phải tùy tiện có thể đánh hạ tới lao triệu bọn hắn mang người quá ít ba cái doanh điệu tổng cộng cộng lại chỉ xuất động mấy chục người mặc dù nói cái này mấy chục người đều là tinh nhuệ nhưng muốn xuyên qua địa hình phức tạp hiểm trở mà lại trải rộng cảm bẫy sơn lâm đến đỉnh núi rất khó húng chi là tại trời tối trước đem trạm gác đánh hạ đến lao triệu rất nhanh liền sẽ minh bạch nhiệm vụ này có bao nhiêu gian khổ bọn hắn xa xa đánh giá thấp đánh hạ trạm gác độ khó tuy tiện tiến đánh có thể sẽ thất bại tan tắc mà quay trở về dù cho có thể đánh hạ đến hơn phân nửa cũng sẽ nhận không nhỏ tổn thất hàng vũ sớm chuẩn bị kỹ càng hắn có hành động của mình kế hoạch vì lẽ đó không có ý định cùng đại bộ đội cùng một chỗ hành động mà là có một cái điên cuồng hơn quyết định một người là đủ rồi hắn không cần những người khác hỗ trợ hàng vũ dùng mấy ngày hạnh khổ thu thập sở làm năng lượng dịch nhẫn, thi nấm yêu hắc ám nha bảo kỳ thật chính là muốn chơi một thanh lớn không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người chương một trăm hai mươi hai chư nhân mật đạo bốn mươi bốn mươi tám hàng vũ mang theo cương thi cùng hật kỳ hật kỳ mang theo tám con sải lang tiểu đệ bọn hắn không có lựa chọn leo núi con đường mà là tìm tới một đầu chân núi dòng suối nhỏ Dọc theo trên dòng suối nhỏ du tàu đi, đi vào một cái dòng suối nhỏ gốc. thật kỳ trông thấy khe núi nước từ trên núi chạy xuống, hình thành một cái thác nước nhỏ, rót thành một cái đầm nước nhỏ, ngoại trừ nơi này liền không có những vật khác. Lão bản mang cho tới đây làm gì? Chẳng lẽ là đột nhiên muốn tắm rồi? Nơi này có một cái sơn đậu. Hàng vũ đi vào suối đầm. Nước chỗ sâu nhất bất quá khó khăn lắm cực eo, người trưởng thành có thể trực tiếp đi qua, về phần vai tải cao 50cm nhị cậu tử chỉ có thể thi triển bơi chó đại pháp đi qua hàng vũ mang cầu tử xuyên qua thác nước một cái thâm thúy mà tĩnh mịch động quật xuất hiện trước mắt ngao lão bản lão bản không thể tưởng tượng nổi hài cùng tôn hầu tử thủy liêm động đồng dạng nhị cầu tử lắc lắc lông chó chung quanh lập tức giọt nước vẩy ra mà đang run nước thời điểm tám con sải lang cũng theo thứ tự tiến đến bất kỳ cái mũi người người lập tức trừng mắt một đôi mắt chó ngao lão bản cẩn thận có quái vật mùi ta biết hàng vũ trước mặt có một tòa địa danh địa nơi này gọi là dã chư nhân mật đạo kỳ thật lợn rừng quái dây núi có khổng lồ động quật không gian những ngày này nhưng động quật bốn phương thông suốt dã chư nhân mật đạo chính là tại cơ sở này hình thành theo đầu này mật đạo có thể trực tiếp đạt đến đỉnh núi tràng gác đây chính là hàng vũ vì cái gì không cùng lao triệu bọn hắn hội hợp nguyên nhân hắn căn bản không có tất yếu dốc hết sức lực bà sơn liên quan lĩnh lợi dụng đầu này mật đạo trên núi không phải là một cái đường tắt còn có thể tránh các loại cảm ấy đương nhiên mật đạo cũng không phải là an toàn trong này trên thực tế có rất nhiều giã chư nhân du đảng hàng vũ kế hoạch rất điên cuồng rất đơn giản hắn nghĩ tại tam đại doanh địa tinh anh trước đó lên núi càng là dự định đuổi tại lao triệu bọn hắn đến trước trực tiếp đem giã chư nhân chạm gác cầm xuống tới không sai hàng vũ dự định một người đánh ngã giã chư nhân đỉnh núi chạm gác ngao lão bản lão bản chúng ta coi như có thể thông qua mật đạo sớm đến đỉnh núi nhưng bằng chúng ta thật giỏi giang lật cả tòa trạm gác sao Nhị cầu tử lại hít hà, ta đã ngửi thấy rất mạnh quái vật khí tức. Vương nhị cầu nghi vẫn cùng lo lắng không phải không có lý. Dã chư nhân không chỉ có hung hãn, mà lại máu dạy phòng cao. Phổ thông Dã chư nhân đều không tốt đối phó, húng chi có không ít tinh anh Dã chư nhân đâu. Chỉ dựa vào hàng vũ cùng nhị cầu tử cùng mấy đầu cấp 2 xài lang, chỉ sợ còn chưa đủ cho đám này Dã chư nhân thêm đồ ăn. Đây không phải một con chó hẳn là quan tâm vấn đề. Hàng vũ nói với Hợt Kỳ nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là phát huy dạ đạ công năng cho ta đem trong mật đạo tất cả quái vật đều tìm ra ghi nhớ là tất cả vương nhị cầu là nghĩ mãi mà không rõ bất quá nhị cầu có một cái ưu điểm hắn sẽ không bắt buộc đầu chó suy nghĩ một chút nghĩ không hiểu vấn đề ngao lão bản yên tâm đi nhị cầu nhãn hiệu hờsky dạ đạ chất lượng đáng tin đáng tin cậy đường ra đi hờsky lập tức đi trước dẫn đường Hàng Vũ đang tìm kiếm quái vật quá trình bên trong kiểm tra một hồi trạng thái. Hiện tại có linh khí 173 điểm, cấp 4 thăng cấp 5 chỉ cần 500 điểm mà thôi. Nếu không phải vì đem trinh sát giả ba cái kỹ năng thăng đầy, hiện tại không sai biệt lắm đã lên tới cấp 5. Hiện tại những linh khí này cách thăng cấp còn rất xa. Hàng Vũ dứt khoát dùng để tăng lên mình mánh liệt một kích. Mánh liệt một kích là trước mắt cường lực nhất cận chiến kỹ năng. Bất quá kỹ năng này tăng lên cần thiết linh khí cũng tương đối nhiều, cấp 1 thăng cấp 2 cần 50 linh khí cấp hai thăng cấp ba cần một trăm linh khí không phải liền là một trăm năm mươi linh khí a đập mánh liệt một kích đấu giả truyền thừa mạnh vỡ kỹ năng đẳng cấp ba tiêu hao năm điểm tinh thần lực đối mục tiêu tạo thành một lần công kích mạnh liệt tăng phúc lực lượng một trăm năm mươi phần trăm tốc độ công kích gia tăng năm mươi phần trăm vũ khí công kích tăng phúc hai mươi phần trăm có sát xuất tạo thành đánh lui choáng váng gửi tàn hiệu quả kỹ năng thời gian cooldown độ tám giây cấp ba mạnh kích có thể buộc phát một trăm năm mươi phần trăm lực lượng tăng phúc Ngoài ra công kích gia tốc 50%, vũ khí uy lực tăng lên 20%. Mặc dù chỉ có thể sinh ra một lần công kích, nhưng là lần này công kích nếu là đánh thật hay, có thể đủ đánh ra đòn công kích bình thường gấp 2-3 lần tổn thương hiệu quả, nếu có thể thay đổi lực lượng trang bị hoặc cao công vũ khí, như vậy tạo thành một lần tổn thương khả năng xa so với 3 lần cao. Đây là giai đoạn trước một cái phi thường ra sức nháy mắt bạo lực chuyển vận kỹ năng. Hàng vũ trước mắt cứ việc vẫn là cấp 4. Có thể cơ bản có thể quét ngang cái khác đồng cấp người. Ngao, lão bản, phía trước có bốn cái quái vật, thực lực đều rất cường đại, có một cái là tinh anh. Hàng vũ để nhị cầu ngầm miệng. hắn tiềm hành đi qua, quả nhiên phát hiện. Đây là bốn cái to mọng khôi ngô giã chư nhân. Giã chư nhân là mập mạp chúng tộc, cả tộc đều là đại mập mạp. Bọn chúng thân cao so với nhân loại chỉ là hơi cao, thể trọng phổ biến là nhân loại gấp 5 lần, đứng vững hành tẩu, nâng cao bụng lớn, có cánh tay có chân. Đại thể hình dáng cùng người không sai biệt lắm, chỉ là cổ mang một cái hung hãn lợn rừng đầu, lộ ra hai cây giữ tận lợn rừng răng nanh. Xem xét liền tràn ngập giá tính. Một bộ phi thường hung hãn dáng vẻ. Bốn cái dã chư nhân lông bầm đều hiện lên đỏ sầm vẻ. Ba con dã chư nhân trang bị đơn sơ, chỉ mặc một bộ cũ nát đại hào quần cọc, trong tay dẫn theo một cây to lớn lang nha đồng. Trong đó một con lợn rừng đại ca nổi bật bất phàm, hình thể trọn vẹn gần 2 mét, so cái khác ba con còn cao lớn hơn một vòng mặc khôi giáp, tay trái cầm thuận, tay phải cầm búa, uy phong lấm liệt. Một con hồng lợn rừng dũng sĩ, ba con phổ thông hồng dạ chư nhân. Dạ chư nhân có thể màu lông tới phân chia, thường gặp có hồng lợn rừng, xanh lợn rừng, đen lợn rừng, bạch lợn rừng các loại. Theo bọn nó nhan sắc thường thường có thể phán đoán bọn hắn năng lực. Hồng dạ chư nhân sinh mệnh cùng phòng ngự rất cao, xanh dạ chư nhân nhanh nhẹn cùng tốc độ rất cao, đen dạ chư nhân lực lượng cùng công kích không phải rất cao bạch dã chư nhân là tương đối mạnh một cái chủng loại sinh mệnh phòng ngự nhanh nhẹn tốc độ lực lượng công kích tất cả đều khá cao mà lại trăm phần trăm toàn bộ đều là tinh anh quái lần này gặp phải là hồng lợn rừng hồng dã chư nhân xem như tương đối tốt đối phó có thể ngay cả như vậy từ trên thân chúng tán phát khí tức y hải nguyên đem nhị cầu tử dọa cho phát sợ đầu chó đều nhanh rút vào ổ bụng đây là cấp năm quái vật a nhị cầu một lần nhiều nhất có thể khống chế tám con cấp hai xài lang tám con xài lang cộng lại sức chiến đấu chỉ sợ không bằng hai cái phổ thông hồng dã chư nhân chớ nói chi là hiện trường còn có một cái tinh anh hồng dã chư nhân này làm sao đánh song phương thực lực sai biệt không nhỏ ba con phổ thông dã chư nhân giao cho ngươi không trông cậy vào ngươi có thể xử lý bọn chúng chỉ cần có thể hấp dẫn lực chú ý là được rồi hàng vũ đối nhị cầu tự phát ra mệnh lệnh về phần tinh anh dã chư nhân giao cho ta ngao lão bản ngươi nhất định phải mạo hiểm sao người lão bản ta không thích mạo hiểm chỉ làm có nắm chắc sự tình đừng dài dòng nhanh được rồi lão bản hất kỳ trốn đi tám con xài lang tiểu đệ nhảy ra ngoài xài lang cùng dã chư nhân so sánh căn bản không phải một cái lượng cấp quái. bất quá xài lang tốc độ di chuyển còn có thể mà hồng dã chư nhân là dã chư nhân bên trong tốc độ di chuyển chấm nhất vì lẽ đó chỉ là chu toàn lời nói hẳn không có vấn đề quá lớn mới đúng bốn cái dã chư nhân phát hiện xài lang thống giã chư nhân dũng sĩ phát ra gầm nhẹ đại bản búa cách không vỗ tới theo búa buộc phát ba mét khí nhọn hình lưỡi dao nháy mắt bổ vào một con xài lang trên thân xài lang tránh né cơ hội đều không có từ giữa đó trực tiếp bị cắt thành hai nửa nhị cầu tử lông chó đều sắp bị dọa mất bất quá ngay lúc này nhị cầu tử phát hiện lão bản lấy ra một đoàn màu lục đồ vật đây không phải lão bản đại lượng thu thập sở làm dịch nhân a sở làm dịch nhân được thu thập lúc bọn chúng sẽ bị cuốn tại một tầng yếu ớt màng mỏng bên trong Nếu như vô ý đem màng mỏng nâng phá, năng lượng dịch nhờn liền sẽ tiết lộ, dính tính so 502 còn muốn cao, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận sử dụng. Dị dao vài tiếng vang. Một đoàn lại một đoàn mỏ lục dịch nhờn cầu nén qua. Hồng giã chư nhân dũng sĩ rất nhanh liền bị bắn tung tóe một thân chất lòng sền sệt. Sơ làm dịch nhờn dính tính cực mạnh, tuy nói không đến mức dính trụ lực lớn vô cùng tinh anh giã chư nhân, nhưng tối thiểu nhất có thể ảnh hưởng đến tốc độ của nó bị ngươi bắn một thân chất lỏng sền sệt không phải cái gì tốt thụ tư vị hồng dã chư nhân dũng sĩ giận tí mặt hướng hàng vũ vị trí xông lại dù cho tốc độ di chuyển chịu ảnh hưởng nhưng là cấp năm tinh anh chính là cấp năm tinh anh ý nghĩa nguyên cứ gọi người không dám kinh thường đồng cấp quái vật cũng có phân chia mạnh yếu dã chư nhân không thể nghi ngờ là khá cao quái vật đừng nói là trước mắt hồng lợn rừng tinh anh dù là phổ thông hồng lợn rừng sinh mệnh cũng cao tới tám mươi điểm nơi này không gian tương đối nhỏ hẹp cung lợn rừng dũng sĩ chính diện giao thủ quá nguy hiểm hàng vũ cũng không nhỏ cùng một con đầy người sền sệt mập lao thân mật tiếp xúc thân mật khi hắn ném ra cái thứ sáu sở làm dịch nhờn về sau lập tức rút ra một thanh có bảy màu đỏ đường vân phi đao đó cũng không phải phổ thông phi đao mà là tại thi vu luyện kim trong tấm bia đá mua được cấp thấp bí hỏa phi đao nhẹ nhàng vung tay lên cấp ba cường hóa ném phát động phi đao đang thoát tay nháy mắt liền bộc phát kinh người động năng mặt ngoài đường vân cấp tốc tan giá mở Lưới đao giấy lên một đoàn ngắn ngùi hòa diễm, vạch ra một đạo màu đỏ quy tích, trúng đích giã chư nhân dũng sĩ. chương 123, điên cuồng kế hoạch, 45-48. 4. Tổn thương quá nhỏ không đáng nói đến. Hồng giã chư nhân dũng sĩ sinh mệnh cao tới 180 điểm. 50 thanh bí hỏa phi đao mới có thể đem hồng giã chư nhân dũng sĩ xử lý. Ném phổ thông phi đao lật 3 lần. Hàng vũ ném thế nhưng là mát cấp A. Dù là đã là cấp 4 pháp trước giả có đại lượng cực phẩm đồ trắng trương tiểu cường hắn phát ra một đạo không khí tiễn công kích uy lực của nó cũng chưa chắc so hàng vũ một đạo phổ thông phi đao lớn hơn hồng lãng chư nhân da dày thịt béo có thể thấy được chút ít ngay cả hàng vũ đều chỉ có thể tạo thành như thế một chút xíu tổn thương những người khác cơ hồ không đánh nổi coi như tạo thành tiểu đội cũng khó có thể chiến thắng một giây sau bí hỏa phi đao châm sở làm dịch nhận, hồng lãng chư nhân toàn thân xuất hiện cháy bùng để hồng lợn rừng thang cái biến thành hỏa lợn rừng Cháy bùng một nháy mắt tạo thành cao tới ba mươi điểm tổn thương. Hồng Lợn rừng tiêu Thê Lương thảm thiết bắt đầu gặp trở ngại lăn đất, ý đồ dập tắt hỏa diễm có thể sợ làm năng lượng dịch nhẫn rông keo cường lực đồng dạng đính vào trên thân, tuyệt đối không phải tùy tiện có thể dập tắt. Giống như số thùng xăng đồng thời ở trên người bị nhen lửa, Hồng Lợn rừng bị liệt hỏa bao khỏa. Nó nhận tiếp tục tổn thương. Chín, mười, tám. Giá chư Nhân nhược điểm lớn nhất là sợ hỏa, hỏa kháng cơ hồ là số 0. Thậm chí có thể nói là số âm, hỏa diễm không chỉ có thể tạo thành tổn thương, mà lại chỉ cần nháy mắt tổn thương đầy đủ cao, sẽ còn khiến cho khủng hoảng cùng sợ hãi. Giờ phút này hồng giã chư nhân sinh mệnh tiếp tục tổn thất. Nó còn tự động sinh ra sợ hãi mặt trái bờ UFF. Tính công kích của nó cùng công kích dục vọng xuất hiện tạm thời ngã xuống. Hỏa công đánh giã chư nhân không còn gì tốt hơn, điểm này bản thân cũng không khó phát hiện, như thế nào lợi dụng là một đại vấn đề. Tìm hỏa hệ công kích pháp trước chỉ dựa vào một hai cái pháp thuật căn bản không giải quyết được vấn đề kỹ năng là có làm lạnh mà tại linh giới hoàn cảnh bên trong phóng hỏa đốt rừng là không thể thực hiện được hàng vũ có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất chính là thu thập năng lượng dịch nhờn sớm làm năng lượng dịch nhờn tương đương áp suất xăng một điểm hỏa sẽ xuất hiện cháy bùng mà xem như ẩn chứa linh năng vật liệu sớm năng lượng dịch nhờn có thể trực tiếp mang vào linh giới giờ phút này mấy cái năng lượng dịch nhờn đồng thời cháy bùng bọn chúng sinh ra hiệu quả không những đối hồng lợn rừng dũng sĩ tạo thành to lớn tổn thương còn đối cái khác mấy cái phổ thông giã chư nhân tạo thành uy hiếp trời sinh sợ lửa bọn chúng thậm chí không dám lên tới cứu trợ chịu chết đi hàng vũ lại móc ra một cái sở làm dịch nhơn ném qua đi Sở làm dịch nhơn giờ phút này tương đương đạn lửa rơi vào giã chư nhân dũng sĩ trên thân nổ tung lập tức sẽ tạo thành mười mấy điểm thương tổn cũng thêm sâu tiếp tục thiêu đốt hiệu quả năng lượng dịch nhơn là rất chịu lửa dựa theo dạng này lỗ pháp dù làm máu lại dày cũng vô dụng mấy đợt công kích đến đến hồng dã chư nhân dũng sĩ sinh mệnh hao tổn hơn phân nửa lại uy nghỉ nguyên duy trì tám chín điểm mỗi giây tốc độ xuống ngã hồng dã chư nhân dũng sĩ khủng hoảng đã dần dần biến mất nó ý thức được hỏa diễm không có cách nào tùy tiện dập tắt về sau lập tức cuồng nộ hướng hàng vũ xông lại chiến phủ bổ ra một đạo hoa mỹ khí nhọn hình lưới dao đây là hồng dã chư nhân dũng sĩ chiến đấu kỹ năng tụ khí chém thương hại kia rất cao tốc độ nhanh có thể phá giáp vô cùng nguy hiểm cấp 3 sáng hôi thuận cường độ căn bản ngăn không được nát giáp hiệu quả chịu thoáng cái trăm phần trăm sẽ vỡ vụn tu khí chạm làm hồng giã chư nhân dụng sĩ chủ yếu kỹ năng tổn thương hiệu quả vô cùng khủng bố là có thể dây người bất quá tu khí chạm tại phát ra một máy mắt lớn hơn có một giây đồng hồ tụ lực thời gian lấy hàng vũ trước mắt nhanh nhẹn có thể kịp thời phản ứng kịp thời thấp người tránh né vang một tiếng huy sáng khí nhọn hình lưới dao mở ra phía sau một khối đá hàng vũ ngóc ra chiến mâu một cái manh kích đánh lên đi cấp ba manh kích cường hãn uy lực bạo phát đi ra không những đối hồng lợn rừng dũng sĩ tạo thành hơn mười điểm thương tổn cường đại sung kích cũng đem hồng lợn rừng dũng sĩ đánh lui mấy mét đầu chọc cương thi bổ một đạo phong nhận để hồng giã chư nhân dũng sĩ lại lui nửa bước hàng vũ bản thân thực lực liền rất mạnh lại có sẽ phát phong nhận đầu chọc cương thi hiệp trợ mà ba cái lợn rừng tiểu đệ bị xài lang cho quân lấy hắn không cùng hồng giã chư nhân cương chính diện chủ yếu vẫn là dựa vào hỏa diễm đến chuyển vận dạng này đấu pháp phía dưới hồng lợn rừng dũng sĩ làm sao có thể gánh vác được ước chừng lại vùng vẫy hai phút hàng vũ vừa đánh vừa lui không liều mạng hồng dã chư nhân dũng sĩ phát ra không cam lòng gầm thét chán nản ngã trên mặt đất tuôn ra vài kiện vật phẩm phóng xuất ra một đại cổ linh khí hàng vũ thể nội linh khí thoáng cái gia tăng hai mươi năm điểm nhị cầu tử thể nội linh khí gia tăng 18 tám điểm một người một ta đều vô cùng phấn chấn thật không hổ là cấp năm tinh anh a đây cũng quá ra sức á cấp năm thanh đồng tình anh hồng dã chư nhân dũng sĩ thực lực kỳ thật so cấp bốn thanh đồng tình anh thực thi quỹ cao hơn một đối một cận chiến tình huống phía dưới hàng vũ chưa hẳn đánh thắng được hồng lận rừng dạng này quái theo lý thuyết xuất hiện giai đoạn không có khả năng đơn soát hàng vũ làm được hồi báo mười phần phong phú dẫn đầu đại ca đều bị giết chết cái khác ba con phổ thông dã chư nhân không đáng để lo hàng vũ tại đầu trọc cương thi hiểm hộ phía dưới tại mấy cái xài lang hiệp trợ kiểm chế phía dưới Cảnh giác thế đại lực trầm lang nha bổng đã kích, dựa vào một cây thực thi quỷ cốt mâu, đưa chúng nó từng cái đánh ngã tại mâu xuống. Phổ thông giả chư nhân cũng rơi xuống hai kiện vật phẩm. Bất quá, là màu xám vật phẩm, không có gì tốt đồ vật. Hàng Vũ trọng điểm tra xét Hồng Giã chư nhân Dũng sĩ si rơi xuống. Hồng Giã chư nhân Dũng sĩ si rơi xuống ba kiện vật phẩm, một kiện ám bạch trang bị, hai kiện sáng hôi trang bị, đồ trắng thuộc tính cũng không tệ lắm, để Hàng Vũ tương đối hài lòng. hư hại Hồng Giã chư nhân thiết thuần, cấp năm trang bị màu trắng hạ cấp phẩm chất phòng ngự vật lý năm phòng ngự pháp thuật năm độc lập phòng ngự năm thể chất một bền bỉ mười lăm mang về hiện thế cần tiêu hao mười viên màu trắng tinh thạch một khối cấp năm bạch thuẫn hàng vũ còn tại dùng rừng rậm đánh tới cấp ba sáng hôi tấm thuẫn nếu như lên tới cấp năm còn không có tốt hơn tấm thuẫn khối này tấm thuẫn là có thể trực tiếp dùng mặc dù một cái dã chư nhân rơi xuống cực phẩm trang bị cùng cực phẩm vật phẩm sát xuất rất bình thường nhưng là tại dã chư nhân mật đạo dã chư nhân trong sân trại thế nhưng là có đại lượng giã chư nhân. Như hàng vũ có thể một hơi toàn bưng. Hắn không chỉ có thể thu hoạch được to lớn hồi báo. Hắn cùng cầu tử thăng cấp cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngao ngao, lão bản chiêu này thật là khéo, không nghĩ tới hung hắn giã chư nhân như thế sợ lửa, bị hỏa một đốt trực tiếp chiến lực giảm phân nửa a Đây coi là được cái gì? Còn có càng rượu đây này. Hôm nay liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là hóa mục nát thành thần kỳ, ngươi con chó này tử nhiều học tập lấy một chút có sở làm năng lượng dịch nhờn phụ trợ đối phó dạng này giã chư nhân tiểu đội không đáng kể có thể chỉ dựa vào sở làm dịch nhờn là không thể nào đánh hạ đỉnh núi trạm gác đỉnh núi trạm gác bên trong sẽ xuất hiện mấy chục con giã chư nhân mà lại giã chư nhân tinh anh quái tỷ lệ rất cao mỗi ba bốn con giã chư nhân bên trong liền có thể xuất hiện một cái tinh anh số lượng càng nhiều căn bản không có cách nào đánh lúc này liền muốn dùng đến hàng vũ chuẩn bị kiện vật phẩm thứ hai hắn đem ba cái hồng giã chư nhân thi thể miệng cạy mở phân biệt nhét vào một cái hắc ám nha bảo. Đừng nhìn hắc ám vườn trồng trọt bên trong thi nấm yêu tỷ lệ rơi đổ rất thấp. Từ trên thân thi nấm yêu đào được hắc ám nha bảo lại có tác dụng lớn. Thi nấm yêu hắc ám nha bảo đối cấp 5 trở lên mục tiêu vô hiệu, giả chư nhân vừa vặn cấp 5, y liễu nguyên có thể phát huy tác dụng, có thể bị chuyển hóa thành vong linh, từ đó giống đầu trọc cương thi đồng dạng bị hàng vũ điều khiển. Phổ thông hồng giả chư nhân, một cái hắc ám nha bảo là đủ rồi. Thinh anh giả chư nhân thực lực thì cần hai cái hàng vũ tại hắc cám vườn trồng trọt hết thể thu thập được hai mươi bốn hắc cám nha bảo đây cũng là vì cái gì hàng vũ vì cái gì không trực tiếp lên đỉnh núi mà để nhị cầu tử đem mật đạo tất cả quái đều tìm ra nguyên nhân hắn đây là muốn tổ kiến một chi lâm thời cương thi đại quân a hàng vũ khống chế thi nấm cương thi càng ngày càng nhiều lại có sở làm năng lượng dịch nhờn phối hợp hắn chiến đấu kế tiếp sẽ chỉ càng ngày càng dễ dàng nhỏ cô dã chư nhân có thể hoàn toàn nghiền ép dã chư nhân mật đạo thanh lý hoàn tất thời điểm chính là hướng chạm gác khởi sướng tiến công thời điểm. Hàng vũ đã có thể đoán được, cái này một đợt linh khí cùng vật phẩm thu hoạch, nhất định so phía trước tất cả linh giới mạo hiểm ít lợi cộng lại còn nhiều hơn. Hàng vũ tương đối là ít nổi danh, tùy tiện không trang bước, nhưng lần này đã quyết định muốn giả, cái kia muốn giả quang mang và trượng. làm lao triệu bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, vượt qua chín chín tám mươi nạn, thật vất vả leo đến đỉnh núi, kết quả phát hiện chạm gác đã bị san bằng lúc, đến tột cùng sẽ là như thế nào thể nghiệm cùng tâm tình đâu? Đoán chừng ngay cả khắc kim mắt chó đều sẽ bị sáng mù đi. Trưng 124, cương thi chiến đội, 46-48. bốn cỗ dạ chư nhân thi thể mặt ngoài xuất hiện khuẩn ban, mà khuẩn ban lan ra khuyết tán tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền có sợi nấm chân khuẩn xuất hiện, một chút xíu hình thành màu đen thi nấm. Linh giới đồ vật. Thật sự là quá thần kỳ. Nhị cầu hiếu kỳ vươn tay chó, muốn đi sờ tiểu ma cô. Hàng vũ nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy chó lô thai về sau một nắm chặt Nhị cầu đầu ngửa ra sau, bị nắm chặt mắt trợn trắng, lão bản vì sao ngược gâu? Ngu xuẩn chó, không nên đụng đồ vật, cũng đừng có loạn đụng. Hàng vũ chừng cầu tử một chút, hắc ám nha bảo chuyển hóa quá trình phi thường yếu ớt, hơi một điểm chấn động cùng ảnh hưởng, đều có thể sẽ dẫn đến thất bại. Hàng vũ hắc ám nha bảo có hạ, nếu là bị nhị cầu tử hỏng chuyện tốt, hắn không phải đem cái này ngu xuẩn chó làm thịt nhắm rượu không thể. Ngao, lão bản, bản gâu cũng không phải biến thái. Những này chết mập cũng không phải xinh đẹp cho cái, mà đối chết mập thi thể, bản gâu một chút hứng thú đều không có. Hợp ký lập tức lùi bước đến đằng sau, có thể bọn chúng chuyển hóa tốc độ làm sao chậm như vậy. Hàng Vũ đơn giản giải thích. Thi nấm yêu hắc ám nha bảo cũng không phải là văn năng. Mục tiêu đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh, chuyển hóa liền càng chậm. Ngoài ra đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh, có thể thúc đẩy thời gian liền càng ngắn, vì lẽ đó nhất định phải hợp lý an bài cùng sử dụng. Hát ám nha bảo không có cách nào sáng tạo vĩnh cửu cương thi. Vong linh thi ngấm chuyển hóa cùng khống chế vong linh quá trình sẽ kéo dài hao tổn năng lượng. Một khi thi ngấm triệt để khô héo, bị chuyển hóa vong linh, liền sẽ một lần nữa sẽ tới tử vong trạng thái. Đầu chọc lao đại thực lực yếu nhược, mười phút không đến liền có thể chuyển hóa. Hắn chỉ ít có thể tùy ý thúc đẩy sáu giờ trở lên, thậm chí có thể đạt tới tám, chín tiếng. Phổ thông giã chư nhân chiến sĩ là cấp năm quái vật, chuyển hóa quá trình phải tốn hao mười mấy phút bị chuyển hóa thành công về sau nhiều nhất thúc đẩy bốn giờ dã chư nhân dũng sĩ liền hoàn toàn khác nhau đây là một con cấp năm tinh anh quay a một cái hắc ám nha bảo đều không đủ hàng vũ lấp hai cái hắc ám nha bảo đi vào từ trên người nó khuẩn nấm sinh trưởng tốc độ đến xem tối thiểu phải hoa nửa giờ trở lên mà lại dù cho chuyển hóa thành quả cũng chỉ có thể sử dụng hai giờ dáng vẻ mặc dù có hạn chế nhưng cũng rất tốt nó là cấp năm tinh anh quay a Hàng vũ xuất hiện giai đoạn tại trong nhân loại tuyệt đối xem như cường giả, thế nhưng không dám nói có thể tại đơn đấu tình huống dưới, đánh thắng một con dã chư nhân dũng sĩ, dù cho biến thành thi nấm cương thi, chỉ có thể thúc đẩy ngắn ngủi 2 giờ, cũng đủ để phát huy ra to lớn chỗ dùng. Không lâu, ba con phổ thông dã chư nhân chiến sĩ đứng lên. Nhị cầu tử lập tức cao hứng nói, ngao, sống, sống ải. Cái này tinh anh heo lưu tại cái này, tạm thời không cần đi còn nó hàng vũ khống chế ba cái dã chư nhân chiến sĩ tiến lên đồng thời nói với nhị cậu tử chúng ta tiếp tục hành động đem mật đạo động quật tất cả dã chư nhân đều tìm ra ta muốn trên người chúng đủ loại tiểu ma cô đi dã chư nhân dũng sĩ chuyển hóa tương đối chậm bất quá liền xem như chuyển hóa hoàn thành hàng vũ cũng không có ý định lập tức sử dụng bởi vì dã chư nhân dũng sĩ bay liên tục không được nếu như tại trong mật đạo liền vội vã sử dụng mất đỉnh núi chạm gác lúc chân chính cần dùng thời điểm làm sao bây giờ cương thi chuyển hóa sau khi hoàn thành Bọn chúng sẽ tiến vào trạng thái ngủ say, trạng thái ngủ say năng lượng tiêu hao giảm bớt, để thi nấm cương thi có thể bảo tồn thời gian dài hơn. Vì lẽ đó không vội mà tỉnh lại. Mấy cái phổ thông hồng lợn dừng đủ. Hàng Vũ mang theo 3 cái hồng lợn dừng cương thi cùng một cái đầu chọc cương thi bắt đầu tiếp tục hành động. Giá chư nhân mật đạo cũng không phải là thẳng tắp, có tương đối kết cấu phức tạp, mở miệng có 4-5 cái, thông hướng khác biệt địa phương, trong đó du đãng giá chư nhân nhiều đến mười mấy hai mươi. Phổ biến 3 cái hoặc 4 cái hình thành một tổ. Mỗi tổ giã chư nhân đều sẽ có một cái tinh anh. Toàn bộ giã chư nhân trong mật đạo, ước chừng có 5-6 cái tinh anh quái. Nếu là lại đem phổ thông giã chư nhân tính đến, tuyệt đối là rất mạnh một cỗ lực lượng. Ánh sáng giã chư nhân trong mật đạo giã chư nhân liền có như thế quy mô, húng chi là đỉnh núi chạm gác đâu. Lao triệu bọn hắn tập kết mấy chục người cứ việc đều là tinh nhuệ, có thể nghĩ khiêu chiến giã chư nhân, độ khó thật là quá lớn. Đám người này cứ việc đều là tinh nguyện. Có thể gần nửa đều vẫn là cấp 2, một bộ phận đạt tới cấp 3, cấp 4 cao thủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giá chư nhân thuần một sắc là cấp 5 quái, hồng lợn rừng máu dày phòng cao, đen lợn rừng công kích cường hãn, xanh lợn rừng tốc độ rất nhanh, còn có lợi hại hơn màu trắng giá chư nhân, tinh anh quái tỷ lệ lại cực cao, quá khó đánh. Cùng nó chờ bọn hắn đi lên chịu chết, không bằng động thủ trước đem tiền tiêu căn cứ lấy xuống. Về phần bọn hắn sẽ có cái gì cảm thụ cái này không tại hàng vũ cân nhắc vi vạn sự khởi đầu nan làm đánh tan một tổ dã chư nhân theo túng lên ba cái dã chư nhân chiến sĩ thực lực thu hoạch được cực lớn bổ sung lại có nhị cầu tử hiệp trợ sợ làm năng lượng dịch nhờn phối hợp rất nhanh lại đánh bại một tổ dã chư nhân như cũ phổ thông dã chư nhân tỉnh lại mang đi thinh anh dã chư nhân mặc kệ ngủ say hàng vũ dã chư nhân càng ngày càng nhiều trình thể chiến lược càng ngày càng mạnh đánh nhau càng ngày càng dễ dàng cây quái hiệu xuất trượt đến một bút linh khí dâng lên cùng cưới tên lửa đồng dạng Phần tự không đến 3 giờ thời gian, giã chư nhân trong mật đạo giã chư nhân, cơ hồ đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Ngao ngao ngao. Bản gâu thăng cấp. Hợp kỳ kích động ngày tương. Nhị cầu tử tuyệt đối không nghĩ tới thăng cấp sẽ là chuyện dễ dàng như vậy. Một điểm không ngoài ý muốn, hàng vũ tại mật đạo đều đã đạt được vượt qua 170 linh khí. Mặc dù phân cho nhị cầu linh khí không có mình nhiều, nhưng khẳng định đã rất nát, lại thêm hắc cám vườn trồng trọt thu hoạch, đầy đủ để nhị cầu tử lên tới cấp 3. Vương nhị cầu. Biến dị linh thú, cấp 3 bạch ngân tinh anh, sinh mệnh lực 80, tinh thần lực 140, tiến hóa tháng 9 năm 80, linh khí 6-800, kỹ năng, cường hóa hấp thu, cao cấp tiến hóa, thần quyền hồn, lang vương chấn nhiếp, giã tính tức tỉnh. Linh thú mỗi lần thăng cấp thuộc tính cơ sở tăng lên đều rất lớn. Đây cũng là có thể lý giải, linh thú trang bị phi thường hy hữu. Bình thường tình huống phía dưới, linh thú chủ yếu dựa vào, vẫn là thuộc tính cơ sở. Linh thú thăng cấp nhu cầu linh khí so với nhân loại khoa trương quá nhiều, cấp 3 nhị cầu tử muốn thăng cấp, so cấp 4 hàng vũ còn khó hơn, thế mà cần 800 linh khí khoảng cách. Nhưng mà, đây cũng là có thể lý giải. Ai bảo linh thú không có truyền thừa kỹ năng đâu? Linh thú kỹ năng hết thể đều là tiên thiên kỹ năng, sẽ theo đẳng cấp tăng lên mà dần dần tăng lên, vì lẽ đó so sánh nhân loại mà nói, bọn chúng không cần hoa linh khí tu luyện kỹ năng, nhưng là tự thân thăng cấp độ khó sẽ tăng nhiều. Nhị cắp tinh rõ ràng mạnh lên. Từng cái kỹ năng cũng thu hoạch được một chút tăng lên. Ngao, lao bản, đám này béo chạch đều là bà bối, không những giết dễ dàng, rơi xuống đồ vật không sai, mà lại linh khí rất sung tốt. Nhị cầu tử nói ra, bản gâu cảm thấy lao bản lên tới cấp 5 cũng không có vấn đề. giết dễ dàng. Lao triệu bọn hắn nghe nói như thế sợ là sẽ phải khóc. Bọn hắn đoán chừng đã ở trên núi trên đường gặp được dã chư nhân. Đám này ra dày thịt béo đại mập mạp chắc hẳn đã cho lão triệu bọn người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chúng ta tại trong mật đạo tốn thời gian hơi dài. Không sai biệt lắm, cái này giã chư nhân thanh lý hầu như không còn, vậy liền trực tiếp lên núi đi. Nhị cẩu tử đoán chừng lão bảng đã có hơn 200 linh khí, nếu như đánh hạ giã chư nhân chẳng gác, thăng cấp là thỏa đáng thỏa đáng tích. Cầu tử còn đặc biệt tính toán qua chuyến này đích lợi, tại mật đạo tiêu diệt nằm cái tinh anh giã chư nhân, thu hoạch bạch tinh 13 viên. Cái khác giã chư nhân rơi xuống hôi tinh vượt qua 30 viên, tinh thạch thu hoạch liền phi thường không ít, cái này còn không có tính được đến vài kiện cấp 5 đồ trắng đâu. Bất quá. Đây không tính là cái gì. Đều chỉ là món ăn khai vị. lão bản tiếp xuống quyết định dẫn hắn đi ăn tiệc. Nhị cầu tử cao hưng cái đuôi đều nhanh vung ra tàn ảnh đến rồi. Rất nhanh, từng cái toàn thân mọc đầy thì nấm, cuốn quanh lấy khí tức gầm trầm khôi ngô thân ảnh, đang từ từng cái phương hướng tập trung tới là năm con đã được thành công chuyển hóa giã chư nhân dũng sĩ. Mặc dù bề ngoài khó coi một điểm, nhưng là giữ lại khi còn sống thực lực cùng năng lực. Vẻ ngoài khó coi không ảnh hưởng tính năng, thậm chí cùng khi còn sống so, bọn chúng càng khó chơi hơn. Vong linh tộc có thể miễn dịch độc tố, choáng váng tương đương quả, tuyệt đại đa số khí quan nhược điểm cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Điểm trọng yếu nhất là, là bị thống nhất ý chí không chế, giã chư nhân chỉ đâu đánh đó, càng có hơn tổ chức tính tuyệt không phải phổ thông giã chư nhân có thể so sánh năm con tinh anh giã chư nhân mười bốn con phổ thông giã chư nhân năm cái siêu cấp tay chân cái khác mười bốn từng cái cũng đều ra dày thịt béo hàng vũ lâm thời quân đoàn đã thành hình hắn có sung túc tự tin đi đơn đấu chẳng gác chương một trăm hai mươi lăm tam doanh đại biểu bốn mươi bảy bốn mươi tám linh giới ngày đêm cùng địa cầu trên lệch không quá lớn hiện tại vừa lúc là hiện thế buổi chiều ba lượng điểm dáng vẻ gỗ lín doanh địa người thằn làm doanh địa Cầu đầu nhân doanh địa, tam đại doanh địa tạo thành tinh nhuệ bọn hắn tại trải qua thiên tân vạn khổ, chỉ là khó khăn lắm đi vào giữa sườn núi mà thôi, mà bọn hắn từng cái đã mệt mỏi thành chó. Không chỉ thân mệt mỏi, càng là tâm mệt mỏi. Không thể không dừng lại tu trình. Hiện tại còn lại bao nhiêu người? Chỉ còn 63 người. Ba vị doanh địa thủ lĩnh đều mặt lộ thần sắc lo lắng. Bọn hắn chừng 72 người, có thể mới leo đến giữa sườn núi mà thôi, thế mà giảm quân số nghiêm trọng như vậy. Đoạn đường này gặp được không ít nguy hiểm cả bấy cùng dã quái, đồng thời còn gặp được mấy đợt dã chư nhân phục kích. Một con hồng lợn rừng dũng sĩ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy mà giật mình. Dã hỏa này máu dày phòng cao, quả thực đều to người giận sôi tình trạng, cơ hồ đến không đánh nổi, bỏ ra hơn nửa ngày thời gian mới đem cho tiêu diệt. Không biết được dạng này dã chư nhân có bao nhiêu, nếu là số lượng càng nhiều, hậu quả khó mà lường được. Người tại linh giới mỗi lần tử vong, chỉ ít tổn thất nửa cấp trở lên linh khí. Có một ít chiến sĩ trực tiếp rất cấp, đối bọn hắn mà nói tổn thất quá lớn. Ngọn núi này đỉnh trạm gác tiến đánh độ khó xa so với trong tưởng tượng lớn. Tất cả mọi người cảm thấy vô kế khả thi lúc, đột nhiên một cái thanh âm nghiêm túc vang lên. Người này là một vị trường 40 tuổi nam tử, mày kiếm mắt sáng, mày rậm mắt to, khí chất phi thường sắc bén, cho người ta không giận tự uy cảm giác, ta cảm thấy chúng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ, vì lẽ đó hẳn là kịp thời dừng tổn hại, cân nhắc từ bỏ lần này hành động. Người này tên là Từ Thiên Hoa, cầu đầu nhân doanh địa thủ lĩnh. Hiện thế bên trong là tại ngũ sĩ quan, quân hàm khá cao cái chủng loại kia. Giờ phút này một bộ toàn thân kim loại áo giáp, nắm một thanh cùng thần cao không sai biệt lắm cử kiếm. Từ Thiên Hoa đã cấp 4, đầy người cực phẩm trang bị, thân thủ vô cùng lợi hại, luận cá nhân thực lực. Từ Thiên Hoa hẳn là cái này một nhóm người bên trong mạnh nhất, đơn đả độc đấu so triệu mình còn lợi hại hơn không ít. Ta không đồng ý. Nguyên nhân chính là nỗ lực cái giá không nhỏ vì lẽ đó càng không thể lâm trận lùi bước. Một nữ tính thanh âm vang lên, mặc dù thanh âm rất êm thai, nhưng là tốc độ nói so với thường nhân nhanh, cho nên cho người ta một loại già dặn lại cường ngạnh cảm giác, cùng nữ tính ôn nhu huyển chuyển sinh ra to lớn tương phản. Đây là một vị 30 tuổi ra mặt nữ nhân, mặc dù tuổi tắc tương đối lớn, nhưng dáng người bảo trì rất tốt, tướng mạo chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi trung thượng chi tư, cầm trong tay bảo thạch trưởng trượng, người mặc một bộ pháp sư bảo Một đầu giống như rắn giống như thản lằn lục vẫy quái vật theo bên người. Người thản lằn doanh địa thủ lĩnh Trần Ngọc. Trần Ngọc là một cái nông thôn nhân, sinh hoạt tương đối long đong, 23-24 tuổi liền ly hôn, dựa vào chính mình dốc sức làm thành lập một nhà thiết kế công ty, tính cách thật mạnh, lôi lệ phong hành, lựa chọn thiên phú là pháp chức giả. Nàng không có tử thiên hoa cao như vậy người tố chất. Nàng cũng không giống triệu minh trương tiểu cường đồng dạng có đại thần mang bay. Trần Ngọc là dựa vào vận khí cấp tốc khởi. Nàng không chỉ có kỳ ngộ, giai đoạn trước nhanh chóng tăng lên, còn ngoài ý muốn thu hoạch được một đầu tương đương cường lực linh thú, mà đầu này linh thú thực lực đã đạt tới thanh đồng tinh anh quái tiêu chuẩn. Trí tuệ, vận khí, năng lực cá nhân vân. Thời đại này, có một, liền có cơ hội quật khởi. Triệu Minh, Từ Thiên Hoa, Trần Ngọc, ba vị doanh điệu đại biểu, đều là đỉnh cấp cao thủ. Từ Thiên Hoa bất mãn nói, Tiểu Trần, ta có thể thông cảm tâm tình của ngươi, nhưng mọi người thăng cấp cũng không dễ dàng giữa sườn núi liền đã xuất hiện nghiêm trọng như vậy tổn thất theo khuynh hướng như thế tiến hành tiếp ta nghĩ dù cho chúng ta đến đỉnh núi cũng rất khó đánh hạ trạm gác trần ngọc y gì hành nguyên kiên trì ta không muốn từ bỏ Từ thiên hoa cao mày hắn hiển nhiên đối trần ngọc rất bất mãn hắn nhìn về phía một đội ngũ khác thủ lĩnh đối phương là một cái tuổi cùng mình tương tự dáng người khôi nô cổ đồng làng già tướng mạo đoan chính khi chất trầm ổn nam tử triệu tổng thấy thế nào gỗ lìn doanh địa đoàn đội thủ lĩnh triệu minh Triệu Minh là bằng thành một nhà đưa ra thị trường khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch đã từng là một vị thân gia chủ tỷ kỹ thuật hình đại lão. Hắn không có Trần Ngọc vận khí như vậy, cũng không có Từ Thiên Hoa chiến đấu tố chất. Bất quá ai cũng không dám xem thường. Bởi vì gỗ liền doanh địa bao quát Triệu Minh ở bên trong hết thảy có ba cái cấp bốn người. Bọn hắn theo thứ tự là Triệu Minh, Trương Tiểu Cường, còn có Giang Nam. Đây là cái khác ba cái doanh địa trước mắt cũng không sánh nổi. Triệu Minh người tố chất cũng rất cao, làm người trầm ổn đôn hậu. Đồng thời cơ trí mẫn cảm, so từ thiên hoa cùng Trần Ngọc Thiếu một phần nhuệ khí, tương đối dễ dàng cho người ta đáng tin cảm giác. Ai cũng không thể xem nhẹ Triệu Minh ý kiến. Chỉ là Triệu Minh cũng tình thế khó xử. Triệu Minh lý trí tại nói cho hắn biết, từ thiên hoa nói đúng, hành động lần này quá khinh địch, thật to đánh giá thấp cướp đoạt đỉnh núi chạm gác độ khó, cũng đánh giá thấp giá chư nhân thực lực, cường công lên núi khẳng định sẽ còn xuất hiện thương vong. Đỉnh núi chạm gác tình huống như thế nào? Không ai nói rõ được. Vạn nhất chạm gác quy mô so trong tưởng tượng lớn làm sao bây giờ? Chút người này thật có thể đem chạm gác đánh hạ tới sao? Không công nổi chẳng phải là hưởng công một chuyến? Nỗ lực nhiều như vậy hy sinh đáng giá a. Một phương diện khác, Triệu Minh có thể lý giải Trần Ngọc không cam tâm chính là bởi vì trước mắt đã tổn thất không nhỏ, vì lẽ đó càng không thể tùy tiện từ bỏ. Nếu không mình tại trong đoàn đội uy vọng tất nhiên sẽ hạ xuống. Triệu đại thúc, ta cảm thấy không có quan hệ. Hàng vũ đại thần đã một người lên trước núi, hắn sẽ ở trên núi chờ chúng ta. Hắn tất nhiên sẽ làm như thế, khẳng định có năm chắc. Giang Nam thấy này lặng lẽ đối Triệu Minh nói một câu, Người khác có thể không tin, chúng ta cũng có thể không tin, Nhưng ngươi phải tin hàng đại thần A. Triệu Minh nghe vậy trong lòng nhất định. Hàng Vũ mới là gỗ lìn doanh điệu một đại vương nhắn hiệu. Nếu như hàng Vũ đều lên núi, còn có cái gì tốt lo lắng. Triệu Minh không do dự nữa mở miệng nói, Lao tử, tiểu trần, đỉnh núi chạm gác thị phi đánh không thể chúng ta đánh hạ trạm gác không chỉ có là vì tiến công giã chư nhân doanh địa cung cấp chiến lược trận địa càng là tại cổ vũ chúng ta riêng phần mình chỗ doanh địa sĩ khí mọi người hẳn là minh bạch giã chư nhân doanh địa quy mô khổng lồ chỉ dựa vào chúng ta mấy tiểu đội không có khả năng đem triệt để công phá biện pháp duy nhất chính là tập kết tam đại doanh địa tất cả lực lượng tinh nhuệ nhưng nếu như liền chỉ là một tòa trạm gác đều để chúng ta thất bại tan tắc mà quay trở về trong doanh địa những người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào nếu như chúng ta bây giờ đi về không chỉ có sẽ lãng phí bó lớn thời gian cùng tinh lực càng biết ảnh hưởng nghiêm trọng lực hiệu triệu ta cho rằng hiện tại liền từ bỏ còn hơi sớm có lẽ chạm gác quy mô so trong tưởng tượng nhỏ chúng ta có thể thử một lần triệu minh ủng hộ chiến đấu trần ngọc cũng ủng hộ tiếp tục chiến đấu từ thiên hoa cứ việc đối này quyết định không chậm có thể cái khác hai cái doanh địa đều đã tỏ thái độ hắn cũng không thể mang theo mình người rời đi a làm như vậy cùng lúc đắc tội hai cái doanh địa mà cá nhân hắn uy tín cũng sẽ tổn hao nhiều Đây là linh giới, không phải trong quân, từ thiên hoa cũng không thể không túi đầu. Mà thôi, đánh cược một lần đi. Hy vọng đỉnh núi trạm gác quy mô thật so trong tưởng tượng nhỏ. Đám người tu chỉnh không đến một khắc đồng hồ, lập tức tiếp tục hướng đỉnh núi xuất phát, quyết định bắt buộc mạo hiểm. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra mình gian nan buôn ba, hấp dẫn dã chư nhân chú ý thời điểm, trong lúc vô hình cho người nào đó cung cấp tiềm hộ, để hắn thuận lợi thông qua mật đạo lên núi, bây giờ đã xuất hiện tại trạm gác hậu phương. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trước 126, tiến đánh đỉnh núi Trạm Gác, mươi tám Đỉnh núi. Hàng vũ thật sâu hít thở một cái không khí mới mẻ. Hật ký bỗng nhiên ở bên cạnh têu lên, ngao, lão bản, mau nhìn, đó có phải hay không giã chư nhân sân trại. Trạm gác vị trí, là lợn rừng quái dây núi điểm cao nhất, khắp nơi vô cùng khoáng đạt. Theo đỉnh núi hướng chân núi nhìn xuống, có một cái khổng lồ sân cốc cây cối chặt cây hầu như không còn lộ ra màu vàng tầng nham thạch vì lẽ đó lộ ra phi thường bắt mắt trong đó che kín nguyên thủy phong cách kiến trúc to lớn cột đá cổ lao thạch úc kiên cố tường vây còn có tinh kỳ đồ đằng lít nha lít nhít quy mô khổng lồ tối thiểu là gỗ lìn doanh địa gấp sáu lần không phải dã chư nhân sơn trại sẽ còn là cái gì thường trú dã chư nhân tối thiểu bảy tám trăm trở lên dã chư nhân đỉnh núi trạm gác chỉ là dã chư nhân sơn trại một cái phụ thuộc cứ điểm mà thôi Cậu tử, đừng xem, đây đều là không trọng yếu. Hàng vũ đè lại mục trừng chó ngốc đầu chó bốn eo tới, mục tiêu của chúng ta lần này không phải nó, không cần lãng phí thời gian, lao triệu bọn hắn đi lên trước, chúng ta muốn đem chạm gác lấy xuống biết sao. Nói xong, hắn mang theo cậu tử. Cẩn thận từng ly từng tí lặn ra rừng rậm. Nói đến đơn giản làm liền khó khăn. Chạm gác cách gọi cho người ta cảm giác đầu tiên giống như quy mô rất nhỏ. Làm người đứng tại trước mặt lúc, nhất định sẽ phát hiện, mình quá ngây thơ Nó quy mô xa so với trong tưởng tượng lớn, dù cho cùng gỗ lỉn doanh địa so, đoán chừng cũng là sẽ không kém quá nhiều. Đây chính là một cái cỡ nhỏ căn cứ. Sưng là tiền tiêu căn cứ sẽ thích hợp hơn một chút. Mặc dù trước mắt có mấy tổ dã chư nhân phát hiện chân núi lao triệu bọn người, vì lẽ đó đã xuất động tiến đến phục kích, nhưng là đại đa số dã chư nhân, y lì hải nguyên sẽ lưu thủ. dã chư nhân tổng số tại 40, 50 con tà hữu, dã chư nhân tinh anh đoán chừng tại 10 con tà hữu. Trạm gác căn cứ bản thân lại phi thường kiên cố, giã chư nhân tao ngộ tiến công lúc, có thể dựa vào tường vây loại hình công trình đến ngăn địch, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy, trạm gác trong căn cứ có ba tòa tháp canh. Ba tòa tháp canh không chỉ có đứng được cao nước tiểu xa, rất dễ dàng phát hiện lên núi kẻ tập kích, nó càng là ba tòa tiến tháp, xạ kích phạm vi lẫn nhau trùng điệp, bao trùm toàn bộ đỉnh núi trạm gác. Một người liền muốn công phá nơi này. Cái này nghe giống như là người si nói ngộng. Hàng vũ không gian chữ vật còn có hơn tám mươi phần sợ làm năng lượng dịch nhận. Bang vào dưới trướng có mười chín gia chư nhân cùng một con chó, có lẽ còn là có thể cưỡng ép công phá. Ưng nhãn thuật, hàng vũ cảm thấy trước điều tra một phen, tâm mắt của hắn tại kỹ năng hiệu quả phía dưới chậm rãi lên cao. Giờ phút này lấy một loại nhìn xuống góc độ quan sát toàn bộ đỉnh núi tráng gác, Ưng nhãn thuật điều tra rất thuận tiện, bất qua dưới mắt tình huống không lạc quan. Ba tòa tháp canh vị trí bị xác định, tháp canh bên trong không ngạc nhiên chút nào đứng cầm cung xanh lợn rừng tinh anh trạm gác doanh địa có cửa trước cửa sau hai cái cửa ra vào đều rất hẹp có thủ vệ hàng vũ trước mắt vị trí chỗ ở là đỉnh núi trạm gác hậu phương hai cái dã chư nhân song song thủ vệ cửa sau mà trong môn có một cái dã chư nhân trông coi chốt mở nếu như không đồng thời đem trong môn phái bên ngoài dã chư nhân đều tiêu diệt liền căn bản không có khả năng mở cửa có thể làm đến đồng thời tiêu diệt nói nghe thì dễ tháp canh bên trên có xanh dã chư nhân cung tiến thủ Đây là một con tinh anh quái. Dù là một khi xuất hiện chút động tĩnh, xanh lợn rừng tinh anh sẽ xạ kích, cái khác giã chư nhân cũng sẽ cấp tốc chạy tới. Ngao, lão bản, chạm gác bị vây tường vây quanh, chúng ta nên từ chỗ nào hạ thủ. Hợp kỳ tinh thấy hàng vũ nửa ngày không có động tĩnh, lập tức nhịn không được nói, bản gâu có một ý kiến. Ý định gì? Hàng vũ thu hồi ứng nhắn thuật. Hán kỳ thật đã có chiến thuật. Bất quá vẫn là muốn nghe xem nhị cấp tinh dự định. N lúc này hẳn là dùng dương đông kích tây kế sách nhị cầu nằm dạp trên mặt đất rỗi chó tư lưng mỏi tú tú dáng người đường cong xung phong nhận việc nói tiếp ngươi nhìn bản gâu có bốn chân dáng người khỏe đẹp cân đối lại cân đối đám này phi tử khẳng định không chạy nổi bản gâu cấp ba hờ kỳ lòng tự tin tăng nhiều dương dương đắc ý nói bản gâu có thể mang tiểu đệ có thể vây quanh cửa trước làm ra một điểm động tĩnh dã chư nhân thế tất tụ tập chúng qua đến lao bản lúc này từ cửa sau đột nhiên đánh vào trước nhất cử đem doanh địa chiếm lĩnh Lấy ngươi trước mắt đầu góc có thể nghĩ ra biện pháp này cũng coi như cũng không tệ lắm. Hàng vũ khẽ gật đầu đối cầu tử biểu thị trình độ nhất định tán thành. Bất quá, ngươi biện pháp này là không thể thực hiện được. Lại hoặc là nói tiếng đông kích tây biện pháp, ta kỳ thật đã dùng qua. Dùng qua? Lúc nào? hất kỳ một mặt được vòng. Ngươi biết ta vì cái gì không cùng láo triệu bọn hắn cùng một chỗ sao? Ngao, láo bản là muốn nuốt một mình chiến quả, không đem tiện nghi phân cho những người này. Khu khu. Không hoàn toàn là cái này. Hàng vũ phát hiện cầu tử quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, kỳ thật bọn hắn theo chân núi hướng trên núi khởi xướng tiến công, nhất định sẽ bị tháp canh phát hiện, từ đó dẫn ra một bộ phận giã chư nhân. Ừm, nói cách khác, hiện tại đỉnh núi chạm gác bên trong giã chư nhân đã bị hấp dẫn xuống núi một nhóm, mà còn lại những này, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, bọn chúng đều sẽ không hề bị lay động thủ vững trận địa. Thì ra là thế, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể cường công không trải qua nghĩ biện pháp mở cửa mới được hàng vũ chỉ vào cửa sau cổng hai cái dã chư nhân nhiệm vụ của ngươi là phân tán cổng hai cái này dã chư nhân chú ý ta sẽ dùng tiềm hành thuật thừa cơ lật đi vào sau đó nhanh chóng mở ra doanh địa cửa chính hiểu không hật ký lập tức gật đầu nói minh bạch một người một ha di khắc chia ra làm việc hật ký cố ý mang theo cẩn thận hai cái xài lang tiểu đệ nhảy ra hắn lập tức gây nên hai cái dã chư nhân thế nhưng là dã chư nhân cũng không có xông lên dã chư nhân cứ việc vụ về nhưng có nhất định tư duy năng lực nhị cầu tử là bọn chúng chưa thấy qua giống loài bất quá nhìn hắn một bộ đầu bị dáng vẻ chắc hẳn cũng không có gì uy hiếp về phần hai con xài lang đây bất quá là cấp hai quái người ta cấp năm dã chư nhân căn bản không phóng tầm mắt bên trong thật sao bởi vậy thủ vệ dã chư nhân chỉ là phát ra uy hiếp gào thét lại không có ý định đuổi chạm gác tiến tháp phía trên xanh lợn rừng tinh ảnh cũng không có quá đem mấy cái tiểu nhân vật để vào mắt nhị cầu tử thấy này phi thường phiên muộn xem ra lão bản nói đúng chỉ dựa vào hắn muốn đem dã chư nhân dẫn ra cơ hồ là một chuyện không thể nào có thể tối thiểu muốn đem hai cái bên ngoài thủ vệ dã chư nhân giải quyết đi ngao ngao chết mập lão đến quyết đấu đánh không lại ta đi không có cách nào ta chính là cường đại như vậy bản gâu cắn chết mập lão không có một ngàn cũng có tám trăm các ngươi có phải hay không sợ rồi nhị cầu tử chó đỉnh phong phụ tá đồng dạng hạng tại trạm gác doanh địa trước nhảy tới nhảy lui thi triển khiêu khích đại pháp để hai cái thủ vệ dã chư nhân rốt cục không thể nhịn được nữa dẫn theo lang nha bổng liền hướng cầu tử lao đến hàng vũ phát động mát cấp tiềm hành thuật vượt lên tường cây tới gần cơ quan một con đen dã chư nhân canh giữ ở cái này may mắn là phổ thông dã chư nhân bằng không mà nói thật đúng là khó đối phó động thủ hai đoàn sở làm năng lượng dịch nhờn rán trên mặt hàng vũ nhảy xuống nháy mắt lang không một đạo bí hỏa phi đao đen dã chư nhân hơn phân nửa thân thể bị hỏa châm sinh mệnh siêu siêu mất một nửa hàng vũ không cho dã chư nhân phản ứng cơ hội nói mâu tiến lên đối diện một cái mánh kích thực thi quỷ cốt mâu sen lẫn hổ khiếu kinh phong hung hăng đâm tại đen dã chư nhân trên ngực không những đem dã chư nhân trước ngực đục ra một cái độc lớn lực lượng cường hãn càng đem dã chư nhân hất tung ở mặt đất hàng vũ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nó một giây đồng hồ không có chậm trễ lập tức chuyển động cơ quan đỉnh núi chạm gác cửa sau mở ra lúc này sinh mệnh thấy đáy đen lợn rừng đã bị đốt sống chết tươi ngoài cửa hai cái dã chư nhân bị cầu tử cùng sài lang tiểu đệ quân lấy không có cách nào ngăn cản cửa sau mở ra mà bị giấu ở trong rừng dã chư nhân cương thi giờ khác này ở hàng vũ tư tưởng khống chế phía dưới lập tức cùng nhau tiến lên hướng trong doanh địa lao đến chương một trăm hai mươi bảy liệt hỏa heo nướng tháng một năm bốn nợ ru cụ cụ tháng một năm hai mươi n bốn mươi c gào thét gào thét trạm gác doanh địa giã chư nhân đã bị kinh động hàng vũ vừa mở ra doanh địa cửa chính lập tức cảm giác được rít lên đánh tới một mũi tên dài bắn trúng phần lưng đâm xuyên thụ tinh giáp ngực phòng ngự một công tạo thành chín điểm sinh mệnh tổn thất chính là gặp hắn phía trên xanh giã chư nhân cung tiến thủ may mắn hàng vũ phòng ngự cũng không tệ lắm dù tổn thương không nhẹ nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng đang lúc chạm gác doanh địa cái khác giã chư nhân vầy khi đi tới một đoàn toàn thân mọc đầy màu đen cây nấm giã chư nhân cũng xông vào doanh địa Mà một đầu hợp kỷ theo sát tại giã chư nhân cương thi bộ đội đằng sau. Ngao, lão bản, bản gâu tới rồi. Cậu tử, ngươi kiểm chế những này giã chư nhân, tiến tháp bên trên cái này ta tới đối phó. Ba phương hướng đứng bưng ba tòa tiến tháp, tiến tháp đều là đầu gỗ chế thành, khoảng chừng cao 8 mét, nhìn rất cao to, hàng vũ hỏa tốc bỏ lên trên gần nhất một tòa tiến tháp. Bộ lông màu xanh giã chư nhân, cầm một chương to lớn chiến cung, đại khái nghe được động tĩnh lập tức quay người một tiễn. Siêu Hàng vũ sớm có phòng bị, mũi tên lao đầu ra mà qua. Tay trái một viên sỏi làm năng lượng dịch nhờn rán mặt, tay phải một đao bí hỏa phi đao theo sát lấy ném qua đi. Xanh giã chư bị điểm thành hỏa cầu, cường đại hỏa diễm tổn thương, làm xanh giã chư sinh mệnh cấp tốc trượt, để hắn lâm vào bối rối. Ngay sau đó một đạo mãnh kích đánh lên tới, xanh giã chư bị đánh lui, đụng bảo vệ cột phía trên, nó cấp tốc kịp phản ứng, trở tay rút ra một cây đao. Hàng vũ căn bản không cho xanh giã chư nhân phản kích cơ hội. Liên tục 3-4 mâu đâm trên người xanh giã chư nhân, đối phương mặc dù là tinh anh quái, lại chỉ là am hiểu công kích từ xa thanh đồng tinh anh, không có cận chiến công kích kỹ năng. Hiện tại, lại là sờ làm dịch nhẫn lại là manh kích thêm liên tục tiến công. Xanh giã chư nhân hoàn toàn bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng bị một mâu đánh rơi, theo tháp canh té xuống, còn sót lại một điểm sinh mệnh, một ném phía dưới về không, té chết. 14 phổ thông giã chư nhân cương thi cộng thêm năm cái giã chư nhân tinh anh cương thi giờ phút này cùng chạm gác trong doanh địa giã chư nhân đoàn binh giao tiếp song phương trước mắt số lượng không sai biệt lắm cương thi thậm chí còn chiếm ưu thế bất quá chạm gác giã chư nhân ngay tại chạy đến giã chư nhân cương thi không chiếm được tiện nghi gì dù sao chạm gác doanh địa giã chư nhân là bọn chúng một lần bất quá có quan hệ gì đâu đây không phải còn có hàng vũ a làm nhóm lớn đen đỏ giã chư nhân chạy đến lúc một đống đống màu lục chất lỏng sành sệch, không ngừng theo tiến tháp bỏ xuống đến rơi tại trong bọn họ đại bộ phận đều rơi vào trên người lập tức làm thân thể đứng đầy sền sệt hàng vũ bằng nhanh nhất tốc độ ném ra gần ba mươi đống năng lượng dịch nhợn. dã chư nhân bị dính tính cực cao dịch nhợn quấy nhiêu có chút luống cuống tay chân một thanh bí hỏa phi đao ném bắn đi dã chư nhân bảy trung ương hỏa diễm bạo phát đi ra lập tức hướng bốn phương tám hướng cháy bùng lan ra châm những này dã chư nhân trên người dịch nhợn. mãnh liệt hỏa diễm bay lên trang diện kia không kém cỏi ném xuống một viên thiêu đất bom hai mươi con tả hữu dã chư nhân đều bị nhanh lửa ngay tại trong biển lửa ngao ngao kêu quái dị khi nhìn thấy nhóm lớn ngao ngao kêu quái dị mập lao không biết vì cái gì dâng lên một loại thoải mái cảm giác hòa thiêu bầy heo trang diện rất là hùng vĩ đám lửa này thả quá ra sức dã chư nhân sợ lửa đặc điểm bị triệt để bạo lộ ra trong biển lửa tâm mười mấy hai mươi cái dã chư nhân bọn chúng hoàn toàn biến thành hòa cầu đầy đất lăn lộn đập hòa diễm chiến đấu sĩ khí rõ ràng hạ xuống Đằng sau chạy đến không có bị châm giã chư nhân, ở trước mặt đối phía trước rào rạt thiêu đốt hỏa diễm lúc, trong lúc nhất thời cũng bó tay bó chân, thế mà không dám tùy tiện tới gần. Hật kỳ cũng không chú ý bị ngọn lửa đã ngộ thường, toàn thân lông chó nhiều chỗ đốt cháy khét, lông sủ cái đuôi phía trên, còn có một đầu ngọn lửa đang thiêu đốt, mặc dù nóng nó ngao ngao gọi, nhưng là cậu tử vô cùng hưng phấn, ngay tại phía dưới la to. Ngao, lão bản, lại thêm đem liệu, một lần thiêu chết bọn chúng. Giã chư nhân cương thi là hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Bọn chúng không uy kỵ tí nào phía trước tường lửa. Hàng Vũ khống chế chỉ lệnh phía dưới, đang không ngừng công kích theo trong lửa chật vật chạy ra Giã chư nhân, để những cái kia Giã chư nhân nơi tay bận bịu chân loạn bên trong bị xử lý, chỉnh thể đến xem trạm gác doanh địa Giã chư nhân đã bị giết đánh tơi bời, liên tục bại lui. Từng đoàn từng đoàn linh khí không ngừng dâng lên. Có hôi, có bạch, bọn chúng bị chia làm hai cỗ. Hai phần ba bị Hàng Vũ hấp thu. Một phần ba bị nhị cầu tử hấp thu. Hàng vũ phát hiện phóng hỏa heo nương đến thăng cấp, cảm giác quả thực thoải mái đến không thể thở nổi. Theo hỏa diễm bên trong dâng lên linh khí thật giống như vô cùng vô tận. Mỗi một cái phổ thông dã chư nhân, ước chừng có thể sinh ra 3 điểm linh khí. Mỗi một cái tinh anh dã chư nhân, ước chừng có thể sinh ra 40 linh khí. Cái này một đợt chí ít có thể giải quyết 20, 30 con dã chư nhân, trong đó bao hàm 4-5 con tinh anh, dù là phân cho cầu tử một bộ phận linh khí. Hàng vũ y ý nghĩa nguyên có thể thu được hai trăm điểm tạ hữu linh khí. Hàng vũ thể nội linh khí ngay tại căng vọt bên trong. Theo hơn một trăm, đến hơn hai trăm, lại đến hơn ba trăm, cấp tốc tiếp cận đến bốn trăm. Như thế một đợt sinh ra thu hoạch, vượt qua đánh thi vu trưởng miếu tổng cộng, mà chiến lợi phẩm cũng đầy đất đều là. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, hàng vũ chẳng mấy chốc sẽ lên tới cấp năm. Chiến đấu không ngừng thúc đẩy. Cái khác hai tòa tháp canh xanh giã chư nhân cung tiễn thủ y ý nghĩa nguyên tồn tại nguy hiểm bọn chúng công kích từ xa mạnh mẽ phi thường đứng tại tháp canh phía trên tầm bắn phi thường xa nếu như tiến vào bọn chúng tầm bắn bên trong mấy mũi tên liền có thể xử lý một cái bình thường giã chư nhân cương thi hàng vũ há có thể để bọn chúng đặt được lập tức khóa chặt trong đó một con tiêm hành tới gần dịch nhờn rán mặt phi đao châm lửa mãnh liệt một kích cuồng đâm một đợt thao tác như hỏa ngây thơ khiến cho không có chút nào lực lượng bị trực tiếp xử lý Xanh giã chư nhân cung tiễn thủ tốt xấu là cấp năm thanh đồng tinh anh Dù cho không phải cận chiến người, theo lý thuyết cũng sẽ không không chịu được như thế một kích, nhưng hàng vũ đã người mang một bộ nghề nghiệp truyền thừa, thân thủ cùng thực lực đều có tăng lên cực lớn, lại thêm hỏa diễm đả kích, để nó căn bản là không có cách đánh lại. Tiếp tục Lặn xuống cái thứ ba sanh dã chư nhân bên người Hiện tại trạm gác nội bộ hỗn loạn tương bừng, cái thứ ba sanh dã chư nhân, căn bản không có chú ý tới hàng vũ động tác. Tiêm hành tới gần dịch nhờn rán mặt phi đao châm lửa mãnh liệt một kích cùng đâm. thuần thục Giả chư nhân bị giết chết thoáng cái tuân ra mấy món vật phẩm hàng vũ nhanh chóng thu lại chiến lợi phẩm hắn vốn định quét mắt một vòng liền nhét vào không gian chữ vật nhưng lại tại lúc này hàng vũ kinh ngạc phát hiện có một viên đá sở kỳ hiệu Xanh giả chư nhân rơi xuống một viên đá sở kỳ hiệu là chiến chức giả kỹ năng tên là tấn công tiễn kỹ năng này là cung thủ truyền thừa kỹ năng một trong hiển nhiên là một cái rất không tệ xạ kích kỹ năng đá sở kỳ hiệu tỷ lệ rơi đồ đặc biệt thấp Lúc này thật sự là nhân phẩm bạo phát Hàng vũ không có vì thế mà phân tâm Trước tiên đem đồ vật thu lại Sau đó tiếp tục phóng hỏa heo nướng Thể nội linh khí bắt đầu một đợt điên cuồng dâng lên 480, 485, 490, 495, 500 Linh khí đến điểm tới hạn, Tràn đầy lượng linh khí biến dẫn phát chất biến Một nháy mắt chuyển hóa thành đồng bột lực lượng Để hàng vũ cảm giác được toàn thuộc tính tăng lên Thăng cấp Không sai Hàng vũ thăng cấp Theo cấp 4 nhảy lên lên tới cấp 5. Hàng Vũ trước kia cho tới bây giờ cũng không biết thăng cấp là chuyện dễ dàng như vậy. Chương 128, Chiếm linh thành công, tháng 2 năm 40. Hàng Vũ thành công thăng cấp. Hắn lập tức tra xét một chút thuộc tính. Cấp 5 chiến trước giả, sinh mệnh lực 36, tinh thần lực 23, nhanh nhẹn tăng phúc 2, tốc độ di chuyển tăng phúc 0.5, linh khí 71200. Cấp 5 trước kia, chiến trước giả mỗi lần thăng cấp, sinh mệnh lực 5, tinh thần lực 2. Dưới tình huống bình thường, một cái cấp 5 chiến trước giả cơ bản sinh mệnh lực thuộc tính là 30. Hàng Vũ thêm ra 6 điểm cơ bản sinh mệnh là thế nào tới đâu? Nhị cầu tìm đến sinh mệnh linh thảo 1. Theo tụ linh kim liên hái được sinh mệnh hạt sen 3. Hàng Vũ thu hoạch được trinh sát giả nghề nghiệp truyền thừa 2. Tinh thần lực thêm ra 5 điểm, 3 điểm là thụ tinh trái cây ăn ra. 2 điểm là truyền thừa nghề nghiệp tăng phúc, ngoài ra truyền thừa nghề nghiệp còn ngoài định mức tăng độ nhanh nhẹn hai, tốc độ di chuyển năm trở lên đây đều là cơ bản thuộc tính dù cho chạy trần chuồng tình huống dưới cũng không bị ảnh hưởng hàng vũ toàn thân trang bị gia tăng sáu điểm thể chất năm điểm sinh mệnh lực tổng cộng thu hoạch được sinh mệnh lực tăng phúc mười một điểm thay lời khác đến nói tổng sinh mệnh là bốn mươi bảy điểm bốn mươi bảy điểm sinh mệnh lực xuất hiện giai đoạn rất cao hàng vũ lên tới cấp năm về sau các hạng thuộc tính có chỗ lên cao hắn so với cấp bốn thời điểm thực lực có thể nói cao hơn một bậc thang chiến đấu kịch liệt dần dần lắng lại Trạm gác doanh địa chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Khắp nơi trên đất là bị thiêu chết hoặc chém chết dã chư nhân thi thể. Hàng vũ bên này tổn thất cũng tương đối lớn. 19 con hung hãn dã chư nhân dũng sĩ, hiện tại chỉ còn năm con, hai con tinh anh dã chư nhân, ba con phổ thông dã chư nhân. Không quan hệ, hoàn toàn không cần cảm thấy đau lòng, bởi vì phục sinh dã chư nhân không phải động cơ vĩnh cửu, đặc biệt là dã chư nhân dũng sĩ, nhiều nhất chỉ có thể sống động hai giờ. Cùng nó đợi đến thi nấm năng lượng hao hết tự hành nạ xuống, vẫn còn không bằng để bọn chúng chết trong chiến đấu, dạng này mới có thể đầy đủ phóng thích ánh sáng cùng nhiệt. Hiện tại, bọn chúng đã phát huy giá trị. Mặc dù hàng vũ dã chư nhân còn thừa không có mấy, có thể đỉnh núi chạm gác dã chư nhân cũng còn thừa không có mấy. Bất quá hàng vũ tại còn lại dã chư nhân bên trong, có một con lại là đặc biệt bắt mắt, nó cùng cái khác dã chư nhân khác biệt, da lông đều hiện ra một loại màu xám trắng. Bạch dã chư nhân hàng vũ nhận ra gia hòa này bạch giá chư dũng sĩ là cấp năm bạch ngân tinh anh thực lực của nó tương đương cường hãn so đen đỏ lợn rừng tinh anh càng mạnh bạch giá chư nhân không chỉ có có được không giống bình thường cao quý màu da vũ khí của nó cũng cùng nó hắn giã chư nhân khác biệt rõ ràng là một cây tràn đầy gai sắt trường liên thiết chủ y veo một tiếng trường liên thiết chủ y ném ra ngoài tốc độ nhanh đến kinh người cái kia tràn đầy gai nhọn hình tròn thiết chủ y càng là bao phủ một tầng quang mang hiển nhiên là phát động một loại nào đó cường hãn kỹ năng công kích trực tiếp nghện ở một cái dã chư nhân dũng sĩ trên thân bị đánh trúng chính là một con hồng dã chư nhân dũng sĩ thân thể của nó vốn là bị hao tổn tương đối nghiêm trọng lại bị đánh bạch dã chư nhân cuồng bạo một chủ y tại chỗ bị đánh bay xa ba trượng toàn thân thi nấm cũng bắt đầu khô cạn tàn lụi thân thể cũng giống thoát hơi bút bê bơm hơi cấp tốc khô quắt không động đậy được nữa lần này là triệt để chết mất nhị cắp tinh thấy này bị giật mình ngao lão bản Nơi này cái này mập lao thật hung. Bạch giã chư nhân quá mạnh, để người không thể không cảnh giác. Hàng vũ cũng nhanh hoàn thành đơn đấu một tòa doanh địa hành động vĩ đại. Hiện tại mắt thấy thắng lợi trong tâm mắt, không thể tại tối hậu quan đầu lật thuyền trong mương. Nhị cầu, ngươi phân tán cái khác giã chư nhân chú ý, để cho ta tới đối phó cái này màu trắng ra hỏa. Hàng vũ phái cầu tử phân tán cái khác mấy cái phổ thông giã chư nhân chú ý, phái ra ba cái phổ thông giã chư nhân đi hiệp trợ hắn chính hàng vũ mang theo cuối cùng còn lại một cái đen giã chư nhân dũng sĩ trực tiếp hướng bạch giã chư nhân tiến lên đen lợn rừng dũng sĩ cương thi bạo phát ra kỹ năng lợn rừng va chạm đen giã chư nhân năng lực công kích là rất hung hãn nó nháy mắt buộc phát tốc độ kinh người trực tiếp đụng trên người bạch giã chư nhân bạch giã chư nhân trực tiếp bị đụng rơi hai mươi điểm sinh mệnh mà bạch giã chư nhân cũng không cam chịu yếu thế giống vung lên trường liên đâm chủ y vừa gõ mặt đất đen giã chư nhân bị sung kích sóng bao phủ mà bị lật tung hàng vũ thấy kỹ năng hiệu quả đi qua lập tức theo tiềm hành trạng thái trôi ra mãnh liệt một kích hàng vũ một mâu đâm vào bạch dã chư nhân cường tráng thân thể khôi ngô phía trên cho dù là bạch dã chư nhân loại này chiến lược siêu phảm cường hãn quái vật nhận hàng vũ đột nhiên tập kích cũng thoáng cái mất đi cân bằng bị mánh kích to lớn lực đạo lật ngược đen dã chư nhân cường thi khôi phục lại nó lập tức không sợ chết bổ nhào qua hàng vũ biết rõ bạch dã chư nhân phạm vi công kích rất lớn vì lẽ đó không dám ở bên người lưu lại hắn lập tức hướng về sau bức ra rút lui để đen giá chư nhân cương thi cuốn lấy nó mà hắn thì phụ trách ném sở làm dịch nhẫn cùng bí hỏa phi đao cộng thêm băng xương khô lâu chiến nọ bổ sung tổn thương để bạch giá chư thể nghiệm một thanh băng hỏa lưỡng trọng thiên bạch giá chư nhân phi thường dũng manh không giả nó chuyển vận năng lực mạnh phi thường cũng không giả như một đối một công bằng tình huống phía dưới hàng vũ có tám chín phần mười đánh không lại có thể nó ở phía trước hôn loạn chiến đấu bên trong đã thụ thương không nhẹ Bây giờ bị một cái đen lợn rừng dũng sĩ cương thi kiểm chế, lại phải bị đến hàng vũ âm hiểm ám toán cùng công kích, cuối cùng vẫn là không có cách nào một mình xoay chuyển trời đất ngăn cơn sóng dữ. Một cái kỹ năng công kích. Đánh chết sau cùng tinh anh dã chư nhân. Bạch dã chư nhân cũng đã tiến vào sắp chết trạng thái. Hàng vũ bổ một cái manh kích, để bất đắc dĩ mà chán nản ngã xuống, không những phóng xuất ra không ít linh khí, mà lại theo thể nội tuân ra vài kiện vật phẩm. Sau cùng uy hiếp đã giải quyết, Cuộc chiến đấu này liền đã không có bất kỳ cái gì lo lắng. Huyện Thanh liền thừa một chút thượng vàng hạ cám bất nhập lưu phổ thông dã chư nhân chiến sĩ. Lấy hàng vũ thực lực trước mắt, dù cho một người đều có thể đem bọn hắn giải quyết. Mười mấy phút sau, toàn bộ dã chư nhân đỉnh núi trước tròi canh triệt để quét sạch, không còn có một cái quái vật, hàng vũ lấy sức một mình, tiêu diệt 52 chỉ đóng tại trạm gác quái vật. Trong đó bạch ngân tinh anh một con, thanh đồng tinh anh chín cái, quái vật bình thường 42 chỉ. Dựa vào một người đánh ra như thế chiến quả, coi là thật có thể được xưng là kỳ tích. Hàng vũ thuận lợi lên tới cấp 5. Nhị cầu tử cũng nhận được đại bút linh khí. Hợp kỳ tinh cảm thấy mình quá may mắn. Đối với linh thú mà nói, cùng đối chủ nhân phi thường trọng yếu. Hàng lao bản mạnh thì cầu tử mạnh, hàng lao bản yếu thì cầu tử yếu. Ngao, lao bản, chúng ta thật làm được ai, chúng ta trực tiếp san bằng cả một cái quái vật doanh địa. Hợp kỳ tinh nhìn rất chật vật, màu trắng lông chó đều bị đốt cháy khét toàn thân còn tại bước khói lên bất quá nhìn phi thường tinh thần hai con mắt chó nhìn chằm chằm đầy đất quang cầu tỏa ánh sáng phát tải lần này rơi xuống thật nhiều đồ vật dòng rã năm mươi mấy con quái vật a trong đó tinh anh quái dòng rã có mười con loại tình huống này rơi xuống có thể không nhiều sao hàng vũ còn chưa kịp kiểm kê chiến lợi phẩm chạm gác trong doanh địa liền xuất hiện một đợt địa chấn loại tình huống này cùng lúc trước công hãng gỗ lìn doanh địa là giống nhau làm quái vật cứ điểm bên trong quái vật đều bị thanh quang về sau liền có thể lựa chọn chiếm lĩnh cái này cứ điểm hàng vũ chơ mắt nhìn heo lều kiến trúc đổ sụt biến mất tự liền ba tòa sừng sững tiến thắp cũng một chút xíu vỡ vụn sau đó hóa thành quang mang biến mất trong không khí cứ điểm tường vây sẽ bảo lưu lại tới có thể trong đó kiến trúc hết thể sẽ biến mất cơ hồ ngay tại những này kiến trúc cùng công trình biến mất thời điểm chạm gác trong doanh địa ương, đột nhiên chậm rãi dâng lên hai tòa linh giới bia đá xuất hiện đây là linh giới bia đá a Đại đa số quái vật cứ điểm bị công phá về sau, bình thường đều sẽ xuất hiện dạng này linh giới bia đá, mà linh giới bia đá công năng đồng dạng không giống nhau, nhưng đều đối với nhân loại có trợ giúp rất lớn. Chương 129, lão bản có chút tàn nhẫn. Tháng ba năm 40, gỗ lìn doanh địa đều có năm sáu tòa bia đá, vì cái gì rõ ràng lợi hại hơn dã trư nhân chạm gác chỉ có hai tòa đâu. Đây là bởi vì cái này dã trư nhân chạm gác cũng không phải là dã trư nhân chân chính đại bản doanh. Giá chư nhân đại bản doanh hẳn là trong sơn cốc giá chư nhân sơn trại, nếu như có thể đem giá chư nhân sơn trại đánh xuống, trong đó không những sẽ có một cái đại bảo dương, linh giới bia đá chắc chắn sẽ không so gỗ lỉn doanh điệu ít, mà lại từ đó có thể tiếp tế đến vật tư liệu, cùng công năng các phương diện đều sẽ tăng lên rất nhiều. Trước không quản bia đá, hàng vũ trước thu thập chiến lợi phẩm. Bởi vì chiến lợi phẩm nếu là thời gian dài không nhặt, liền sẽ dần dần hóa thành linh tử tiêu tán tại linh giới bên trong, loại này không cần thiết tổn thất Đương nhiên muốn tránh mới đúng. Giã chư nhân tỷ lệ rơi đổ. Nhưng tốt xấu cơ số đầy đủ khổng lồ A. Hàng vũ tại giã chư nhân trong mật đạo giết giã chư nhân 20 con tà hưu. Hiện tại lại tại giã chư nhân doanh địa đánh giết 50 mấy chỉ, tổng cộng cộng lại có hơn 70 con giã chư nhân. Trong đó tinh anh quái cộng lại, khoảng trừng 15 con, ánh sáng tinh anh quái rơi xuống liền có 30 kiện vật phẩm. Bất quá bởi vì đánh giết phổ biến là thanh đồng cấp tinh anh. Tinh anh quái rơi xuống bên trong sáng hôi vật phẩm chiếm so gần một nửa, còn lại một nửa bên trong ám bạch vật phẩm lại chiếm một nửa, trắng nhạt thậm chí trắng sáng vật phẩm cũng không phải là rất nhiều. Bất quá cũng là ra hai kiện đồ tốt. Hai món đồ này, đều là trắng sáng sắc. Lực lượng bạch giã chư liên chủ y, cấp 5 trang bị, màu trắng thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích 8, phá giáp công kích 3, công kích khoảng cách 4, lực lượng ba, bền bỉ 20-20, mang về hiện thế cần 16 viên màu trắng tinh thạch. Chiến chức giả kỹ năng. Tấn công tiễn cung thủ truyền thừa kỹ năng mảnh vỡ, điều kiện học tập 70 linh khí. Trước nói bạch dã chư liên chủ y, đây là hàng vũ cho đến trước mắt gặp qua tổn thương cao nhất vũ khí. Hán vật lý công kích cao tới tám điểm, thế mà còn bổ sung ba điểm phá giáp công kích, ngoài ra công kích khoảng cách gia tăng khoảng bốn mét, ước chừng có thể công kích đến cách xa năm mét mục tiêu. Lực lượng tăng phúc cao lớn ba điểm, cao như vậy tăng phúc phi thường hiếm thấy. Liên chủ y là một loại nhỏ chúng quỷ binh khí, người sử dụng không phải rất nhiều dùng không thuần thục không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực nhưng là không thể phủ nhận là đây là một kiện phi thường cực phẩm binh khí hàng vũ có vật lý kỹ năng công kích mãnh liệt một kích đây là giai đoạn trước cường hãn vô cùng vật lý chuyển vận kỹ năng kỹ năng hiệu quả có thể tăng lên rất nhiều lực lượng bên trong bức gia tăng tốc độ công kích nhỏ bức gia tăng vũ khí công kích có xác suất đánh ra đánh lui cùng tròn váng mãnh liệt một kích lực lượng thuộc tính ảnh hưởng rất lớn vũ khí vật công cao cũng có thể đối kỹ năng mang đến tăng phúc Hàng vũ trước mắt trên thân trang bị lấy ra tăng thể chất vì nhiều, không cách nào phát huy ra mãnh kích uy lực chân chính. Trong tay thực thi quỷ cốt mô chỉ là một kiện rất bình thường cấp 4 ám bạch vũ khí, làm sao có thể so ra mà vượt thanh này cấp 5 cực phẩm trắng sáng vũ khí đâu. Nó không chỉ có lực công kích cao kinh người, nó còn có rất cao lực lượng tăng phúc. Bạch giã chư liên chủ y cùng mãnh kích kỹ năng chính là ông trời tác hợp cho. Vũ khí này là có điểm lạ, nhưng không thể phủ nhận sự cường đại của nó. Bất quá so sánh một kiện cấp 5 cực phẩm trắng sáng vũ khí mà nói, theo lâu dài đến xem vẫn là tấn công tiễn đá sở kỵ càng có giá trị, dù sao trang bị lại cực phẩm cũng chỉ có thể dùng nhất thời, mà kỹ năng mang tới chỗ tốt là lâu dài. Tấn công tiễn học tập cánh cửa tương đối cao. Học kỹ năng liền cần 70 linh khí. Bất quá đây đối với hàng vũ không tính là gì, hắn vừa vặn còn lại 80 linh khí, vì lẽ đó không chút do dự học. Tấn công tiễn, cung thủ truyền thừa mảnh vỡ, kỹ năng đẳng cấp 1, 0100 tiêu hao ba điểm tinh thần lực bắn ra một chi tấn công tiễn cung tiễn tầm bắn năm mươi phá giáp công kích tám choáng váng công kích bốn tạo thành cưỡng chế đánh ghê cùng đánh lui hiệu quả kỹ năng tổn thương thụ lực lượng thuộc tính ảnh hưởng kỹ năng thời gian cùn nổ ba mươi giây không hề nghi ngờ đây là một cái rất mạnh mẽ tiến thuật mặc dù lấy cố tổn thương làm chủ nhưng cũng sẽ theo lực lượng mà tăng phúc nó không chỉ có có rất mạnh phá giáp công kích cùng choáng váng công kích có thể tạo thành phá giáp cùng choáng váng hiệu quả đồng thời còn có thể gia tăng cung tiễn tầm bán, đồng thời có cưỡng chế đánh gãy, đánh lui hiệu quả. Kỹ năng này thật là tốt dùng. Thời khắc mấu chốt có thể dùng đến phá chiêu hoặc phá pháp thuật. Cái này một đợt thu hoạch bên trong, còn rơi xuống hơn 10 bộ màu trắng vật phẩm, trong đó đại bộ phận đều là màu trắng phẩm chất trang bị, mà lại bởi vì giã chư nhân cơ hồ không có pháp sư, rơi xuống vật phẩm đều là chiến chức vật phẩm, nhưng là thích hợp hàng vũ sử dụng thật đúng là không nhiều dù sao hàng vũ trên người thụ tinh thủ hộ bộ thuộc tính rất xuất sắc không phải phổ thông cấp năm đồ trắng có thể sánh ngang bởi vì đã học tập tấn công tiễn quan hệ hắn chọn lựa một thanh xanh giã chư cung tiễn thủ rơi xuống trắng nhạt trường cung xanh giã chư trường cung cấp năm trang bị màu trắng trung cấp phẩm chất vật lý công kích năm chảy máu công kích hai nhanh nhẹn một bền bỉ hai mươi mang về hiện thế cần tiêu hao mười hai viên màu trắng tinh thạch cung cùng nọ đều thuộc về vũ khí tầm xa một loại bất quá dưới tình huống bình thường Nọ là một tay vũ khí, cùng là hai tay vũ khí. Hàng vũ tại trang bị chiến nọ lúc, có thể đồng thời ném phi đao, hoặc cầm một kiện tấm thuần, binh khí. Linh roi chiến tên nọ mũi tên mặc dù là tự động lắp, thế nhưng là lắp tốc độ tương đối chậm chạp, mà chiến nọ lấy cố định tổn thương làm chủ, bình thường sẽ không nhận tự thân lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm. Chiến cung không giống, là hai tay vũ khí, không có cách nào đồng thời phối hợp cái khác vũ khí phụ hoặc tấm thuần, bất quá chính là bởi vì là hai tay vũ khí. Tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, cung tại tầm bắn phương diện muốn vượt xa quá nhỏ mà cung lực sát thương cũng phải so thủ nọ cao hơn, mà lại sẽ trình độ nhất định thụ tự thân thuộc tính tăng phúc. Xanh giã chư trường cung cũng không so hàng vũ băng xương khô lâu liên nỗ càng tốt hơn. Bất quá làm một thanh không tệ trường cung, có thể xạ kích trăm mét có hơn mục tiêu. Như phối hợp ưng nhãn thuật, phát động tấn công tiễn, đủ để bách phát bách chúng, vô cùng cường lực. Về phần những vật khác, không có đặc biệt đáng giá lưu ý hàng vũ chuẩn bị chờ một lúc lại từng cái nhìn kỹ nếu có khả năng cần dùng đến trước hết lưu lại nếu không liền bán rơi đổi thành bó lớn tinh thạch đợi đến công hãm dã chư nhân sơn trại lúc những này tinh thạch sẽ có đại dụng hảo hảo thu về chiến lợi phẩm hàng vũ đi đến linh rơi trước tấm bia đá hai tòa bia đá phân biệt gọi là giã chư nhân lính gác tiếp tế bia giã chư nhân chúc phúc bia đá cái trước tương đương tiệm tạp hóa tiếp tế vật phẩm tương đối tạp có nước thuốc có trang bị còn có đặc thù tiếp tế phẩm Cái sau liền tương đối đặc thù, phàm là cái này chúc phúc bia đá cũng có thể tăng lên người thổ tính. Giá chư nhân lực lượng đo chúc phúc, vĩnh cửu lực lượng tăng phúc một điểm, cần tám cái màu trắng tinh thạch, còn thừa sử dụng số lần một. Giá chư nhân nhanh nhẹn chúc phúc, vĩnh cửu nhanh nhẹn tăng phúc một điểm, cần tám khối màu trắng tinh thạch, còn thừa sử dụng số lần một. Giá chư nhân sinh mệnh chúc phúc, vĩnh cửu tăng phúc sinh mệnh bốn điểm, cần 10 khối màu trắng tinh thạch, còn thừa sử dụng số lần một mỗi một điểm thuộc tính giá trị đều là to lớn hoa mấy cái bạch tinh có thể tăng lên thuộc tính giá trị tuyệt đối đến hàng vũ hiện tại là đại thổ hảo giá chư nhân chạm gác đánh xuống thu hoạch vượt qua ba mươi viên bạch tinh cộng thêm hơn một trăm viên màu xám tinh thạch trước mắt đã có được một trăm linh tám màu trắng tinh thạch hai trăm bảy mươi bảy viên màu xám tinh thạch hắn không chút do dự thốn hao hai mươi sáu viên màu trắng tinh thạch ba cái giá chư nhân chúc phúc đều bị đổi xuống tới hàng vũ tuần tự bị ba đạo quang mang bao phủ trật rõ ràng cảm nhận được thân thể tăng lên. Thuộc tính cơ sở biến thành, cấp 5 chiến trước giả, sinh mệnh lực 40, tinh thần lực 23, lực lượng tăng phúc 1, nhanh nhẹn tăng phúc 3, tốc độ di chuyển tăng phúc 0.5, linh khí 71200. Hàng vũ thuộc tính phát sinh biến hóa, cơ sở sinh mệnh từ 36 biến thành 40, đồng thời thu hoạch được hai cái ngoài định mức điểm thuộc tính, nếu như tính trang bị tăng thêm, hàng vũ sinh mệnh đã có thể trồng đến 51. Một cái 51 sinh mệnh nhân loại, Xuất hiện giai đoạn có bao nhiêu người có thể đạt tới Cái này quá khoa trương Chúc phúc bia đá tại hàng vũ sử dụng về sau Lùi về tới mặt đất, biến mất không thấy Khối này chúc phúc bia đá tương đối thấp cấp Tam trung thuộc tính mỗi lần chỉ cung cấp một lần chúc phúc cơ hội Làm toàn bộ bị tiêu hao về sau Tự nhiên cũng liền biến mất Lần sau xuất hiện không biết được phải chờ tới lúc nào Những người khác cho dù có tinh thạch cũng rất khó mua được cường hóa Cho nên nói, hàng vũ sớm đánh hạ chẳng gác Cho mình nhặt được một món hời lớn. Nhị cầu tử, chuẩn bị một chút, nên đón lao triệu bọn hắn đi. Hàng vũ tính toán thời gian những người khác cũng sắp đến, ta lần này làm đến nhiều như vậy trang bị, vừa vặn cũng cần xử lý một chút. Ân liền cái bày cái bẫy, hy vọng bọn họ mang đủ tinh thạch hòa hảo đồ vật. Ngao, lão bản, bản gâu trịnh trọng nhắc nhở, ngài cách làm như vậy có chút tàn nhẫn, có khả năng sẽ đối bọn hắn tâm linh tạo thành bạo kích tổn thương. Trước 130, hắn sợ là mở hắc. Tháng 4 năm 40 Hoang hôn hoàng hôn như máu nhuộm dần rừng cây lao triệu một đoàn người trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ bôn ba rốt cục đến đỉnh núi trạm gác vị trí bọn hắn đoạn đường này đi tới lại tổn thất sáu tên đồng bạn mỗi người tại đi lên đỉnh núi trước đó trong lòng đều đang liều mạng cầu nguyện hy vọng đỉnh núi trạm gác quy mô nhỏ một chút nếu không chỉ bằng bọn hắn chút người này căn bản là không đánh nổi a Giã chư nhân quá hung hãn bọn hắn đã liên tục từng chịu được mấy cái tinh anh dã chư nhân dẫn đội đánh lén hồng gia lợn rừng cậu thả thịt dày cơ hồ không đánh nổi đen lợn rừng chuyển vận phá trần một lời không hợp liền dây người xanh giã chư là linh hoạt mập mạng tốc độ di chuyển nhanh vô cùng sẽ còn bắn tên giã chư nhân sức chiến đấu thực sự quá bưu hãn hành động lần này vội vàng nhân thủ căn bản không đủ a nếu như đỉnh núi chạm gác quy mô quá lớn hơn phân nửa liền có lòng không đủ lực hiện tại đã là hoàng hôn căn bản không kịp theo doanh địa tìm kiếm chi viện bởi vì chờ doanh địa người tới lợn rừng quái dây núi đã sớm trời tối Lợn rừng quái dãy núi ban ngày đều nguy hiểm như vậy, ban đêm tình huống quả thực để người không dám nghĩ tiếp. Đối sắp đến đỉnh núi bọn hắn mà nói, giờ phút này cũng ở vào rất lung túng tình cảnh. Nếu như chờ một lúc có thể đánh hạ đỉnh núi chạm gác còn dễ nói, vạn nhất không thể đánh xuống đỉnh núi chạm gác, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào tiến thối mất theo xấu hổ tình cảnh. Mỗi người cơ hồ là ôm một loại cầu nguyện tâm thái hướng đỉnh núi chạm gác nhìn lại. Khi nhìn thấy đỉnh núi chạm gác quy mô lúc, trên mặt mỗi người biểu lộ đều ngốc trệ. Sau đó lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Thông thiếu tại trong đội ngũ cái thứ nhất chửi mẹ, thao, cái này mẹ nó là chạm gác. Rõ ràng là một tòa doanh địa có được hay không. Cái này chạm gác làm sao lại như thế lớn. Theo chân núi quan sát rõ ràng quy mô rất nhỏ a Xong, xong, lần này triệt để xong. Chúng ta chỉ còn không đến 50 người, làm sao có thể đánh cho xuống từ nhóm lớn giã chư nhân chấn giữ doanh địa. Trong lòng mọi người lập tức một mảnh tuyệt vọng. Mọi người còn chưa mở đánh. Sĩ si khí liền rơi xuống đến đáy cốc. Không thể xính cái dũng của thất phu, càng không thể làm hy sinh vô vị. Từ thiên hoa nhữ mày nói thẳng, lấy cái này chạm gác căn cứ quy mô đến xem, chúng ta coi như có thể đem hắn đánh xuống, chỉ sợ cũng phải thương vong hầu như không còn, cứ như vậy căn bản không có lời. Từ lão đại nói đúng, chúng ta thăng cấp cũng không dễ dàng. Chết cũng không sợ, có thể chết đến một lần, tổn thất quá lớn. Trong đám người xuất hiện không ít người hưởng ứng, có thể xuất hiện ở đây, phổ biến là hai cấp ba tinh anh bọn hắn sở dĩ được xưng là tinh anh cũng là bởi vì có thể dẫn trước người khác một bước có thể điểm ấy dẫn trước là rất yếu đối a vạn nhất chết đến một lần ưu thế liền không còn sót lại chút gì ai cũng không muốn mạo hiểm như vậy phong hiểm cùng hồi báo kém xa nếu như tam doanh tiên phong tinh nhuệ ở đây một lần đoàn diện tam đại doanh địa lấy cái gì cùng cái khác doanh địa tranh chỉ sợ về sau ưu thế sẽ hạ trượt một mạng lớn lúc này cựu liền tính tình tương đối mạnh hung hãn trần ngọc cũng lộ ra trần chờ biểu lộ Nàng tính cách tương đối mạnh cứng, rắn, nhưng là cũng không phải là cái kẻ ngu, loại này nói rõ đi lên khả năng lưỡng bại câu thường, thậm chí toàn quân bị diện chiến đấu, đổi lại là ai cũng không muốn đánh. Đều đã đến cái này. Nếu như từ bỏ, há không đáng tiếc. Đám người lại một lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến Triệu Minh trên thân. Triệu Minh không có lập tức tỏ thái độ, hắn chỉ là ngắm nhìn bốn phía vây, đang tìm lấy cái gì. Trương Tiểu Cường đi tới, xích lại gần thấp giọng nói ra, phụ cận cũng không có phát hiện hàng lao đại. Lao triệu nồng như soát sơn khẽ cho mày. Liên hệ hắn thoang cái. Để cho ta tới. Giang Nam chủ động cùng hàng vũ bắt được liên lạc, ước chừng qua vài giây đồng hồ, nàng biểu lộ cổ quái đi đến triệu Minh trước mặt nói, đại thần để chúng ta trực tiếp tiến doanh địa. Trực tiếp tiến doanh địa. Không thể nào. Đây không phải muốn chết ta. Triệu Minh hơi suy nghĩ hai giây, đối trần ngọc cùng từ thiên hoa nói, ta cho rằng đã đều đã đi tới nơi này, bất kể như thế nào cũng phải tham dò điều tra một phen, dù là lần này không đánh. Tối thiểu cũng xác minh tình huống, vì lần tiếp theo tác chiến chuẩn bị sẵn sàng. Trần Ngọc cùng Từ Thiên Hoa lướt nhau, hai người đều cảm giác Triệu Minh lời này có chút đạo lý. Đám người lập tức phái ra hai cái có thể ẩn thân đội viên đi ở phía trước dò đường. Một nhóm người thận trọng tới gần doanh địa cấm đoán cửa chính. Trong này đến cùng sẽ có bao nhiêu giã trừ nhân? Cửa doanh một khi mở ra, có thể hay không liền nhận phục kích? Tâm tình của mỗi người đều vạn phần thấp vọng. Hiện trường không khí gần như sắp muốn ngưng kết thời điểm. Đột nhiên, cửa doanh mình mở ra, mỗi người đều kéo căng thần kinh, pháp sư nhao nhau chuẩn bị kỹ năng, chiến sĩ nhao nhau nắm chặt vũ khí, một bộ như lâm đại địch. Ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm. Một viên như tên trộm đầu, theo khe cửa ló ra. Đây là một viên đầu chó, lẹ lưỡi, nghiêng đầu, hai mắt đậu bỉ, là một con thuần trùng hợp kỳ. Đám người nhìn thấy một màn này. Một nháy mắt hết thảy mắt trợn tròn. Có lầm hay không? Cái này tình huống như thế nào? mọi người trải qua thiên tân vạn khổ đi vào đỉnh núi bọn hắn thậm chí làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị tâm lý chưa từng nghĩ theo đỉnh núi chạm gác đi ra cái thứ nhất sinh vật lại là một đầu hờ kỳ giờ phút này giờ phút này cờ mở nở tâm tình liền phảng phất trải qua trở xuống sự kiện người tu luyện hai mươi năm ngươi trở thành mạnh nhất dũng sĩ ngươi thu hoạch được quốc vương ban thưởng bảo kiếm ngươi mặc vào cả nước tốt nhất khôi giáp ngươi cầm lên kiên cố nhất tấm thuẫn ngươi tổ đến bảy tám cái truyền kỳ cường giả các ngươi một đường chạm yêu trừ ma các ngươi rốt cục đi tới ma vương thành bảo các ngươi muốn khiêu chiến trong truyền thuyết ma vương kết quả cuối cùng phát hiện trong truyền thuyết ma vương là một con phái đại tinh ngao ngao heo lô các ngươi tốt sao các ngươi cũng quá chậm hật kỳ đi tới dùng đầu giữ cửa đẩy ra một điểm thần khí mười phần run lên lông chó bản gâu cùng lão bản đều đều nhanh trở nhanh ngủ thiếp đi nhị cầu tử giang nam cùng thông thiếu đồng thời kêu thành tiếng tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến trên thân hai người giang nam giải thích mọi người chớ khẩn trương nhị cẩu tử là một đầu hữu hảo chó hắn là hàng thật to nuôi kỳ linh thú nha thông thiếu trong lòng oán thầm một câu hữu hảo mới là lạ nhị cẩu ngươi làm sao lại tại cái này hàng thật to đi nơi nào giang nam đối chó gác cửa từ hô toàn này trong doanh địa tình huống thế nào còn có hay không quái vật ở bên trong ngao các ngươi tới chậm a Quái vật đều đã bị bản gâu cùng lao bản toàn bộ tiêu diệt, lao bản bây giờ liền đang bên trong, các ngươi trực tiếp vào đi. Cái gì? Quái vật bị tiêu diệt? Toàn bộ bị tiêu diệt? Tất cả mọi người lộ ra mộng bức vẻ. Hật kỳ nói xong cũng trở lại chạm gác doanh địa, những người khác hai mặt nhìn nhau một trận, đầu góc nhất thời chuyển không đến, do dự một chút về sau, đành phải đi theo cầu tử đi vào trong đó. Trong doanh địa vô cùng sạch sẽ, điểm này đều nhìn không ra trải qua đại chiến. Bất quá trong không khí ngược lại là lưu lại một chút cháy bỏng mùi. Giá chư nhân thi thể sớm đã hóa thành linh tử bốc hơi, tháp canh cùng kiến trúc cũng bị thay thế, chính giữa đứng vững một tòa linh giới bia đá, nơi đây nghiệm nhiên đã trở thành một cái cùng loại doanh địa chống trái chỗ. Đỉnh núi chạm gác hẳn là không có giá chư nhân. Có thể mọi người đều biết, đó căn bản là không thể nào. Thật chẳng lẽ như biết nói chuyện hợp kỳ lời nói, tất cả giá chư nhân đều bị tiêu diệt. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở một cái ngồi tại linh giới trước tấm bia đá thân ảnh phía trên. Hắn thoạt nhìn là cái tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi. Hắn có một thân chỉnh tề tinh xảo màu lục khôi giáp, lại cố ý buộc lên một đầu rách dưới áo choàng, hắn nhìn cũng không tính cao lớn, ngồi một mình ở trong doanh địa canh gác hoàng hôn hình tượng, lại cho người ta một loại đặc biệt thần bí khí trạng. Mọi người không nhìn thấy hắn tướng mạo, bởi vì cái này người trẻ tuổi mang theo mặt nạ. Có thể cái này không thể nghi ngờ lại cho hắn thêm vừa phân thần bí cảm giác hắn lẳng lặng mà ngồi trên mặt đất triển khai một cái nho nhỏ hàng vỉa hè vượt qua ba mươi kiện vật phẩm ngay tại hàng vỉa hè trải rộng ra trong đó gần nửa đều tản ra bạch sắc quan mang để người nhìn một chút liền rốt cuộc không rời mắt nổi trâu trang bị thật nhiều trang bị đám người này theo tiến linh giới bắt đầu cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy quý giá trang bị bị đặt chung một chỗ chẳng lẽ nói toàn bộ trạm gác trong doanh địa giã chư nhân đều là bị cái này một tên xử lý rồi Cái này để người ta làm sao tin tưởng. Cái này quá mẹ nó thao đản. Trừ phi ra hỏa này mở hắc. Có thể nhóm này trang bị nhưng lại trong lúc vô hình xác minh điểm này. Bởi vì biểu diễn ra trang bị, mọi người là có thể nhìn thấy thuộc tính. Trong đó tương đương một bộ phận, đều là cấp 5 trang bị A. Đây quả thực là cái thần đồng dạng nam tử. Trước 131, đây cũng là chỉ có thể. Mua. Tháng 5 năm 40 như vậy cũng tốt so hai cái đồng học đồng thời đi đến xã hội tìm việc làm một người trong đó trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ phân đấu cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi cố gắng thiên quân vạn mã qua cầu độc một phân đấu rốt cục gõ mở cái nào đó công ty lớn cánh cửa trở thành một tên cơ sở nhân viên kết quả đi vào xem xét ngày xưa lão bạn học cũng tại chỉ là hắn đã biến thành công ty keo loại sự tình này ai có thể nhẹ nhõm tiếp nhận dù cho trái tim lại lớn cũng sẽ cảm giác buồn đến sợ khẳng định là không cân bằng A. Quá mẹ nó khi dễ người. Giờ này khắc này mỗi người trong nội tâm đều có cùng một cái la lên. Chúa Tể. Ta muốn báo cáo. Có người mở hấp. Triệu Minh, Giang Nam, Trương Tiểu Cường, Thông Thiếu vân vân Mấy cái này nhận biết hàng vũ người giờ này khắc này cũng thiếu chút đem con mắt trần kinh. Bọn hắn sớm biết hàng vũ thần thông quảng đại, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ như bước đến loại tình trạng này. Quả thực là không nói đạo lý. Một người quét ngang toàn bộ chẳng gác ăn xong lau sạch một điểm lương thực dư cũng không lưu lại a hàng vũ ngồi dưới đất có chút buồn bực, những người này đều mẹ nó cử chỉ điên rồ rồi sao lao tử cũng không phải lớn buốt sẽ không đột nhiên phát đại chiêu dây người các ngươi từng cái xử tại nguyên chỗ làm gì vậy hàng vũ đối cầu tử xử một ánh mắt nhị cầu tử theo lão bản một đoạn thời gian thời gian đã sớm cùng lão bản dưỡng thành ăn ý lập tức giật ra cổ họng hô lên tựa như một cái lớn loa ngao ngao, ngao bán trang bị á ngao ngao ngao bán trang bị nha giá cả vừa phải lợi ích thực tế dùng tốt các vị đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ a bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này a bỏ lỡ trang bị nhất định hối hận khóc ngao ngao ngao Hất kỳ ồn ào thanh âm đem đám người kéo về thực tế mọi người chú ý điểm cuối cùng hàng vũ cùng biết nói chuyện cầu tử trên thân chuyển rời đến hàng vỉa hè từng kiện trang bị phía trên bởi vì trang bị ở vào biểu hiện ra trạng thái tất cả mọi người có thể nhìn thấy bọn chúng thuộc tính không thể không nói Cái này thực sự quá kinh người. Kém nhất đều là sáng hôi trang bị. Có gần một nửa là màu trắng trang bị. Từ Thiên Hoa, Trần Ngọc, Triệu Minh, dạng này đoàn đội thủ lĩnh, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy chất lượng tốt trang bị, húng chi là giống hàng vỉa hè hàng đồng dạng, trực tiếp bay ở trên mặt đất mặc người chọn lựa. Những trang bị này chẳng lẽ đều là ngươi đánh ra tới. Một cái mang theo thanh âm khàn khàn tại hàng vũ cùng cầu tử vang lên bên hai, đối phương là một vị dáng người thẳng. Giống như một cây tiêu thường, khí chất phi thường sắc bén, trời sinh một chương nghiêm túc mặt từ thiên hoa. Nha a, Giá hỏa này không đơn giản. Hàng Vũ trên dưới dò xét từ thiên hoa phát hiện, con hàng này đầy người thuần một sắc đều là đồ trắng, hộ thủ, chiếc nhẫn, đai lưng loại hình bộ vị, cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Theo trang bị góc độ tới nói, so lão Triệu đều càng ngư bức. Theo trang bị độ hoàn hảo tới nói, so Hàng Vũ còn hơi cao một chút. Hàng Vũ đều không thể góp đủ chiến nhẫn, hộ thủ bộ vị trang bị nhưng trước mắt này ra hỏa không những góp đủ mà lại đại bộ phận bộ vị đều là màu trắng phẩm chất loại người này xem xét địa vị liền rất lớn vì cái gì đây giai đoạn trước chỉ dựa vào mình hoặc đoàn nhỏ đội năng lực rất không có khả năng đem trang bị góp như thế đầy đủ trừ phi đứng sau lưng một tổ chức khổng lồ mà lại có thể là quân đội bối cảnh hàng vũ có chỗ không biết từ thiên hoa lai lịch phi thường dọa người tại ngũ mô quân khu đặc chiến lữ chính đoàn cấp bậc quân hàm trung tá nói một cách khác Từ thiên hoa thực tế là bộ đội đặc trùng cao cấp nhất sĩ quan một tròng, cũng khó trách người tổng hợp tố chất siêu cao, bản thân ngay tại linh giới phát dục cực nhanh, bây giờ khoảng cách cấp 5 đã không xa. Dạng này tinh anh trong tinh anh, tự nhiên có thể thu được quân đội trình độ nhất định tài nguyên nghiêng. Bởi vậy từ thiên hoa có được một thân hoàn mỹ màu trắng trang bị, đã học tập 3 cái chiến đấu loại kỹ năng, đồng thời khoảng cách thăng cấp 5 cũng chỉ trên lệch gần một nửa. Triệu Minh, Trương Tiểu Cường, Trần Ngọc, Giang Nam cứ việc đều là cấp 4. Bất quá một đối một đơn đấu tình huống phía dưới, cùng từ thiên hoa so trên lệch vẫn còn rất lớn. Ba cái trong doanh địa, đoán chừng cũng chỉ có hàng vũ, mới có đem từ thiên hoa làm nằm xuống năng lực. Trên thực tế thẳng đến trước mắt, từ thiên hoa tại linh giới bên trong, hắn liền không có tại trong nhân loại gặp được đối thủ, mà tại vị trí trong quân khu, thực lực cũng là nổi trội nhất một nhóm. Hàng vũ hành không xuất hiện, để từ thiên hoa tự tin xuất hiện một đầu kẽ nước. Cho dù là trời sinh nghiêm túc, độ cao tự hạn chế. Thậm chí có chút cứng nhắc hắn, ở trước mặt đối bày ở trước mắt rực rỡ muôn màu trang bị, giờ phút này đều có một loại muốn bạo nói tục xúc động. Dù là một chi đặc chiến ngay cả cộng lại. Một chuyến linh giới mạo hiểm thu hoạch rích lợi cũng so ra kém A. Gia hỏa này đến cùng lai like lịch gì? Hắn vì cái gì mạnh như vậy? Ngao, ngươi người này, hỏi vấn đề, ngay cả chó đều cảm thấy không có trình độ. Hàng vũ từ đầu đến cuối tính toán Lúc này là nhị cầu tử đang phụ trách chào hỏi người. Hắn trực tiếp liền đem từ thiên hoa đổi trở về, những trang bị này không phải lão bản đánh, chẳng lẽ là trên trời rơi xuống tới. Từ thiên hoa chú ý tới trang bị hồng giã chưa thiết thuẫn. Cái này tấm thuẫn hàng vỉa hè cũng có một hối, nó là cấp 5 trang bị không thể nghi ngờ. Hàng vũ hiển nhiên đã là một cái cấp 5 chiến chức giả, cao hơn từ thiên hoa, so ba cái trong doanh địa, bất kỳ cái gì một người cũng cao hơn. Nếu là đại quân khu bên trong toát ra một cái dạng này quái vật, từ thiên hoa có thể vẫn là có thể tiếp nhận bởi vì so ra mà nói quân nhân chiến đấu tố chất sẽ cao rất nhiều, lại càng dễ bắt lấy linh giới bên trong gặp phải kỳ ngộ, từ đó buộc phát thức quật khởi cùng mạnh lên, cùng loại ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Nhưng vấn đề là bây giờ không có ở đây trong quân A, ba cái linh giới doanh địa cộng lại bất quá hai vài trăm người, không nghĩ tới đã toát ra năm cái trở lên cấp bốn cái này, còn có tám chín cái khoảng cách thăng cấp không xa chuẩn cấp bốn người, cùng trước mắt cái này rất có thể còn mạnh hơn chính mình người trẻ tuổi bí ẩn, sức một mình quét ngang doanh địa liên gọi là thế nào làm được từ thiên hoa phát hiện quân nhân ưu thế cũng không có trong tưởng tượng lớn lại hoặc là nói cả nước quân nhân tổng số mới hơn hai trăm vạn cả nước nhân khẩu lại khoảng chừng mười mấy ức dù cho trong quân gia cao thủ sát xuất sẽ cao một chút nhưng ở khổng lồ như thế cơ số phía dưới cao thủ tổng số sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu ngao ngươi xem lâu như vậy rốt cuộc muốn có mua hay không thật kỳ tiểu nhị không nhịn được thanh âm truyền vào từ thiên hoa trong lỗ thai nếu như không mua Có thể hay không nhường một chút, đừng làm trở ngại cậu tử giúp lão bản làm ăn a. Từ thiên hoa, hắn nhìn hợp một chút, ai nói ta không mua? Ta mua. Trong quân cạnh tranh đồng dạng là tồn tại. Các bộ đội âm thầm phân cao thấp, không ai phục ai tình huống, trước kia liền có, huống chi hiện tại. Nhóm này trang bị đều là hàng cao đẳng, vô luận mua xuống dùng riêng, vẫn là vì các huynh đệ đồn, đều có thu mua giá trị. Cây bữa này làm sao mua? Ngao, vị đại thúc này, ngài thật là có ánh mắt. Đây là một thanh cấp 5 trắng nhạt phẩm chất hồng giã chư chiến phủ, ngươi chắc hẳn thấy được, thuộc tính phi thường xuất sắc. Nhị cầu tử dưỡn cổ lên nói với từ thiên hoa, hiện tại giá đặc biệt bán hạ giá, không cần 998, không cần 688, chỉ bán 28 bạch tinh, ngay cả 30 bạch tinh cũng chưa tới, thực sự là lô vốn lệ rơi lớn bán phá giá, ngài mua được chính là kiếm được. 28 bạch tinh. Đám người hai mặt nhìn nhau. Từ thiên hoa kèm chút không có phun ra một ngụm lao huyết, Xuất hiện giai đoạn thu hoạch bạch tinh quá khó, người hoặc là giết tinh anh hoặc mở bảo dương, hoặc là đến hợp thành công năng đĩa đá. Mỗi hơn 10 khối màu xám tinh thạch mới hợp thành một khối bạch tinh. Nói tóm lại trước mắt bạch tinh khan hiếm, hai mươi tám bạch tinh tuyệt đối có thể xưng khoản tiền lớn. Chính hàng vũ trước mắt còn lại bạch tinh cũng không đến một trăm khối a. Hiện tại bán một thanh cấp năm trắng nhặt búa, thế mà gọi nhị cậu tử báo ra hai mươi tám viên bạch tinh giá cả, cái này hiển nhiên đã viễn siêu ra đa số người phạm vi chịu đựng. Quả thực cùng đoạt đồng dạng A 28 viên bạch tinh quá đắt Từ thiên hoa trong mày Một kiện không có dao nộp qua linh giới thuế cấp 5 trắng nhạt vũ khí Giá trị không được cái giá tiền này Chờ giá chư nhân sơn trại chiếm đóng đến Dạng này vũ khí hẳn là sẽ còn tuân ra Ta tuyệt không có khả năng ra cái giá này Ngao, nhìn ngươi nói Bản gâu lão bản trang bị đều là hàng tốt Vô luận là lúc nào Đều là không lo bán Chẳng lẽ không phải bán ngươi không thể Nhị cầu tử thái độ phi thường phách lối cứng cổ đối từ thiên hoa kêu lên, một ngụm giá 28 bạch tinh, thiếu một cái đều không bán, thực sự mua không nổi, bản gâu cũng không có cách, chỉ có thể đối ngươi nghèo khó biểu thị đồng tình. Đáng ghét. Quá mức. Hắn nhìn lao tăng nhập định hàng vũ một chút. Ngươi mẹ nó làm thịt người vậy thì thôi. Để một con hợp kỳ phách lối như vậy thật được không? Từ thiên hoa dù sao cũng là cái nhân vật, ở trong bộ đội cũng là nói một không hai. Đời này chưa từng có bị một con chó như thế đôi qua, khinh người quá đáng tức chết ta vậy, cái này chó miệng quá đáng ghét, để ngươi hận không thể đưa nó vá lại, tốt ta, nếu như nhất định phải bán cái giá này, vậy ta cũng chỉ có thể mua chương một trăm ba mươi hai, toàn bộ đều bị móc giống tháng sáu năm bốn không, các ngươi ai có bạch tinh, trước cho ta mượn góp một gót, chính từ thiên hoa trong tay liền thừa mười tám bạch tinh, chỉ có thể cùng doanh địa thành viên lẫn nhau đến một chút, lấy hai mươi tám bạch tinh cao chi phí mua xuống cái này một thanh cấp năm trắng nhạt phẩm chất chiến phủ khai trương khai trương hàng vũ hài lòng gật đầu hắn đôi bữa lý tưởng giá vị là hai mươi lăm bạch tinh để hắn không nghĩ tới nhị cầu tử bán đi hai mươi tám đầu này cầu tử có thể a sau này xem ra tất thành đại khí cái giá tiền này có thể nói phi thường ra sức hàng vũ lần trước linh giới mạo hiểm một chuyến thi vu chùa miếu soát xuống tới còn mở bảo dương cuối cùng tổng cộng tới tay bạch tinh cũng bất quá bốn mươi viên mà thôi Từ thiên hoa bọn người lại nhìn chúng một khối tấm thuẫn bọn hắn lẫn nhau đụng đụng Gần như sắp đem đội viên vốn liếng móc sạch, cuối cùng kiếm ra 17 bạch tinh giá cả, mua xuống cấp 5 ám bạch trang bị hư hại hồng giã chư nhân thiết thuẫn. Cái này tấm thuẫn tương đối búa mà nói tiện nghi rất nhiều. Bởi vì vũ khí bản thân giá trị liền so cái khác trang bị cao hơn, hướng chi bữa là trắng nhạt phẩm chất, mà cái này tấm thuẫn chỉ là ám bạch phẩm chất, có thể bán ra 17 bạch tinh cũng coi như tốt vô cùng. Rất đắt. Quá đắt. Hiện trường những người khác hai mặt nhìn nhau. Dù sao cũng phải chiếu cố một chút mọi người xuất hiện giai đoạn sức mua. Mặc dù đều là đồ tốt, ngươi có thể hay không chớ bán đắt như vậy a? Mọi người phát hiện từ thiên hoa góc vốn mua xuống hai kiện trang bị về sau, ngay lập tức liền cây bữa cho trang bị bên trên. A, kỳ quái, hắn không phải mới cấp 4A. Vì cái gì rõ ràng là cấp 4, lại có thể trang bị cấp 5 vũ khí. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Từ thiên hoa một cái thủ hạ tiến hành đơn giản giải thích nguyên lai từ thiên hoa tiên thiên kỹ năng có chút không bình thường lắm vũ khí tông sư tiên thiên kỹ năng nhưng trang bị cao hơn tự thân đẳng cấp một vũ khí lại vũ khí công kích tăng phúc năm kỹ năng hiệu quả theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên cái này tiên thiên kỹ năng không tệ nó không chỉ có thể làm từ thiên hoa có thể trang bị cao tự thân cấp một vũ khí càng có thể gia tăng vũ khí công kích năm điểm cái này đã không kém cỏi một kiện cấp bốn sáng hôi một tay vũ khí vật lý công kích Từ thiên hoa giá hỏa này chuyển vận năng lực sợ là phi thường kinh người. Nhiều như vậy tốt trang bị tại trước mặt, những người khác có một ít ngồi không yên. Vương thông đại thiếu lập tức tiến lên phía trước nói, ta theo bạch tinh trước mắt giá cả, gây đổi thành tiền mặt đến mua thế nào. Giá cả dễ thương lượng. Ngao, không được, lão bản không lấy tiền, chỉ cần linh giới tinh thạch. hận ký mắt cho trực tiếp trừng mắt thông thiếu, các ngươi nếu là không có tinh thạch, cầm vật ngang giá phẩm trao đổi cũng có thể. Đám người nhãn tình sáng lên nguyên lai còn có thể lấy vật đổi vật ta người thằn lần doanh địa trần ngọc đi tới ta có một khối tương đối đặc biệt đá sở kỳ hiệu hàng vũ nghe xong cái danh từ này ánh mắt của hắn lập tức rơi trên người trần ngọc cái gì đá sở kỳ hiệu để ta xem một chút trần ngọc biểu hiện ra một khối đá sở kỳ hiệu thuộc tính sản xuất đá sở kỳ hiệu phân tích thuật màu trắng thượng cấp phẩm chất điều kiện học tập không cái này đá sở kỳ hiệu gọi người có chút không hiểu ra sao nó tựa hồ không phải thấy qua bất luận cái gì kỹ năng sản xuất theo cái tên rất khó hiểu rõ đến cùng có làm được cái gì bất quá nó là một khối màu trắng thượng cấp đá sở kỳ hiệu theo lý thuyết giá cả khẳng định cũng thấp không đến đi đâu hàng vũ trong lòng khẽ nhúc nhích không nghĩ tới có thể gặp được kỹ năng này phân tích cùng nó nói là kỹ năng sản xuất chẳng bằng nói là phụ trợ kỹ năng sản xuất nó đơn độc sử dụng cũng không có ý nghĩa gì nhưng nếu như cùng luyện kim luyện khí luyện dược kết hợp liền rất hữu dụng nó đã có thể phân tích vật liệu tính chất nó đồng thời có thể phân tích sản phẩm kết cấu đảo ngược đẩy ngã ra phối phương hoặc bản vẽ chẳng hạn như hàng vũ nếu là hội học thuật kỹ năng này như vậy chỉ cần cho hàng vũ đủ nhiều dự tề để hắn lấy kỹ năng này tiến hành không ngừng phân tích đang tiêu hao đầy đủ số lượng về sau liền có nhất định xác suất thu hoạch được phối phương trang bị cũng giống như vậy phân tích thuật phân giải hết trang bị là không có còn sót lại điểm này cùng thu về tài liệu phân giải thuật so sánh có rất lớn khác nhau nhưng là phân tích thuật có thể tại phân giải trang bị đồng thời từ từ nắm giữ nguyên lý luyện chế kỳ thật cái này đá sở kỳ hiệu giá trị rất cao nó so hàng vũ trước đó đạt được luyện kim còn hy hữu nhị cầu tử không quyết định chắc chắn được hàng vũ rất bình tĩnh nói thú vị loại này đá sở kỳ hiệu ngược lại là chưa từng gặp qua ngươi muốn trao đổi có thể mặc cho chọn hai kiện trắng nhạt trang bị hoặc chọn lựa ba kiện ám bạch trang bị trần ngọc hơi thêm cân nhắc có thể nàng đem phân tích đá sở kỳ cho hàng vũ theo hàng vỉa hè chọn lựa hai kiện thuộc tính không tệ cấp 5 trắng nhạt trang bị. Đối nàng mà nói phân tích thuật căn bản không có gì chứng dụng, cũng không biết được về sau có hay không chứng dụng, nhưng cấp 5 đồ trắng giá trị xác thực thực sự, hơn nữa còn có thể bảo đảm giá trị tiền gửi một đoạn thời gian tương đối dài. Hàng Vũ thủ hạ phân tích thuật. Trong lòng của hắn đã trong bụng nở hoa. Không nghĩ tới, mình cũng có gian thương tiềm chất a. Những người khác phát hiện có thể lấy vật đổi vật, lập tức cũng xuất ra các loại đồ vật, đặc biệt là mình không dùng được lại cảm thấy giá trị không thấp đồ vật bất quá trong đó đại đa số đối hàng vũ đều không có giá trị gì cái này áo choàng thế nào cầu đầu nhân doanh địa một cái pháp chức giả xuất ra một kiện áo choàng ta muốn đổi cái này hai kiện cấp ba pháp chức trang bị ẩn nấp dạ hành áo choàng cấp ba trang bị màu trắng thượng cấp phẩm chất phòng ngự vật lý một phòng ngự pháp thuật một nhanh nhẹn một ẩn thân loại kỹ năng hiệu quả 10%. đồ tốt tuy nói là một kiện cấp ba đồ trắng nhưng là một kiện phụ trợ trang bị Nó thuộc tính coi như không tệ. Đặc biệt là đặc thù tăng thêm hiệu quả, đối tiềm hành thuật là có cường hóa tác dụng, hàng vũ có khá lớn nhu cầu. Vị này pháp chức giả muốn đổ vật, là một thanh thuộc tính vẫn được cấp 3 trắng nhạt pháp trượng, một kiện thêm trí lực cấp 3 trắng nhạt dây chuyển. Hai kiện trang bị đều là đầu chọc lao đại nổ. Cũng là đầu chọc lao đại tốt nhất hai kiện trang bị. Đầu chọc lao đại khẳng định nghĩ không ra, hắn bảo bối nhất hai kiện trang bị, bây giờ lại biến thành hàng vũ quầy hàng, hàng hóa. Vì hàng vũ đổi lấy đến giá trị cao hơn đồ vật, còn tăng lên hàng vũ thực lực tổng hợp. Giao dịch thành công. Pháp trước giả phi thường kích động. Hai thứ đồ này đối với hắn mà nói có thể trực tiếp tăng thực lực lên. Ta cái này có một gốc màu lục dược liệu, thế giới hiện thực đào được, ngươi nhìn có thể hay không đổi một chút đồ vật. Gỗ lìn doanh địa phan long xuất ra một đóa dược liệu. Nguyệt tinh chi cấp bốn hy hữu vật liệu, dài răng giặc ánh trang tẩm bổ mà thành chân quý thảo dược, ẩn chứa trong đó rất cường đại linh năng tinh hoa nhị cầu tử lỗ hai thoáng cái liền dựng lên hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm miệng đều nhanh chảy ra nước bọt tới hàng vũ trực tiếp tại cầu tử trên đầu vỗ một cái để nó không cần biểu hiện rõ ràng như vậy bụi dược liệu này tương đương màu lục phẩm chất vật phẩm theo vật liệu bản thân mà nói nhìn không ra có cái gì năng lực đặc thù bất quá hàng vũ lại biết bụi dược liệu này rất hữu dụng nó có thể cho an dưỡng linh thú xúc tiến linh thú tiến hóa ước chừng có thể tăng lên hai ba mươi điểm tiến hóa cái đồ chơi này đối hàng vũ không có tác dụng gì bất quá đối nhị cầu tử lại có tác dụng lớn lần này linh giới hành trình cầu tử cũng là lập được công vì lẽ đó hàng vũ quyết định cầm xuống dược liệu khen thưởng cho cầu tử ừm có thể đổi tùy ý tuyển một kiện cấp năm ám bạch trang bị hoặc ba kiện không phải vũ khí sáng hôi trang bị phan long là lão triệu đại thúc người hàng vũ sẽ hơi cho một điểm mặt mũi bất quá làm ăn là làm ăn hắn khẳng định là sẽ không thâm hụt tiền trên thực tế cái này một gốc vật liệu đổi trắng nhạc, thậm chí trắng sáng trang bị đều đầy đủ, bởi vì có thể cho linh thú đại lượng gia tăng điểm tiến hóa vật liệu vô cùng hiếm thấy. Phan Long lựa chọn lấy đi ba kiện thuộc tính không tệ cấp năm sáng hồi trang bị, một gốc dược liệu đều có thể đổi được trang bị. Những người khác lập tức nhao nhao ra nhập vào, có tinh thạch góp vốn góp tinh thạch, không có tinh thạch cũng nhao nhao đem áp đáy hòm trang bị, vật phẩm, bản vẽ, vật liệu lấy ra. Tuy nói đại bộ phận đều không vào hàng vũ mắt, bất quá dù sao vẫn là có không tệ kinh hỉ xuất hiện. Hàng vũ cái này một đợt trực tiếp thu hoạch hơn tám mươi bạch tinh, cộng thêm hơn hai trăm viên hồi tinh, một khối đá sở kỳ hữu, hai kiện hữu dụng trang bị, bốn phần bản vẽ, thực phẩm vật liệu một số, hàng vỉa hệ các loại trang bị còn lại một nửa. Tam đại doanh địa đám người này cơ hồ đã bị hàng vũ một người móc giống. Chương một trăm ba mươi ba, kỹ năng tật phong bộ, tháng bảy năm bốn Mỗi một viên tinh thạch đều tinh quý vô cùng. Mọi người trong tay tinh thạch tổng ở vào không đủ dùng trạng thái. Một người thu nạp nhiều như vậy tinh thạch thực sự là phi thường hiếm thấy. nếu như thống kê linh giới tài sản cũng đối linh giới tài sản tiến hành xếp hạng, hàng vũ tuyệt đối là phụ cận một cái lớn khu vực, thậm chí hiện thế toàn bộ giang thành thị Rồi rào nhất linh giới thổ hào. kiếm đủ, thu quán, thu quán, đem còn thừa trang bị thu thập một chút, trừ một đống không có bán đi cấp năm trang bị bên ngoài, trong tay thế mà còn có mười cái khoảng chứng hai, ba cấp hôi trang, trong đó lấy màu xám nhạt trang bị làm chủ, số ít ngầm hôi cùng sáng hôi ngoài ra còn có một cái cấp hai đồ trắng phổ biến là cường đạo đội trên thân tuân gia tới đồ vật cũng là bị ba cái doanh địa chọn thừa vật phẩm chất lượng rất bình thường hắn đem tin tức tiến hành tập hợp phát cho lão hùng nếu như hắn có thể ăn xuống tới liền đóng gói bán cho lão hùng được rồi bởi vì những trang bị này đối hàng vũ mà nói chính là gân gà ăn vào vô vị bỏ thi lại tiếc đương nhiên trao đổi tiền đề vẫn là tinh thạch giao dịch hoặc lấy vật đổi vật triệu minh lợi dụng đúng cơ hội Thừa dịp hàng vũ thu quán đơn độc tiến lên nói chuyện. Tiểu hàng A, mặc dù biết ngươi lợi hại, nhưng là có thể hay không hơi chiếu cố một chút lòng tự ái của chúng ta. Ngươi lúc này cũng chơi đến quá lớn, đối với chúng ta người phía dưới súng kích quá cường liệt. Triệu Minh xem ra hoán nghiệm sâu đậm A. Dù sao hàng vũ biểu hiện hôm nay thực sự là quá khoa trương quá điên cuồng. Lần này một người lật tung cả tòa giã chư nhân chạm gác, lần sau có phải là chuẩn bị đơn đấu giã chư nhân sân trại. Dựa theo dạng này phát triển xu thế xuống dưới, gia hỏa này về sau có phải là muốn khiêu chiến chúa tể à? Lao triệu sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Hắn đối hàng vũ đánh giá lại một lần nữa đề cao. Loại người này, vô luận như thế nào, không thể đắc tội, chỉ có thể tạo mối quan hệ. Không cần xoắn suýt, ta có thể làm ra loại sự tình này, nhưng thật ra là có mưu lợi thành phần ở trong đó. Chờ một lúc ta sẽ hướng mọi người tiến hành công bố, cũng để cho mọi người vì tổng tiến công giã chư nhân chuẩn bị sẵn sàng cùng loại dạng này chuyện khó mà phục chế hàng vũ không có khả năng dùng phương pháp giống nhau đối phó dã chư nhân sơn trại dã chư nhân sơn trại tinh anh quái tỷ lệ hơi có hạ xuống một trăm con khoảng trường tinh anh dã chư nhân khẳng định có huống chi còn có lãnh chúa cấp bậc lớn muộn trừ phi hàng vũ thật mở hắc nếu không tuyệt không có phần thắng trận này nhất định phải là cỡ lớn đoàn đội chiến dịch không tập hợp mấy trăm doanh điệu tinh nhuệ chỉ sợ ngay cả cửa còn không thể nào vào được dù cho tập hợp mấy trăm hơn ngàn doanh điệu tinh nhuệ Nếu như không có tìm đúng phương pháp, như vậy đồng dạng sẽ thất bại tan tắc mà quay trở về, phần thắng là cực kỳ bé nhỏ. Triệu đại thuốc tìm ta hẳn không phải là vì nói những lời này đi. Hàng vũ nhìn thoáng qua triệu minh thế nào, muốn mua trang bị, ta cái này trang bị còn rất nhiều, muốn hay không lại đến hai kiện. Cho ngươi giảm mười. Tiểu tử ngươi đều như thế giàu, thế mà còn nhớ thương trong túi ta tinh thạch, ta cũng không phải hướng ngươi mua những trang bị này. Lao triệu nhìn chung quanh một chút, hắn hạ giọng nói. Ta đối với ngươi thụ tinh sáo trang cảm thấy hứng thú. Hàng vũ sửng sốt một chút. Hắn xác thực còn có một bộ thụ tinh trang bị. Lần này bày quẩy bán hàng thời điểm cũng không có lấy ra. Có thể ta nói qua, bộ này trang bị, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật giao dịch phương thức, triệu đại thúc chẳng lẽ đã tìm được giá trị đầy đủ cao vật phẩm. Ta lần này về hiện thế, hao phí to lớn khí lực, làm ra một vật, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, là cái gì? Nhanh lấy ra nhìn xem. Hàng vũ biết lao triệu làm người lao triệu là một cái thật kiên phái không thích cố lộng huyền hư đã hắn đối cái này đồ vật như thế có tự tin như vậy cái này đồ vật khẳng định phi thường không đơn giản triệu minh lấy ra một khối đá sở kỳ hiệu lại là đá sở kỳ hiệu lần này linh giới hành trình đều thu hoạch mấy khối đá sở kỳ hiệu đầu tiên là tại hắc ám vườn trồng trọt bảo dương bên trong mở ra luyện kim thuật đá sở kỳ hiệu lại tại giã chư nhân chạm gác giết xanh giã chư rơi xuống tấn công tiện đá sở kỳ hiệu tiếp lấy cùng người thản làn doanh địa Trần Ngọc đổi được phân tích thuật đá sỡ kỳ hiệu, bây giờ Lao Triệu lại móc ra một khối đá sỡ kỳ hiệu tới. lần này linh giới hành trình thật đúng là thu hoạch lớn a. hắn vẫn là phải xem nhìn. Lao Triệu xuất ra đá sỡ kỳ hiệu, đến tột cùng có đáng giá hay không thụ tinh sao trang. khác biệt đá sỡ kỳ hiệu, giá trị khác biệt rất lớn, cấp thấp kỹ năng sản xuất là giá rẻ nhất, truyền thừa kỹ năng bên trong chiến đấu loại cùng trị liệu loại kỹ năng hơi đắt, cái khác loại hình kỹ năng giá trị sẽ tương đối thấp một chút bất quá cũng không nhất định cụ thể còn được xem tình huống mà định ra làm hàng vũ tra xét lao triệu xuất ra đá sở kỳ hiệu về sau hắn đầu tiên là xương sở trật lộ ra nét mừng khối này đá sở kỳ hiệu giá trị đầy đủ chiến chức giả đá sở kỳ hiệu tật phong bộ màu trắng thượng cấp phẩm chất tật phong sứ giả truyền thừa mảnh vỡ trước đưa truyền thừa trinh sát giả điều kiện học tập tiêu hao một trăm điểm linh khí một cái nhị giai truyền thừa kỹ năng mảnh vỡ tật phong sứ giả là trinh sát giả chuyên môn tiến giai phương hướng tật phong sứ giả cũng từ ba cái kỹ năng cấu thành một cái màu lục đá sợ kỳ hiệu hai cái trắng sáng kỹ năng tật phong bộ là ba cái kỹ năng một trong mặc dù không phải màu lục đá sợ kỳ hiệu nhưng cũng có khá cao giá trị hàng vũ không biết được lão triệu từ nơi nào thu được khối này đá sợ kỳ hiệu nhưng là một khối nhị giai nghề nghiệp đá sợ kỳ hiệu nếu như lão triệu chịu được tính tình dấu cái một hai tháng Riêng này một khối đá sở kỳ hiệu liền có thể thay xong mấy bộ thụ tinh thủ vệ sáo trang. Mặc dù thụ tinh sáo trang phi thường đắt đỏ, nhưng trung quy là cấp thấp sáo trang, lâu dài đến xem không cách nào từ đầu đến cuối bảo đảm giá trị tiền gửi. Một khối nhị giai đá sở kỳ hiệu không giống, tật phong bộ vốn chính là cực kỳ tốt kỹ năng, đối hàng vũ mà nói giá trị sẽ nhất là cao, chỉ lấy một bộ thụ tinh thủ vệ trang bị đổi lại, đối hàng vũ mà nói là nhặt được đại tiện nghi. Bất quá cũng may Lão triệu cũng xác thực nhu cầu thụ tinh sao trang. Lại có ý định bán hàng vũ một cái nhân tình, vì lẽ đó chỉ cần thụ tinh sao trang. Hai người trực tiếp hoàn thành trao đổi, hàng vũ cầm tới tật phong bộ đá sở kỳ hiệu, lao triệu thì cầm tới thụ tinh thủ vệ Ba kiện bộ. Bởi vì trước đây không lâu học tập tấn công tiễn quan hệ, thể nội linh khí không đủ, tạm thời không có cách nào học tập. Hàng vũ quyết định trước thả, chờ tích lũy đủ linh khí lại học cũng không mượn. Lao triệu đổi lại thụ tinh sao trang sáu điểm thể chất tăng phúc nháy mắt ra thân hắn lập tức lộ ra vẻ hài lòng lao triệu vốn chính là đi phòng ngự lộ tuyến bây giờ có được cái này một thân trang bị kết hợp với kỹ năng thiên phú đến sử dụng hắn sinh tồn năng lực cùng thực lực tối thiểu đều có thể tăng lên gấp đôi sao trang các hạng thuộc tính tăng phúc phía dưới hắn thánh giáp che trở thần thánh cưng giáp cũng so với quá khứ cường đại một lần triệu minh không chỉ có một thân thụ tinh sao trang hắn còn có cấp bốn sáng bạch cực phẩm trang bị hỏa diễm thực thi quỷ đại thuẫn Hiện tại chỉ cần mang một cái bình thường vũ em, lập tức liền có thể soát thi vu trổ miếu. Trừ đánh thi vu khả năng còn có chút treo, thực thi quỷ cùng khô lâu pháp sư đều là một bữa ăn sáng. Hàng vũ cùng triệu minh cứ việc đều mặc thụ tinh sáo trang, thật muốn so ra, hàng vũ giáp ngực là cực phẩm, vì lẽ đó muốn so triệu minh còn muốn ra sức, nhưng là thụ tinh sáo trang xuyên tại triệu minh trên thân, lại có thể phát huy ra gấp đôi thậm chí cao hơn tác dụng. Hai người trang bị vẻ ngoài giống nhau như lúc. Không biết được người con tưởng rằng là phụ tử chứa, hoặc là gây chứa. Hàng Vũ vì ngăn ngừa không cần thiết xấu hổ cùng hiểu lầm, lập tức đem dạ hành người áo choàng trang phục chuẩn bị lên. Dạ hành người áo choàng thay đổi bộ vị là pha áo choàng, áo choàng so sánh áo choàng mà nói, nó không chỉ có càng thêm rộng lớn, mặc lên người có thể che đậy thân hình, còn có một cái bọc lớn ngũ, đem toàn thân đều che đậy trong đó, thích hợp giết người phóng hỏa sử dụng. Yên lặng một chút. Mọi người yên lặng một chút. Ta nghĩ mọi người đã thấy. Lần này Chúng ta có thể thuận lợi chiếm lĩnh đỉnh núi Trạng Gác, có thể nói toàn bộ đều là tiểu hàng một người công lao. Theo chúng ta ước định cùng hứa hẹn, ta đề nghị trực tiếp đề cử tiểu hàng trở thành chúng ta tam doanh liên quân tổng chỉ huy, ta nghĩ mọi người đối đề nghị này cũng không có ý kiến A. Triệu Minh đối hiện trường đám người phát ra gọi hàng. Hắn trực tiếp đề cử hàng vũ trở thành tam doanh liên quân lão đại. mươi 134, cầm tới bảo vật sẽ không dùng, tháng 8 năm 40. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Triệu Minh mình từ bỏ thủ lĩnh đề cử hàng vũ trở thành tổng chỉ huy trương tiểu cường cái thứ nhất đứng đội ta tiểu cường cái thứ nhất ủng hộ triệu tổng đề nghị ta cũng ủng hộ nếu như không phải hàng đại thần dẫn đội ta mới không muốn đi giã chư nhân sơn trại chịu chết giang nam không chỉ có ủng hộ hàng vũ càng cho thấy không phải hắn không thể nàng đã lĩnh giáo giã chư nhân lợi hại càng thấy mọi người thực lực trước mắt đánh giã chư nhân sơn trại giữ nhiều lành ít có thể hàng vũ đại thần dẫn đội tình huống dưới nàng nguyện ý cùng theo mạo hiểm những người khác coi như xong đi cầu đầu nhân doanh địa người thần làn doanh địa người chờ mặc bọn hắn đang chờ đợi nhà mình lão đại phản ứng hai vị thủ lĩnh cũng không thể không tỏ thái độ từ thiên hoa làm một vị sĩ quan cao cấp muốn cam tâm tình nguyện tiếp nhận một người trẻ tuổi chỉ huy hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chướng ngại tâm lý bất quá từ thiên hoa không phải không biết chuyện người hiện tại thích hợp nhất làm lãnh tụ cũng chỉ có hàng vũ hắn tỏ thái độ đến ta đồng ý ta cũng đồng ý trần ngọc là có da tâm lại tính cách cường thế hơn nữ nhân Có thể nàng biết chỉ bằng mình hy vọng cùng thân phận nữ nhân, không có khả năng làm gỗ lìn doanh địa, cầu đầu nhân doanh địa dùng nàng, nghĩ tiến đánh giá chư nhân sân trại, ba cái doanh địa thiếu một thứ cũng không được, không có gỗ lìn doanh địa càng không được. Gỗ lìn doanh địa thực lực rất mạnh, ánh sáng trước mắt hai mươi mấy người bên trong, liền có một vị cấp 5 người, ba vị cấp 4 người, còn có 6-7 chuẩn cấp 4 người. Thẳng thắn nói, nếu không phải muốn theo gỗ lìn doanh địa chọn một người làm lãnh tụ, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói tiếp nhận hàng vũ so tiếp nhận triệu minh lại càng dễ trong đó năng lực cao thấp là một mặt một phương diện khác bởi vì hàng vũ là người tự do không khó coi ra hắn cứ việc cùng triệu minh tư giao rất tốt có thể hai người rõ ràng là bình đẳng quan hệ hàng vũ tựa hồ không có thành lập mình đoàn đội một cái cường đại trung lập người tuyệt đối là đáng giá lôi kéo hắn có thể cùng triệu minh đoàn đội hợp tác cũng liền mang ý nghĩa có thể cùng bọn hắn đoàn đội hợp tác đây chính là người tự do chỗ tốt không cần bận tâm quá nhiều, để hắn trở thành lâm thời thủ lĩnh, càng thêm phù hợp mọi người lợi ích. Triệu Minh đối với cái này kết quả một điểm không ngoài ý muốn, nói hai câu đi. Ách, nói tóm lại, ta là phóng đẳng không bị trói buộc yêu tự do người, đối với cái gì đại thủ lĩnh vị trí không có hứng thú, bất quá đã lao triệu đại thúc cùng mọi người tin được ta, mà mọi người vừa vặn lại cần ta, cũng chỉ đành việc nghĩa chẳng tử, cố mà làm trước tiên làm cái này tổng chỉ huy. Thông thiếu thấy đỏ ngầu cả mắt, con hàng này quả nhiên mới thật sự là bức vương. Hàng vũ đối hiện trường đám người nói tiếp, mặt khác, tha thứ ta nói thẳng, hôm nay nếu không phải ta cùng cậu tử đem doanh địa chiếm đóng đến, giờ này khắp này các vị coi như không chết, 8 chín phần 10 cũng phải ngủ ngoài trời sơn lâm. Nhị cậu tử đắc ý lô thai run một cái, ngao, không sai, lão bản nói đúng. Tất cả mọi người lộ ra lung túng biểu lộ, làm sao cảm giác mình không bằng một đầu hợp kỳ. Vì lẽ đó, ta cũng có thể rất thẳng thắn nói cho mọi người ba cái doanh địa thực lực y hiển nguyên quá yếu nếu như cường công giã chư nhân sơn trại cùng chịu chết không có khác nhau hàng vũ nói đến đây ngừng nói bất quá mọi người cũng không cần nhộn trí chỉ cần tư tưởng không giảm biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều chúng ta cùng những quái vật này so sánh ưu thế lớn nhất không phải cơ bắp mà là đầu vóc chỉ cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị giã chư nhân sơn trại là có hy vọng lấy xuống sau đó hàng vũ không có ẩn tàng Hắn đem vũ khí bí mật của mình sở làm năng lượng dịch nhờn chia sẻ cho mọi người. Loại sự tình này không có ẩn tàng tất yếu, đại đa số thành thị đều có sở làm loại này cấp thấp quái vật, hiện tại nói cho mọi người có thể để mọi người tại lần sau linh giới mở ra trước, đại lượng thu thập làm công đánh giá chư nhân sơn trại làm chuẩn bị. Thì ra là thế. Giã chư nhân sợ lửa. Ngươi là lợi dụng hỏa công biện pháp cầm xuống chẳng gác. Mọi người tại hiểu rõ đến sở làm năng lượng dịch nhờn hiệu quả về sau đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ bất quá mọi người không phải người ngu, bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ dựa vào sơ làm năng lượng dịch nhận là không thể nào cướp đoạt tòa này chạm gác doanh địa, hàng vũ tuyệt đối dùng thủ đoạn khác. bất quá cái này cũng không trọng yếu, chạm gác đã lật thiên. hiện tại lực chú ý hẳn là đặt ở dã chư nhân đại bản doanh mới đúng. hàng vũ bắt đầu an bài mọi người làm các loại chuẩn bị, bao quát sơ làm năng lượng dịch nhận thu thập, nhân viên chiến đấu an bài các loại. khi hắn hoa mấy chục phút sau khi nói xong, vừa vặn lão hùng bên kia phát tới nhắn lại. Huynh đệ, người quá ra sức. Thế mà thoáng cái lại làm đến nhiều như vậy trang bị. Ta gần nhất cũng thu được mấy món đồ tốt, không bằng chúng ta gặp mặt nói một chút. Hàng vũ vừa vận dự định trở về một chuyến, xuất ra truyền tống quyền chủ, trực tiếp truyền tống sẽ doanh địa. Trời tối, mọi người top 5 top 3 về doanh địa, bày hàng vỉa hè, bày hàng vỉa hè, cầu mua đồ vật cầu mua đồ vật. Mỗi đến ban đêm đều là mọi người giao lưu một ngày thu hoạch thời điểm. Lão hùng cảm giác sau lưng mình có người tới gần. Hắn quay đầu liền gặp được một người mặc đấu đồng màu đen, thần bí hề hề người đi tới. Mặc dù đối phương mũ trùm phía dưới còn mang theo mặt nạ, để người căn bản không có cách nào phân biệt thân phận, nhưng lão hùng vẫn là thông qua cảm giác nhận ra đối phương, lập tức mở miệng hỏi: "Hàng tiểu huynh đệ, là ta, có vật gì tốt, hiện tại có thể lấy ra nhìn một chút sao?" Lão hùng một hơi xuất ra ba bốn kiện vật phẩm. Cái khác mấy kiện đồ vật, bị hàng vũ không nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trong đó một khối tinh thạch phù chú phía trên triệu hoán phù chú, vong linh kỵ sĩ, màu trắng thượng cấp phẩm chất, thu thập đầy đủ linh hồn khí tức, có thể dùng để triệu hoán một cái hoàng kim tinh anh cấp bậc vong linh kiếm sĩ. Trước mắt linh hồn khí tức bốn ba nghìn, thấp nhất triệu hoán nhu cầu ba trăm, thu thập linh hồn khí tức càng cao, vong linh kiếm sĩ đẳng cấp càng cao. Cái đồ chơi này có chút ý tứ a, nó có thể triệu hoán một cái vong linh kỵ sĩ hiệp trợ chiến đấu, mà vong linh kỵ sĩ là hoàng kim cấp tinh anh quái, thực lực tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Kỳ thật đối với giã chư nhân sơn trại lãnh chúa, hàng vũ chỉ có bốn, năm phần mười năm chắc. Nhưng nếu như lợi dụng được cái này triệu hoán phụ chú, phần thắng có thể tăng lên hai ba thành, tuyệt đối có thu giá trị. Tiểu huynh đệ, thế nào? Phụ chú này là đồ tốt ta. Lão hùng không hổ là lão luyện thương nhân, ngũ trùng xuống ánh mắt biến hóa đều bị hắn quan sát được. Hắn một mặt kích động giới thiệu, phụ chú này cũng không phải là tiêu hao phẩm, nói cách khác có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Trợ trợ, ngươi ngâm lại xem. Hoàng Kim cấp tinh anh quái, cái kia được nhiều ra sức a, vì lẽ đó ngươi nhìn có hay không, có thể lại thêm một chút, không phải ta sợ rằng sẽ lỗ vốn. Thôi đi, thật như vậy lợi hại, ngươi sẽ đem nó lấy ra, đổi một đống hai ba cấp cấp thấp hôi trang. Hàng Vũ bày ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nếu như ta không có đoán sai, linh hồn khí tức thu thập rất khó, cái này đồ vật muốn thật như vậy dùng tốt, ngươi căn bản sẽ không tại hiện tại liền lấy ra tới. Tên tiểu tử này quả nhiên hầu tinh hầu tinh, hắn đoán một điểm không sai. Triệu Hoán phủ chú dùng quá khó. Linh hồn khí tức thu hoạch phương pháp là giết quái, có Triệu Hoán phủ chú chi tiểu đội kia, theo ban ngày giết tới ban đêm, tổng cộng tiêu diệt 40, 50 con quái bình thường, thế mà mới thu tập được 4 điểm linh hồn khí tức. Theo tốc độ này đạt được ngày tháng năm nào đi? Bọn hắn dứt khoát bán cho lão Hủng, mà lão Hủng cho giá thu mua không cao lắm. Ta liền ra những trang bị này, ngươi nguyện ý đổi liền đổi, không nguyện ý đổi coi như xong. Tốt, đổi. Lão Hùng lấy nó đổi hơn 10 kiện 2-3 cấp cấp thấp hôi trang, cộng thêm một kiện cấp 2 đồ trắng là có lợi nhuận, mà lại so sánh cái này triệu hoán phù chú mà nói, trang bị lại càng dễ rời tay, không dễ dàng lưu lại phiền phức. Hàng Vũ xuất ra trang bị. Lão Hùng như nhặt được trí bảo. Trước đem trang bị kiểm kê xác nhận một lần. Lúc này mới đem triệu hoán phù chú giao cho Hàng Vũ. Mà Hàng Vũ cầm tới triệu hoán phù chú, trong lòng cũng là trong bụng nở hoa, đám ngu ngốc này cầm tới bảo bối cũng sẽ không dùng. Chương 135, luyện kim chính là tương lai khoa học kỹ thuật, tháng 9 năm 40. Không phải triệu hoán phù chú không được. Chủ yếu là những người này không rõ cách dùng. Triệu hoán phù chú thu thập linh hồn khí tức không nhất định phải tự mình giết quái. Có quái vật tử vong địa phương xuất ra phù chú, phù chú liền sẽ tự động thu thập linh hồn khí tức. Quái vật thực lực càng cao đào được khí tức thì càng nhiều. Ngay cả như vậy nghĩ tại linh giới thu thập linh hoạt khí tức ý đi nguyên rất chậm. Quái vật tại linh giới tử vong về sau. Linh hồn sẽ trong khoảnh khắc được phong thích, lưu lại khí tức phi thường mỏng manh, thế giới hiện thực thì không giống. Linh hồn dừng lại thời gian rất dài, vì lẽ đó trở lại hiện thế lại tiến hành thu thập linh hồn khí tức mới là chính xác nhất cách dùng. Không tệ. Thứ này rất hữu dụng. Nó có thể cùng tụ linh hoa sen phối hợp sử dụng. Hiện thế bên trong, dùng tụ linh hoa sen có thể đem quái vật thể nội linh năng, chuyển hóa thành có thể hấp thu linh khí. Hàng vũ đồng thời có thể đem triệu hoán phù chú ở tại bên người tú như vậy còn có thể thuận tiện thu thập linh hồn khí tức, không thể không nói đây là nhất tiễn song điều, một công đôi việc chuyện tốt, nếu có thể đang tấn công giả chư nhân doanh địa trước, đem triệu hoán phủ chú chuẩn bị kỹ càng, thời khắc mấu chốt nhất định có thể phát huy trọng yếu công dụng. Hàng vũ phát hiện một vấn đề, linh giới mở ra giống như so trước kia dài hơn, cái này rất có thể là linh giới đối hiện thế ăn mòn làm sâu sắc đưa đến, đã còn có đầy đủ thời gian, hàng vũ quyết định làm chút gì, bởi vậy kết thúc giao dịch về sau. Hắn lập tức mang theo cậu tử thừa dịp lúc ban đêm sắp rời đi gỗ lìn doanh điện. Ban đêm ra ngoài, vô cùng nguy hiểm. Không chỉ có quái vật số lượng sẽ gấp bội, trong rừng rậm tầm mắt không tốt, rất dễ dàng bị tập kích. Bất quá hàng vũ đã không có phương diện này lo lắng, bây giờ HP cao tới 50 điểm, một thân cực phẩm trang bị hắn, chỉ cần không đi quá xa, phu cận hai, ba cấp quái bình thường, khó mà cấu thành uy hiếp. Huống chi còn có điều tra kỹ năng mắt ưng, nhị cậu tử dạ đã song trọng bảo hiểm. Hàng vũ lần nữa tiềm hành tiến thụ tinh rừng rậm, hắn tại thụ tinh thu thập trên tấm bia đá, tốn hao bốn mươi viên bạch tinh món tiền khổng lồ, một hơi mua bốn mươi túi hạt giống, chuẩn bị đi trở về về sau, mở rộng đoàn đội sản xuất, chính thức bắt đầu phát lực. Thời gian chuẩn bị kết thúc, ngay tại hàng vũ quyết định tìm an toàn địa phương tĩnh tọa chờ đợi thời điểm. Hất khí bỗng nhiên ngửi được cái gì khí vị, lập tức ngao kêu lên, ngao, lão bản, phía trước giống như có cái quái vật, khí tức của nó cùng cây một cây hai rất giống cùng cây một cây hai rất giống đó chính là thụ tinh thủ vệ lạc thụ tinh thủ vệ đổi mới tốc độ cũng không nhanh lúc này còn chưa tới nửa tháng hàng vũ xử lý một nhóm hiện tại không có soát ra mới đúng nhị cầu tử ngửi được cái này một con hẳn là cá lọc lưới thụ tinh là cái thứ tốt không thể bỏ qua hàng vũ ra tay trước động mắt hương điều tra hắn lập tức khóa chặt thụ tinh vị trí cái này một thụ tinh phụ cận có mười con khoảng trừng nón xanh ca bên trên nhảy xuống vọn hàng vũ điều tra phát hiện trong đó một con đầu đặc biệt lục là tinh anh cấp lông xanh khỉ quái nếu như đổi thành trước kia hơn phân nửa đến nhượng bộ lui binh về phần hiện tại xuất ra một thanh màu xanh trường cung cấp năm sám nhạt vũ khí xanh giã chư chiến cung rút ra theo giã chư nhân chạm gác mua giã chư nhân trường tiễn thần công tiễn hơn một trăm mét bên ngoài hàng vũ kéo cung bắn ra một tiễn giống như một đạo lưu tinh bay vào rừng cây tinh anh lông xanh khỉ quái đầu chúng tên nó nháy mắt nhận lấy vượt qua hai mươi điểm thương tổn tinh anh lông xanh khỉ quái lâm vào choáng váng trạng thái cái khắc lông xanh khỉ quái lập tức hoảng loạn lên ngay tại phán đoán tiễn phong tới phương hướng nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu không phụ kiện nón xanh ca cũng sẽ bị hấp dẫn còn không đợi những này nón xanh ca khóa chặt tới hàng vũ lại siêu siêu liên tục kéo cung bắn ra mấy tiễn tinh anh lông xanh khỉ quái hp không cao chờ theo choáng váng trạng thái khôi phục lúc đã tuần tự bị cắm ba bốn tiễn sinh mệnh trượt gần nửa lập tức phẫn nộ tứ chi cùng sử dụng Hướng hàng vũ vị trí nhanh chóng lao tới. Hàng vũ một bên di động một bên bắn tên. Lông xanh khỉ quái đi vào trước mắt, sinh mệnh đã thấy đấy. Ngao ô, nhìn bản gâu lợi hại. Nhị cầu tử biến thân thành sói đen trực tiếp đem đánh giết. Hàng vũ tiếp tục kéo cung bắn tên, từng cái lông xanh khỉ quái, còn chưa kịp tới gần, gần nửa chết tại tổn thương kinh người dưới tên. Về phần cái khác lông xanh khỉ quái, dù cho thành công tới gần, cũng lọt vào nhị cầu tử tập kích. Hoán đổi vũ khí. Hàng vũ thay đổi lực lượng bạch dạ chư liên chủ y, hắn trực tiếp một chủ y lắc tại khỉ quái trên thân, dùng đòn công kích bình thường liền cơ hồ đem miễu sát, tổn thương khủng bố. Hơn 10 con lông xanh khỉ quái, từ đầu tới đuôi không chịu nổi một kích, mặc dù lợi dụng ném công kích, liên tục mấy lần đánh tới hàng vũ cùng cậu tử, nhưng là căn bản không đủ để thành uy hiếp. Đến phiên thụ tinh liền đơn giản, hàng vũ lần nữa hoán đổi chiến cung, siêu siêu siêu, hơn 10 tiễn, thụ tinh bị xử lý. Nhị cậu tử lập tức xông vào trong rừng rơi xuống chiến lợi phẩm bị điêu tới, một gốc cây tinh trái cây, một gốc thụ tinh mầm non, cộng thêm một kiện sáng hôi trang bị, màu trắng tinh thạch hai viên, làm rất tốt. Hàng vũ sở lên hờn kia đầu, thụ tinh trái cây đương nhiên phải lưu lại cất giữ, thụ tinh mầm non có thể loại đến thanh long đại viện đi, có thể cho sản xuất tổng bộ thêm một đầu phòng tuyến cùng bảo hộ, lông xanh khỉ quái cũng mất một điểm tinh thạch, cộng thêm tâm sự hai kiện màu xám trang bị, nói tóm lại rời đi linh giới trước đó, còn có thể có một đợt thu hoạch cũng không tệ. Nhìn xem trong rừng rậm lông xanh khỉ quái thi thể. Hàng vũ mới khắc sâu cảm giác được, nguyên lai mình mạnh lên nhiều như vậy. hắn thu hồi vũ khí, nhị cầu tử, không sai biệt lắm, lần này dừng ở đây đi. Sáng sớm hôm sau, giang thành nhân dân gần nhất biểu thị có chút phương. Quái vật công thành tin tức đã truyền ra, ai cũng biết số lớn xương cốt thanh kỳ mà lại nhiệt tình như lửa quái vật. Ngay tại hướng giang thành khu vực phụ cận tụ tập mà đến, đêm mai trước liền sẽ đến ngoại thành địa khu. Những cái kia vùng ngoại thành cùng lân cận thôn chấn cư dân, nào chỉ là có chút phương, quả là nhanh sợ kẻ ra quần. Bọn hắn lập tức thu thập vàng bạc tế nhuyễn, mang nhà mang người hướng nội thành đại di rời. Hàng vụ khẳng định sẽ đi tham gia trận này giang thành bảo vệ chiến. Vô luận là thăng cấp kỹ năng sản xuất, còn là tu luyện tật phong bộ, tăng lên tấn công tiện các loại, hiện tại cũng nhu cầu cấp bách đại lượng linh khí đầu nhập, mà có được tụ linh hoa sen nơi tay, hiện thế cũng có thể thu hoạch kích thước nhất định linh khí. Ngoài ra vừa đạt được triệu hoán phù chú cũng gấp đón đỡ hấp thu linh hồn khí tức. Bởi vậy vô luận là bảo vệ Giang Thành, vẫn là vì tăng lên mình, lại hoặc là làm công đánh giã chư nhân sơn trại làm chuẩn bị, hàng vũ cũng không tìm tới không tham gia trận này bảo vệ chiến lý do. Bất quá quái vật chiều cái này còn không có đến A. Thời gian vẫn là rất quý giá, không thể lãng phí A. Hán hoa mới vừa buổi sáng thời gian, đem nhà cũ Tây xương phòng cùng gian tạp vật dọn dẹp sạch sẽ. Nhị cầu tử đối Hàng Vũ lần này cách làm cảm thấy hoang mang, ngao, lão bản, ngươi đây là muốn làm gì? Nơi này sau này sẽ là ta phòng thí nghiệm. Hàng Vũ đi vào tây xương phòng bên trong, nhìn xung quanh một vòng hài lòng gật gật đầu, nói đúng ra là phòng thí nghiệm luyện kim. Hật kỳ tinh có chút tròn váng, nhưng vì cái gì muốn phòng thí nghiệm? Không hiểu à? Luyện kim thế nhưng là một môn rất trọng yếu lĩnh vực. Trọng yếu bao nhiêu? Vô luận lúc trước vẫn là hiện tại, khoa học kỹ thuật đều có thể cải biến vận mệnh cũng có thể cải biến xã hội. Hàng Vũ đối hợp kỳ giải thích nói, cứ như vậy nói với ngươi đi, luyện kim chính là tương lai khoa học kỹ thuật trụ cột, tương lai có rất nhiều đồ vận, đều sẽ căn cứ vào luyện kim sáng tạo ra đến, viện siêu ngươi cái này chó đầu sức tưởng tượng. Chương 136, bom quầng ma sinh ra, tháng 10 năm 40. Hàng Vũ tại linh giới lúc, hắn đã đem hai cái sản xuất đá sở kỳ hiệu dùng hết. Cấp thấp luyện kim thuật, sinh sản hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp 1, 0300, độ thuần thục 1000 1000. Phân tích thuật, sinh sản hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp 1, 0300, độ thuần thục, 500 500. Để hắn không thể không nổ nước bọn. Kỹ năng sản xuất tăng lên cũng quá khó. 300 điểm linh khí thăng một cấp. Cái này đều đủ đem một hai cái cấp thấp truyền thừa kỹ năng nện vào mát cấp a. Hàng Vũ ý thức được nghĩ đang đánh tạo mấy đầu truyền thừa danh sách tình huống phía dưới, đồng thời kiêm tu một hai cái kỹ năng sản xuất đồng thời tu luyện tới trình độ nhất định, cũng không đủ linh khí, ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ. Quái vật công thành đáng để mong chờ. Đối cái khác người mà nói là đại phiến thoái. Đối hàng vũ mà nói là một cái soát linh khí cơ hội lớn. Những người khác khổ bức đối kháng quái vật lúc, mình lại có thể dựa vào tụ linh hoa sen, từ từ hấp thu linh khí. Bất quá không thể làm các loại, hắn nhất định phải làm công đánh giá chư nhân sơn trại làm sung túc chuẩn bị, mà muốn chiếm đóng giá chư nhân sơn trại, sở làm năng lượng dịch nhờ nát không thể thiếu. Dù sao đây là xuất hiện giai đoạn dùng tốt nhất, dễ dàng nhất đào được linh năng nhiên liệu không có thời gian tự mình đi chạm xe lửa đảo được. hắn một điện thoại gọi cho Quang Đầu Cường. Quang Đầu Cường thu được mệnh lệnh, lập tức xuất hơn mười tinh nhuệ huynh đệ, xuất phát thu thập sở làm năng lượng dịch nhờ đi. chuyện thiên phức giao cho thủ hạ giải quyết, đây mới là làm lão đại nên có thoải mái cảm giác ra. Đoàn đội vừa thành lập, có rất nhiều địa phương đều có vấn đề, nhị cầu ngươi đi qua cho ta nhìn chằm chằm điểm. Hàng Vũ đem hai mươi túi hạt giống cột vào hờn kỳ trên lưng, mặt khác ngươi đem những này hạt giống an bài một chút trong đó đại bộ phận là ma lực thảo cùng sinh mệnh thảo ngoài ra còn có một số giảm đau quả lá trà, hương liệu quả ớt loại hình linh giới vật liệu hất ký lập tức nói ngao lão bản yên tâm nhất định ổn thỏa hàng vũ không thể đem thời gian đều lãng phí ở trồng trọt bên trên đã thanh long hội đã thành lập nuôi dưỡng bộ môn trong đoàn đội cũng coi linh nông gieo hạt bồi dưỡng thu hoạch loại phiền toái này chuyện tại sao phải tự mình làm để cầu tử quản lý để người phía dưới làm há không càng tốt hơn 20 túi hạt giống không ít, có thể chọn ra đáng tin hàng xóm láng giềng triển khai hợp tác, để bọn hắn phụ trách chiếu cố cùng bồi dưỡng, sau đó cho nhất định phụ cấp cùng ban thưởng. Thanh long xã khu nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu có thể đầy đủ kéo theo hàng xóm láng giềng cùng một chỗ làm nuôi dưỡng sản xuất, đem thanh long xã khu thổ địa đều lợi dụng, không những có thể dẫn đầu một nhóm người phát tài, càng có thể vì chính mình sáng tạo ra càng lớn giá trị. Hất kỳ đi! Lộ thai thanh tịnh! Hàng vũ tiếp tục bắt đầu bận rộn. Hắn muốn nếm thử luyện kim nghiên cứu, kỹ năng sản xuất phổ biến có tính linh hoạt cùng sáng tạo tính đặc điểm. Luyện khí sư có thể dựa vào học tập luyện khí bản vẽ, từ đó nắm giữ trang bị phương pháp luyện chế, cũng tương tự có thể thông qua tiêu hao vật liệu, một chút xíu tìm tòi cũng tự sáng tạo trang bị. Luyện dược sư có thể thông qua phối phương bí pháp luyện dược, cũng có thể đại lượng thí nghiệm mình sáng tạo dược tề. Sản xuất người trọng yếu nhất tố chất là sức sáng tạo. Một cái vô danh sản xuất người có lẽ sẽ bởi vì một lần linh cảm vận khí bộc phát, đột nhiên sáng tạo ra cái nào đó thuộc tính nghịch thiên độc môn trang bị, hoặc nghiên cứu ra hiệu quả ra sức độc môn dược tề, từ đây cá nước mặn xoay người, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Đông đảo năng lực sản xuất bên trong, luyện kim có đủ nhất sáng tạo tính. Nó có thể sáng tạo phong ấn kỹ năng, kỹ năng quần trụ, cũng có thể sáng tạo kỳ lạ luyện kim thiết bị, tỉ như luyện kim sinh vật, bí thuật khối lỗi, khoa học kỹ thuật vật phẩm các loại, mà có được đại hiền giả ký ức hàng Vũ dù cho không có nắm giữ cụ thể luyện chế phương pháp rất nhiều thưởng thức cùng tri thức đều sẽ đối luyện kim có trợ giúp đối hàng vũ mà nói cái khác năng lực sản xuất không quan trọng nhưng luyện kim lại là nhất định phải bồi dưỡng lên luyện kim chế phẩm phong phú bao dung rộng đủ để cải biến xã hội diện mạo giờ phút này hàng vũ dự định tiến hành một lần sáng tạo vật liệu là sờ làm dịch nhờn cùng thi nấm sờ làm năng lượng dịch nhờn là cao năng nhiên liệu thi nấm thì là ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng vật liệu Cả hai trên lý luận có thể thông qua luyện kim thuật kết hợp, vì lẽ đó hàng vụ nghị thử một lần có thể thành công hay không. Hán trước một hơi luyện chế 5 cái sờ làm dịch nhờn. 5 cái năng lượng dịch nhờn tại luyện kim quang mang bên trong phát sinh biến hóa. Bọn chúng theo dịch nhờn trạng vật thể dần dần trở nên cứng, rắn, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ, áp súc thành quả đấm lớn nhỏ, tính chất tương đối mềm mại thủy tinh thể. Mậu lục sờ làm kết tinh, cấp 5 phổ thông vật liệu. 5 phần sờ làm dịch nhờn áp súc về sau. Theo cấp 3 vật liệu biến thành cấp 5 phổ thông vật liệu. Khối này trải qua luyện kim thuật xử lý tới kết tinh, năng lượng ẩn chứa so phổ thông dịch nhờn mạnh mấy lần. Sợ làm kết tinh kết cấu phi thường ổn định, dù ẩn chứa sợ làm dịch nhờn mấy lần năng lượng, nhưng dùng hỏa đến châm, nó sẽ chỉ thời gian dài tiếp tục thiêu đốt, lại sẽ không phát sinh một nháy mắt cháy bùng. Năng lượng lên cao, uy lực hạ xuống, quả thực là gân gà. Bất quá vẫn chưa xong đâu. Mấy phần thi nó bị luyện kim thuật xử lý hàng vũ từ đó rút ra ra thi nấm tinh hoa bột phấn thi nấm tinh hoa bột phấn hỏa thuộc tính năng lượng rất mạnh có phi thường không ổn định đặc tính mà loại này không ổn định đặc tính có lẽ có thể kích thích sơ làm kết tinh để nó có thể một nháy mắt phóng thích toàn bộ năng lượng sơ làm kết tinh thi nấm một phấn đại khái xuất sẽ sáng tạo ra linh giới luyện kim bom mặc dù phi thường đơn sơ thế nhưng là tại giai đoạn trước tuyệt đối đủ như lần này luyện kim thí nghiệm thật có thể thành công nhất định sẽ hình thành phi thường sâu xa ảnh hưởng Hàng vũ hai tay lại một lần nữa phong thích luyện kim qua mang để hai loại vật liệu tiến hành kết hợp hy vọng thuận lợi dung hợp luyện hóa từ đó sáng tạo ra vật mình muốn một bước này hiển nhiên phi thường khó sở làm kết tinh nhận chứa năng lượng khổng lồ mà thi nấm tinh hoa bột phấn lại cực không ổn định Hàng vũ biết sở làm kết tinh tính chất cũng tương tự biết thi nấm bột phấn tính chất nhưng hắn cũng không biết thi nấm bột phấn cùng sở làm kết tinh nên lấy như thế nào phương thức thuận lợi luyện thành muốn đồ vật trong đó dính đến đồ vật rất nhiều chỉ có thể lần lượt chậm rãi thử lỗi lớn nhất sự không chắc chắn chính là hàng vũ cũng không thể trăm phần trăm khẳng định hai loại vật liệu có phải thật vậy hay không có thể kết hợp sẽ có hay không có vài chỗ bị mình xem nhẹ làm nghiên cứu lớn nhất sự không chắc chắn chính là ở đây nếu như lựa chọn một đầu sai lầm phương hướng sẽ chỉ vô duyên vô cớ nỗ lực thời gian chi phí cùng vật liệu chi phí hai phần vật liệu vừa luyện chế đến một nửa sợ làm kết tinh bốc khói không được hàng vũ mở cửa sổ ra đem kết tinh ném ra ngoài, Phình một tiếng, kết tinh vỡ ra, phóng xuất ra đại lượng khói đặc, không ngoài sở liệu. quả nhiên thất bại a, hắn đối mặt buốt khói sơn nhỏ, tâm tình phi thường phiền muộn. bất quá làm nghiên cứu việc này chưa từng có một lần là song đạo lý, không có một lần lần thử lỗi, làm sao có thể đạt được thành quả? hàng vũ không sợ thất bại, lo lắng duy nhất chính là trong tay vật liệu khả năng không quá đủ, vạn nhất chờ thi nấm đều sử dụng hết, còn không có nghiên cứu ra bom, vậy liền quá bị thua thiệt. Bất quá, lựa chọn nghiên cứu mới đồ vật, liền muốn đảm đương tương đối phong hiểm. Hàng Vũ đối với mình có nhất định lòng tự tin, hai loại vật liệu tính chất vô cùng đơn giản, trên lý luận có rất lớn xác suất có thể tạo ra muốn đồ vật, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, nhất định có thể lục lọi ra chính xác phương pháp luyện chế. Hắn dây biến thí nghiệm của ma, sau đó tiếp tục triển khai điên cuồng thí nghiệm. Chương 137, Bá đạo tổng giám đốc nhị cậu tử, tháng 11 năm 40. Tô Vân Băng mang theo tàu duệ Lâm Lam đến đi vào thanh long xã khu. Nơi đây đường xá ác liệt, phong ốc loạn thất bát ao, các loại thực vật mọc dị thường khoa trường, không giống như là có thể ở lại người địa phương, càng giống là một cái rừng, cây di tích, để riêng có bệnh thích sạch sẽ tào duệ một mặt ghét bỏ. Tô Lão Sư chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Tô Vân Băng cũng không vì mà thay đổi, ta muốn gặp một người. Lâm Lam hỏi, là hàng vũ sao? Ừm, chúng ta chính là tại nơi này lần thứ nhất gặp mặt. Bàng đại hải mở tiệm thanh long đường phố lại cùng này tiếp giáp, ta nghĩ tiểu tử này tám chín phần 10 ẩn cư ở chỗ này đây. Hàng vũ tiểu tử thúi này đến cùng cái gì ma bệnh. Tàu Duệ có chút buồn bực, giang thành nhiều như vậy nơi tốt không ngừng, lệnh chạy đến cái địa phương quỷ quái này đến, chỗ này đâu đâu cũng có răn kiến con muỗi, Hắn sẽ ở tại nơi này khẳng định có nguyên nhân. Tô vân băng một đôi mắt sáng bên trong hiện lên dị sắc. Bàng đại hải tại thanh long đường phố mở phòng ăn sinh ý phát triển không ngừng. Gần nhất bắt đầu chuẩn bị đầu tư cái khác loại hình cửa hàng, nghe nói dự định cùng một cái gì thế lực hùn vốn trước mở một nhóm tiệm trang bị, dược phẩm cửa hàng, tiệm tạp hóa. Ban ca phòng làm việc sẽ cùng người nào hùn vốn. Loại vấn đề này còn cần nghĩ sao? Nhất định chính là mập mạp này phía sau hàng vũ A. Hết ngồi đáy giếng có thể thấy được chút ít. Mặc dù hàng vũ làm sự tình phi thường điệu thấp, nhưng là từ hàng vũ bố cục đến xem, hán tựa hồ có ý lấy thanh long xã khu làm trung tâm. Cái này nói rõ thanh long xã khu khẳng định có phi phạm chỗ. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Bây giờ nghĩ đến đã quá trễ ta hẳn là sớm một chút nghĩ tới. Tô Vân Băng đã thông qua con đường tin tức của mình, nắm giữ đến một chút có quan hệ linh địa phong thành, hiện tại nhìn lại một chút thanh long xã khu dáng vẻ, nàng còn có thể không rõ hàng vũ hành động sao. Phía trước tụ tập rất nhiều người. Thật sao? Đi xem một chút. Tô Vân Băng đi qua phát hiện một tòa một tràng nhà ngang. Nó phim công phu bên trong bao tô bà nhà ngang rất giống, bất quá bò đầy dây leo, nhìn càng thêm cũ nát, nhà ngang hiện ra lõm chứa hình dạng, chính giữa có thể vây ra một khối làm lớn đất trống. Có người tại thanh lý đất trống cỏ dại ra dạ cây. Bọn hắn đồng thời ở cửa ra chỗ tu kiến hàng rào, cũng không biết được là chuẩn bị làm gì. Nhà ngang phía trước có thể nhìn thấy một tràng quy mô rất lớn nhà cũ viện, nó hẳn là toàn bộ thanh long xã khu bên trong chiếm diện tích lớn nhất nhà cũ, giờ này khắp này không ngừng có hàng xóm láng giềng tới đây xếp hàng mỗi người đều treo vẻ chờ mong không biết được lại làm trò gì tô vân băng đưa mắt liếc ra ý qua một cái tào duệ lập tức đi tới hắn đi vào một cái xếp hàng bác gái trước mặt hỏi đại thẩm các ngươi vì cái gì đều ở nơi này xếp hàng chẳng lẽ bên trong tại miễn phí tặng đồ bác gái đối tào duệ câu nói này rất là bất mãn đại thẩm ta có như thế ra sao bạn cô nương còn chưa có kết hôn Cơ mờ nở, cái này hình thể cái này trọng tải tuổi đời này Đến nay còn chưa có kết hôn, sợ cũng kết không được cưới đi. Tào Duệ trong lòng oán thầm hai câu, sau đó nói tiếp, tỉ, không, có ý tứ, là con mắt ta không tốt lắm, là con mắt ta không tốt, xin hỏi bên trong đến cùng đang làm cái gì? Đại tỷ đánh giá Tào Duệ vài lần. À, người trẻ tuổi này, hào hoa phong nhã, trắng tinh, còn rất xoái khí, thái độ lập tức hòa hoãn xuống tới, tương lai nơi này mục đích nói cho hắn. Xoái ca ngươi có bạn gái sao? Ta không có bạn gái. Tào Duệ câu nói này để đại tỷ nhãn tình sáng lên, đang chuẩn bị hỏi hắn thêm cái hỏi chát. Ai biết Tào Duệ lại bổ sung, bởi vì ta thích nam nhân. Đại tỷ trực tiếp tại chỗ hóa đá. Mơ mơ tờ, đầu năm nay vì sao lại tìm không thấy bạn trai. Mỹ nữ đoạt nam nhân coi như xong, ngay cả xoái ca cũng tới đoạt nam nhân, quả thực không có thiên lý à. Tào Duệ đem nghe được tình huống nói cho Tô Vân Băng. Nguyên lai nhà cũ đại viện là Thanh Long xã khu gần nhất thành lập cái một đoàn đội tổng bộ. Bọn hắn hiện tại ngay tại Trắng nhận người vô luận sinh sản hình người vẫn là chiến đấu hình phụ trợ hình đều chiêu cái đoàn đội này không chỉ có đãi ngộ tốt hơn nữa còn rất có không gian phát triển nghe nói đã có mấy chục hào thanh long xã khu người địa phương gia nhập ngoài ra nên đoàn đội còn đẩy ra cùng bản địa cư dân kế hoạch hợp tác thông qua ký kết cùng dự chi chỗ tốt phương thức cấp cho một nhóm chất lượng tốt linh năng hạt giống để lấy được hợp tác tư cách hàng xóm láng giềng lấy về bồi dưỡng nuôi dưỡng thanh long xã khu cư dân tuyệt đối không ngờ rằng nhà mình dư thừa không gian cũng có thể sáng tạo giá trị hàng xóm láng giềng nhao nhao cùng nên đoàn đội lấy được hợp tác bọn hắn đã hứa hẹn không đối ngoại bán ra nơi ở trong nhà có dư thừa không gian tỉ như sân nhỏ tầng hầm ban công thậm chí phòng khách phòng ngủ đều có thể đưa cho đối phương hợp tác xem như công sáng tạo giá trị về sau liền có thể đạt được một bút chia ban thưởng bởi vì cái này đoàn đội thành viên hơn phân nửa đều là xã khu cư dân trước mắt lấy được tốt đẹp quần chúng cơ sở bởi vậy tương quan làm việc thúc đẩy rất nhanh Lâm Lam cùng Tào Duệ một mặt ngộp bức, cái đoàn đội này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Vì cái gì bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu đâu. Tô Vân Băng thì thở thật dài một tiếng. Hàng Vũ tên tiểu tử thối này đã đánh xuống kiên cố cơ sở. Hiện tại ngoại lực muốn cưỡng ép vào ở, sợ rằng sẽ gặp được rất lớn lực cản đi. Tô Vân Băng coi là Hàng Vũ ngay tại Thanh Long đại viện, lợi dụng người quen thân phận đưa ra bái phòng yêu cầu. Một vị trang bị ra cá xấu giáp, ngư nhân chủ ý mai rùa thuận thanh long hội chiến sĩ thấy ba vị khí độ bất phàm đương nhiên không dám thất lễ lập tức dẫn bọn hắn đi vào thanh long đại viện tô vân băng quan sát bốn phía đại viện mỗi một cái trong xương phòng đều có người những người này tựa hồ cũng tại xử lý sản xuất làm việc về phần trung đình cùng hậu đình viện lạc thổ địa đã bị thanh lý ra có vị gầy cùng giống như con khỉ ra hỏa mang theo năm sáu cái có được linh nông kỹ năng người ngay tại thôi hóa vừa mới trồng xuống hạt giống nơi này nhìn ngay ngắn rõ ràng Tô Vân Băng rất khó tưởng tượng hàng vũ đến cùng là thế nào làm được. Giang Thành vô luận là quan phương thiên vong tổ chức, vẫn là linh tế hội dạng này tập đoàn liên hợp thế lực, phổ biến cũng còn ở vào tìm tòi giai đoạn, tất cả mọi người thận trọng, sợ sẽ đi nhầm đường đi. Không nghĩ tới cái này không đáng chú ý lao xã khu bên trong. Thế mà im lìm không một tiếng xuất hiện như thế một chi đội ngũ. Vô luận là người mặc chế thức trang bị chiến sĩ, vẫn là vào ở nơi này, ngay tại triển khai sản xuất sản xuất người. Bọn hắn tại ngoại giới không có tiếng tăm gì, thậm chí có thể nói không có chút nào danh khí, nhưng biểu hiện ra ngay ngắn trật tự. Hàng vũ đến cùng là thế nào làm được? Hắn lại là từ lúc nào bắt đầu bố cụ. Thanh Long hội chiến sĩ đi trước tiến một cái phòng thông báo về sau, sau đó lập tức ra đối ba người nói, chúng ta giám đốc liền tại bên trong, mời các ngươi đi vào đi. Tô Vân Băng đi vào gian phòng này. Giám đốc văn phòng hiện nhiên là vừa thanh lý ra. Trong đó bố trí còn vô cùng đơn giản. Ngay cả trong không khí đều tung bày cho bụi. Trước mặt phía sau bàn làm việc, đang có một chương xoay tròn cái ghế đưa lưng về phía ba người. Tô Vân Băng trực tiếp mở miệng, hàng đồng học, không nghĩ tới, ngài im lìm không một tiếng, thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự là quá làm cho chúng ta cảm thấy bội phủ. Nàng lời nói cũng còn chưa nói xong. Cái kia xoay tròn ghế dựa liền quay lại. Một con hợp kỳ dạng chó hình người ngồi trên ghế, bày ra bá đạo tổng giám đốc chó tư thế, chỉ là ánh mắt đã bán đầu bị bán chất, ngao ngao bản gâu liền đoán được các ngươi tìm khẳng định là lão bản chó là một con chó thế nào lại là một con chó lần này đừng nói là tào duệ cùng lâm lam dù là ngay cả tô vân băng cái cằm đều nhanh nện vào mũi chân ngao làm sao vậy rất giật mình bá đạo tổng giám đốc cho tựa ở trên ghế ngồi xin tin tưởng các ngươi chỗ nhìn thấy trên thế giới này không có cái gì không có khả năng bản gâu chính là thanh long tập đoàn tổng giám đốc giám đốc keo chương một trăm ba mươi tám Bảo vệ chiến, tháng 12 năm 40. Hàng vũ luyện kim thí nghiệm tại tiếp tục đang tiến hành. Thất bại, thất bại, thất bại, vài chục lần nếm thử, đều cuối cùng đều là thất bại. Tuy nói thất bại là mẹ thành công, nhưng sản phụ một mực khó sinh làm như thế nào phá. sợ làm năng lượng dịch nhờn tổn thất sáu 60 phần, thi ngấm cũng đã tổn thất hơn 30 phần. Vật liệu tổn thất cũng quá lớn, tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn. Hàng vũ quyết định tiếp tục. Trước luyện chế kết tinh, bột phấn cuối cùng đem cả hai dung hợp luyện thành. Hơn 10 lần thất bại cũng không phải là không thu hoạch được gì, dần dần thử lỗi, dần dần uốn nắn, xúc cảm đã càng ngày càng tốt. Lần này rõ ràng so mấy lần trước thuận lợi, hai loại vật liệu tại luyện thành quá trình bên trong chưa từng xuất hiện bài xích vấn đề, đang dần dần hướng tới hoàn mỹ dung hợp, chẳng lẽ lần này có thể thành công? Ý tưởng này vừa sinh ra, tinh thể lay động, vỡ ra mấy đầu vết rách. Theo vết rách bên trong tuôn ra đại lượng sương mù, run run càng ngày càng kịch liệt vết rách cũng càng ngày càng nhiều hàng vũ biểu lộ biến đổi lập tức vung tay lên thuần thục vứt ra ngoài oanh ngòi nổ oanh một tiếng phóng xuất ra đại lượng sương mù cùng ánh lửa sang tị khó ngửi mùi để người nhịn không được ho khan lần thứ 11 một luyện kim thí nghiệm ý gì hành nguyên thất bại tốt a thất bại về thất bại tốt xấu là nổ cũng coi như có tiến bộ hàng vũ còn chưa kịp tổng kết thất bại kinh nghiệm hán trợt phát hiện cổng có ba bóng người ba cái sở mát bạo tạc dưới đầu khuôn mặt bị dơ bẩn bao trùm Cơ hồ thấy không rõ lắm như thế nào, từ đầu đến chân bị hôn biến thành màu đen. Hàng Vũ trực tiếp một mặt ngộng bức hỏi, các ngươi là ai, tại sao tới nhà ta, ta không nhớ rõ mình nhận biết Châu Phi bạn bè à? Ngươi mới Châu Phi bạn bè đâu? Một cái phẫn nốt thanh âm vang lên, có chút nương nương hàng, nghe rất quen thai, không phải là đại học ban trưởng Tào Duệ sao? Hàng đồng học đón khách phương thức, thực sự là phi thường kích thích. Tô Vân Băng đem biến thành kính dâm kính mắt bỏ vào túi, nàng cũng không có tức giận, chỉ là nhìn xung quanh quảng trường. Ngươi đây là Tại làm thí nghiệm sao Ta làm tới một khối luyện kim thuật đá sở kỳ hiệu Đang nghiên cứu luyện kim Không nghĩ tới rất khó khăn Hàng vũ đi ra cửa phòng Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Mặc dù tô lão sư đến xem ta Để ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh Nhưng lần sau tốt nhất hẹn trước Nếu không tiến vào nơi này chính là rất nguy hiểm Trong lúc nói chuyện Hắn nhẹ nhàng phất tay Thụ nhất thụ nhị giải trừ tư thế chiến đấu Tô vân băng càng ngày càng nhìn không thấu tiểu tử này Hắn không đã có luyện dược cùng đào được a? Tại sao lại chơi lên luyện kim đến rồi? Kỹ năng cũng không phải là càng nhiều càng tốt, dù sao tăng lên kỹ năng cần linh khí, ham hố sẽ chỉ nhai không nát. Tô Vân Băng chú ý tới sân nhỏ hai cây đại thụ, nàng đã nhìn ra rồi, cái này hai cái cây là quái vật, mà lại là cường hãn vô cùng quái vật. Thụ nhất, thụ nhị đều đã cấp 5. Tại hầu tử chiếu cô cho, không những khỏe mạnh trưởng thành, trước mắt đã hướng bạch ngân tinh anh thuê biến. Hai cái cấp năm bạch ngân tinh anh là khái niệm gì? Chính hàng vũ cũng không dám nói có thể đánh được. Tô Vân Băng cứ việc thực lực rất không tệ, thế nhưng chính là lao triệu trình độ, nàng là linh chức giả, mà linh chức giả, phụ trợ kỹ năng chiếm đa số, chiến lực không có khả năng so ra mà vượt từ thiên hoa. Ngoài ra, linh chức giả năng lực cảm ứng tương đối mạnh, vì lẽ đó Tô Vân Băng đã cảm giác được, cái này hai cái cây tinh thực lực cường đại, cho dù là một đối một đơn đấu, mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ tiểu tử này càng ngày càng cao sâu khó lường trên người hắn đến cùng có dấu bao nhiêu bí mật nôi hớt kỳ có thể đội ngũ quản lý loại hai cái cây có thực lực đáng sợ hàng vũ bản nhân thực lực cũng cực mạnh đối với điểm này tô vân băng không chút nghi ngờ hắn rõ ràng tích lũy hùng hậu tiền vốn hắn rõ ràng có thể danh dương giang thành lại vẫn cứ bảo trì bình thản một mực cầu ở không sóng mặc kệ hắn địa phương các loại thế lực minh tranh am đấu từ đầu đến cuối an tĩnh ở tại ngõ hẻm nhỏ bên trong điều thấp khó có thể tưởng tượng Thật sự là một cái kỳ nhân. Đem ba cái bạo tạc đầu sở mát đưa vào đến ngồi xuống. Hàng vũ vì bọn họ pha bên trên một ly trà liền xem như bồi tội. Gỗ lìn trà xanh đã trở thành tô vân băng gần nhất thích nhất đồ uống. Nàng phát hiện hàng vũ ngâm ra trà, so quán trà ngâm ra càng tốt hơn, vấn đề hơn phân nửa tại trên nước. Tô vân băng uống hai hớp trà, nàng giải hàng vũ làm người, vì lẽ đó không quanh co lòng vòng, ta đi vào cái này, là muốn mọi người, cùng một chỗ tham gia giang thành bảo vệ chiến. Nguyên lai like là vì chuyện này. Mặc dù vốn là dự định tham gia. Có thể hắn sẽ không tùy tiện đồng ý Tô Vân Băng mời. Bảo vệ Giang Thành là người người đều có trách nhiệm. Nhưng tại sao phải hợp tác? Dù sao cũng phải cho một lý do đi. Tô Vân Băng liền đoán được hàng vũ sẽ như vậy hỏi. Lần này quái vật không thành quy mô cứ việc không nhỏ. Nhưng là chỉnh thể mà nói. Coi như trước mặt khả khống. Mức độ nguy hiểm hẳn là sẽ không quá cao. Đối với chúng ta đến nói là một cái cự đại cơ hội. Hàng vũ khó hiểu nói cơ hội. Ta có tin tức, Giang Thành Chính phủ cùng Thiên vong tổ chức đã thành lập một bộ thị dân chiến công ban thưởng hệ thống. Tô Vân Bang dùng dầu có từ tính thanh âm giải thích, Giang Thành bảo vệ chiến là thu hoạch chiến công cơ hội tốt nhất, chiến công tác dụng rất nhiều, có thể đổi lấy chỗ tốt, có thể đổi lấy đặc quyền. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp đổi lấy mới mẹ vật liệu. Thế mà còn có loại sự tình này. Bất quá chính sách đến là không sai. Tương lai có thể trực tiếp cầm chiến công đổi lấy cần vật liệu cùng với các vật phẩm giang thành bảo vệ chiến tướng tao nộ khổng lồ quái bầy chủng tộc đông đảo đẳng cấp tương đối cao vượt qua thành nội cái này một đợt quái vật công thành kết thúc về sau giang thành chính phủ vật liệu nhà kho khẳng định phải bạo mãn trong đó kiểu gì cũng sẽ xuất hiện hữu dụng vật liệu nếu như có thể sử dụng chiến công hối đoái về sau sản xuất chế tạo sẽ thuận tiện rất nhiều mặc dù hàng vũ là hướng về phía linh khí đi nhưng nếu có thể nhiều một chút những chỗ tốt khác hắn khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt cái này nghe xác thực thật không lại hàng vũ tiếng nói nhất chuyển, có thể tô lão sư cũng không có giải thích tại sao phải cùng ngài hợp tác giang thành chính phủ cùng giang thành thiên võng đều tại hô hào thị dân tham chiến ta hoàn toàn có thể trực tiếp báo danh tiến vào chiến trường không cần thiết hợp tác lâm lam thấy một mặt không hiểu thấu hàng đồng học thật sự là kỳ quái tô lão sư chẳng lẽ lại sẽ ăn luôn nàng đi tiểu tử này chẳng lẽ giống như tào duệ nhưng thật ra là một cái sắt thép gay hàng đồng học có chỗ không biết Phổ thông thị dân đại khái suất sẽ bị phân phối đến nhẹ nhõm biên giới phòng tuyến, hoặc là thứ hai thứ ba tầng phòng tuyến, không cách nào tiến vào tuyến đầu chiến đấu, đạt được chiến công đem phi thường có hạn. Ta nghĩ lấy ngươi năng lực, chắc chắn sẽ không cam tâm a? Tô Vân băng nhẫn lại tính tình giải thích nói, ta đem đại biểu linh tế hội dẫn đội tham chiến, đã cùng thiên vong cao tầng câu thông, nhưng trực tiếp tiến một cái hạch tâm khu vực phòng thủ. Nếu như ngươi chịu cùng ta hợp tác, máy bay chiến đấu chiếu cố rất nhiều, mà lại lại càng dễ tích lũy chiến công. Ngươi cảm thấy lý do này đủ chưa? Kỳ thật cơ hội lần này cũng là kiếm không dễ. Nếu như có thể đem hàng vũ mời tiền đến, nàng nắm chắc cũng sẽ lớn hơn nhiều. Chỉ là hàng vũ đến cùng có thể hay không gia nhập, điểm này Tô Vân Băng trong lòng không chắc. Bất quá, ngay tại Tô Vân Băng chuẩn bị tâm lý thật tốt lúc, hàng vũ lại thái độ khác thường mở miệng nói, tốt, Tô lão Sư như thế tín nhiệm ta, vậy ta nguyện ý mang mấy người tới chợ giúp Tô lão Sư. Không có những điều kiện khác. Tô Vân Băng ngược lại có chút hồng nghi. Hàng Vũ nhịn không được nổ nước bọn, chẳng lẽ tại Tô Lão Sư trong suy nghĩ, ta Hàng Vũ chính là một cái vô lợi không dậy sớm gian thương sao. Ta cũng là có ai quốc tình hoài có được hay không, ta đối giang thành cũng là có cảm tình có được hay không. Tô Vân Băng biểu lộ cổ quái. Không tin, hai cái chữ to này, đều viết trên mặt. Hàng Vũ nói tiếp, Tô Lão Sư lần trước miễn phí cho ta linh tế hội nội bộ quái vật tình báo, ta cũng chưa kịp hảo hảo cảm tạ ngài, liền mượn cơ hội lần này, trả lại ngươi ân tình này đi có lời này của ngươi ta liền triệt để yên tâm nàng mục đích chuyến đi này thuận lợi đạt thành tâm tình lập tức dễ dàng không ít tô vân băng lại thuận tiện nói đến sự tình khác tỉ như đưa ra hy vọng mua một chút linh thực hạt giống hoặc là cùng một chỗ hùn vốn tại thanh long đường phố mở tiệm mua hạt giống loại sự tình này khẳng định cự tuyệt trước mắt hạt giống có hạn chỉ đủ xã khu sử dụng về phần hùn vốn đến thanh long đường phố mở tiệm hàng vũ ngược lại là không có cự tuyệt long đường phố là một đầu tương đối dài thương nghiệp đường phố Chỉ dựa vào bảng đại hải cùng nhị cầu tử là rất khó đầy đủ khai phát, nhưng nếu như có thể đưa vào một cái có năng lực hợp tác đồng bạn, long đường phố nhãn hiệu nhất định sẽ sớm ngày khai hỏa. Hai người cho tới giữa trưa. Đến mập mạp phòng ăn ăn bữa cơm. Tô Vân Băng lập tức chuẩn bị bảo vệ chiến truyện. Hàng Vũ cũng trở về làm một chút ăn bài, chuẩn bị ngày mai sáng sớm xuất phát, tiến về Tô Vân Băng nói tới phòng tuyến. mươi 139, Thanh Hổ mới câu phòng tuyến, 1340. Giang Thành Thành Tây Tam hoàn tuyến bên ngoài. Nơi này có một cái gọi là thanh hồ mới câu địa phương. Làm quái chiều trọng điểm xâm lấn địa điểm một trong, là thiên vong trọng điểm bố phòng địa phương. Thanh hồ mới câu bị kéo một đầu đầy đủ dáng dấp phòng tuyến, toàn tuyến trung thiết chi sáu cái điểm phòng ngự. Mỗi cái điểm phòng ngự đều có mấy đội chiến sĩ đóng giữ, lấy bảo đảm có thể đem quái vật ngăn tại phía trước. Một cái ô tô linh bộ kiện nhà máy bị làm thành hạch tâm tuyến đầu trận địa, nhà máy tại linh rơi dáng lâm về sau liền bỏ phế. Hiện tại đem tường vây cải tiến ra cố thoáng cái, vừa vặn có thể làm công sự che chắn dùng để triển khai phòng ngự. Bên ngoài chính là giang thành vùng ngoại ô. Hoang phế cải ruộng rộng lớn mà bằng phẳng. Linh rơi thực vật lít nha lít nhít, lớn lên so người còn cao. Chỉ là cái này một cái nhà máy liền đóng giữ 4-500 súng ống đầy đủ thiên vong chiến sĩ. Ngoài ra bố trí có hạng nặng súng máy, pháo cối, cộng thêm lưu đạn thường, súng phóng tên lửa, súng phun lửa loại hình trang bị. Có thể máy bay xe tăng dạng này trọng trang chuẩn bị lại là không có cách nào vận chuyển tới. Quái vật nhiều nhất 20 vạn, phổ biến 3 cấp 5 dáng vẻ. Giang thành có ngàn vạn nhân khẩu, theo lý thuyết quái vật không có khả năng tạo thành uy hiếp, nhưng chiến tranh loại chuyện này không phải số lượng đơn giản so sánh một chút, liền có thể qua loa ra kết luận. Quái vật không nhiều, từng cái hung tàn, tính công kích rất mạnh, còn có các loại năng lực. Nhân loại tuy nhiều, phổ biến một cấp 2, kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú thời gian ngắn cũng khó có thể động viên hai mươi vạn quái vật không đến mức tạo thành hủy diệt nguy cơ nhưng đủ để cho giang thành vòng đai phòng thủ đến áp lực rất lớn một khi cái nào đó phòng tuyến thất thủ bị xé mở giang thành thị dân nhất định sẽ xuất hiện nghiêm trọng thương vong giang thành binh lực không đủ cũng là một cái cự đại nhược điểm mọi người đều biết trong nước hết thể bảy đại quân đội tiên kinh quân đội phụng thiên quân đội tế thành quân đội kim lăng quân đội hoa thành quân đội thành đô quân đội kim thành quân đội bảy đại quân đội tương hô độc lập không can thiệp chuyện của nhau. Mỗi cái quân đội có được chiến sĩ hai mươi ba mươi vạn, cả nước hải lục không tổng binh lực hơn hai trăm vạn. Nếu như bị tiến đánh chính là yên kinh hoặc là kim lăng, phụ cận có đại quân doanh, lập tức có thể hỏa tốc tăng viện. Giang thành lệ thuộc hoa thành quân đội, có thể hoa thành quân đội chủ yếu bộ đội đều đóng tại việt tỉnh một đời, nước xa không cứu được lửa gần, nhiều nhất chỉ có thể theo tỉnh quân khu triệu tập có hạn bộ đội. Nhưng vấn đề là, linh dối xâm lấn cũng không phải là một thành một chỗ đây là bao trùm cả nước thậm chí toàn cầu cả nước ba trăm cái địa cấp thành thị tình huống đều không khăn mấy các nơi đều rất tồi tệ quân lực phi thường có hạn giang thành không cách nào thu hoạch được đại quân gấp rút tiếp viện giang thành thiên vong thành viên chủ yếu đến từ bốn cái địa phương thứ nhất tỉnh quân khu trực tiếp điều tới quân thứ hai thành phố đặc công phòng cháy ngành công an thứ ba quân cảnh loại cao đảng viện giáo sinh viên thứ tư theo công vụ bộ môn tuyển chọn thiên vong cũng bắt đầu hướng dân gian khuyết trương chiêu có thể trong thời gian ngắn như vậy nhân viên huấn luyện cũng không kịp hiện tại chỉnh thể ở vào thiếu người lại thiếu trang bị tình huống ở trước mặt so sánh khá lớn quy mô khiêu chiến lúc khó tránh khỏi giật gấu va vai được cái này mất cái khác không thể không cùng linh tế hội ở bên trong dân gian tổ chức hợp tác thậm chí không thể không hiệu triệu giang thành thị dân tham gia bảo vệ chiến thanh hồ mới câu phòng tuyến trung tâm chỉ huy một vị ba mươi mấy tuổi khoảng trường dáng người thẳng khuôn mặt cương nghị ánh mắt như ưng nam tử đang cùng bộ hạ thảo luận bố phòng chiến lược Người này không phải người khác, chính là phòng tuyến người phụ trách, thiên vong đại đội thứ nhất đại đội trưởng là Viễn Trinh. Giang thành thiên vong hết thảy ba cái thiên vong đại đội, đại đội đầy biên là 1.000 người, thiết hai vị trung đội trưởng, 10 vị tiểu đội trưởng. Ngoài ra có 2-3.000 dự bị thành viên, đây chính là Giang thành thiên vong toàn bộ thực lực. Mặc dù đối mặt đại quy mô sầm lấn, còn có vẻ hơi giật gấu va vai, nhưng là so sánh cái khác dân gian thế lực mà nói, thiên vong tại quy mô phương diện là có rõ ràng ưu thế. Dù sao cũng là có quan phương bối cảnh tồn tại. La Viễn Trinh có thể thành ba vị đại đội trưởng một trong. Vô luận tư lịch vẫn là thực lực hiển nhiên cũng rất cao. Trung đội trưởng Hoàng Nghiêm đi tới thấp giọng nói, La Đại đội trưởng, Linh Tế hội người đến. La Viễn Trinh đi ra phòng chỉ huy. Mấy chiếc xe buýt dừng ở nhà máy bên ngoài. Linh Tế hội tụ lại tới chiến sĩ tụ tại đất trống. Ước mươi, 80, 90 người khoảng trường, người cầm đầu là một vị Mỹ mạo nữ tử. Nữ nhân này cũng không phải một cái bình hoa. Mà là linh tế hội bên trong, phi thường đặc thủ một vị thành viên. Là viện trinh chú ý tới, bên người nàng đi theo một cái đặc biệt bắt mắt ra hỏa, rõ ràng là một con xấu xí ngư nhân, dáng người vô cùng cao lớn, hai tay đều cầm một thanh xương cá tiêu thương. Ngư nhân thợ săn, một con cấp 3 tinh anh quái. Nàng thế mà có thể khống cấp 3 tinh anh. Dưới tay mình tiểu đội trưởng, sợ không có một cái là đối thủ. ngươi tốt, là đại đội trưởng, ta là linh tế hội Tô Vân băng ngươi mang người cũng quá ít. Trung đội trưởng Hoàng Nghiêm có chút bất mãn, phi thường không khách khí chỉ ra đến, chỉ bằng các ngươi chút người này, đối với chiến đấu căn bản không có chút nào trợ rút, còn chưa đủ cho quái vật nhét cái răng. Linh tế hội đồng thời chi viện mấy cái phòng tuyến, nhân thủ cũng đã không quá đủ. Ta mang người số lượng chưa hẳn nhiều, nhưng đều là trong trăm có một hảo thủ, có thể yên tâm đem phòng ngự nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Tô Vân băng lại bổ sung, ngoài ra, đây chỉ là nhóm đầu tiên, đến tiếp sau còn có. Lần này ta còn tìm tới cao thủ rất lợi hại, nhất định có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Cao thủ. Các ngươi linh tế hội có thể có cao thủ gì? Trung đội trưởng Hoàng Nghiêm tựa Hồ đối với linh tế hội dạng này dân gian tổ chức rất là có ý kiến. Nơi này là thế giới hiện thực, nói cho cùng vẫn là súng pháo cùng hữu dụng. Theo ta thấy các ngươi những người này không cần cho chúng ta thêm phiền, chính là trợ giúp lớn nhất. Tô Vân Băng như mày. Thiên vong trung đội trưởng có chút khác bạc. Nàng là có mục đích của mình cùng lợi ích tố cầu có thể dù nói thế nào cũng là tới trợ giúp các người thiên vong a la đại đội trưởng không có ngăn lại hoàng nghiêm thiên vong cùng linh tế hội quan hệ tương đối vi diệu thiên vong bên trong cao tầng phổ biến đối linh tế hội ôm lấy cái nhìn đây cũng không phải là bí mật gì linh tế hội là một cái cùng loại công hội tính chất tổ chức kết cấu là tương đối lỏng lẻo đối thiên vong không đủ để thành uy hiếp có thể linh tế hội tại dân gian lực ảnh hưởng quá lớn có một ít lý niệm cùng thiên vong trái ngược khó tránh khỏi sẽ có chút ma sát La đại đội trưởng đối đám người này cũng không phải rất xem trọng, dù sao tại dạng này đại quy mô chiến đấu bên trong, vẫn là đạn đạn pháo càng hữu dụng, linh tế hội chạy tới cứ việc có thể giúp đỡ điểm bận hiệu, nhưng chủ yếu vẫn là đến cọ công lao. Lương Đông, Lương Thu Hai vị tiểu đội trưởng cấp nhân vật đi ra. Nam tính bản thốn đầu mặc áo giáp, cầm trong tay một cây trường thương. Nữ tính sóng vai tóc ngắn, người mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay một cây thủy lam trường trượng. Lương Đông, Lương Thu là tiểu đội thứ sáu. Thứ bảy tiểu đội trưởng, tất cả đều đã cấp ba khoảng cách cấp bốn không xa. La đại đội trưởng nói với Tô Vân Băng, bọn hắn là ta trợ thủ đắc lực nhất một trong, sẽ phụ trách gian bài người ngươi mang tới, đưa cho ngươi người cấp cho thông tin trang bị cùng vũ khí. La đại đội trưởng thái độ hơi lãnh đạm, bất quá vẫn là đối với những người này biểu thị hoang nghênh. Để hai cái tiểu đội trưởng ra đối người viên tiến hành sàng chọn cùng phân phối. Bất quá đúng lúc này, một cỗ xe du lịch di bệ ẩy xuất hiện. Lắc Lư theo vòng thành đường mở đến, đến thanh hồ mới câu phòng tuyến, đưa tới mấy người chú ý, cửa xe được mở ra, từ bên trong đi ra một người trẻ tuổi. la đại đội trưởng, đây là Tô Vân Băng mỉm cười, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, hắn là ta chuyên môn làm phòng tuyến mời tới cao thủ. Cao thủ, người xác định, thiên vong chúng đội trưởng mở bước, mấy người theo xe van đi xuống. Người trẻ tuổi bên trái, là một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy giữ tợn đại hán, tóc bị cạo sạch đầu giống như trứng mặt, dưới ánh mặt trời sẽ còn phản quang. Người trẻ tuổi bên phải là một cái chừng 40 trung niên, dáng người ngược lại là không có như thế khôi ngô, nhưng là cũng có thể được cho cao lớn, trên mặt có một đầu giữ tợn vết sẹo, nhìn rất là giò người. Một người đầu trọc nam, một cái tên mặt thẹo. Theo xe van đi xuống, một cỗ nồng đậm xã hội nhân khí chất. Không biết được người còn tưởng rằng là xã hội đen hẹn đánh nhau đến rồi. Trung đội trưởng Hoàng Nghiêm trong mắt hình như có khinh thường, a Cái này cũng gọi cao thủ Tô Vân Băng nhìn thấy lao phùng cùng quang đầu cường lúc Cũng là lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ Một người đầu chọc lưu manh Một cái mặt xèo ác hán Thảo mãng khí chất mạnh phi thường Hàng vũ gia hỏa này liền không thể mang mấy cái hình tượng tốt một chút người đến May mắn hắn hợp kỳ giống như không có xuất hiện bốn 140 Cự kiến tập kích 1440 Hàng vũ hết thể mang đến 8, 9 người Chỉ là những người khác bị bỏ vào hàng hai cứ điểm phùng cương cùng quang đầu cường là đáng giá bồi dưỡng chiến đấu hình nhân tài để bọn hắn tham gia trận chiến đấu này cũng coi là ma luyện ma luyện thuận tiện còn có thể kiếm chút chiến công nhị cầu tử bệ bộn nhiều việc làm việc mà không có đến hắn tại tràng chiến dịch này tác dụng có hạn tới hay không không quan trọng húng hồ thật cần dùng hật kỳ hàng vũ nhưng trực tiếp liên hệ cầu tử để cầu tử tiến không gian linh thú lại thông qua không gian linh thú triệu hoán lập tức liền hắn có thể xuất hiện tại hiện trường đây cũng là không gian linh thú một loại diệu dụng tô vân băng dẫn tiến hàng vũ cùng đại đội trưởng la viễn trinh quen biết thoáng cái kỳ thật hắn sớm thấy qua la viễn trinh tại giang thành vùng ven sông đường một vùng thiên vong lúc ấy phong tỏa vùng ven sông đường hàng vũ lấy người tình nguyện thân phận tiến vào lúc vừa vặn nhìn thấy trình diện la viễn trinh la viễn trinh chắc hẳn đối một cái mang theo thái la siêu nhân điện quang mặt nạ cưới cùng hưởng xe đạp theo trước mắt trải qua bệnh tâm thần cũng có ấn tượng mới đúng hắn chính là thanh hồ mới câu phòng tuyến tổng chỉ huy nói như vậy lương đông Lương Thu huynh mội cũng tại lạc. Hàng Vũ ánh mắt quét qua, quả nhiên nhìn thấy hai người, chỉ có thể nói thế giới quá nhỏ. Nửa tháng đều thấy thứ ba mặt, không biết được có thể hay không bị huynh mội bọn họ nhận ra a. Lương Đông cùng Lương Thu thực lực không tệ. Bất quá không đủ để gây nên Hàng Vũ chú ý. La Viễn trinh người này cũng là để cho người không dám kinh thường. Giang Thành cùng Thiên Vong trước mắt hết thể mới ba vị đại đội trưởng. Ba người bọn hắn khẳng định là Thiên Vong đẩy lên trước sân khấu, tương đối có đại biểu tính đỉnh tiêm cao thủ la viễn trinh người tố chất tất nhiên rất cao chính phủ cùng thiên võng lại sẽ nghiêng tài nguyên tiến hành bồi dưỡng vì lẽ đó la viễn trinh coi như không tới cấp năm cũng đã tranh lệch không xa cùng từ thiên hoa tương đối tiếp cận mọi người có thể tự hành nhận lấy vũ khí chủ yếu cung cấp một chút hạng nhẹ vũ khí nóng thì như súng ngắn lựu đạn súng tiểu liên soát gùn loại hình đồ vỡ, hàng vũ cầm mấy cái lựu đạn cái khác trang bị không nhiều cầm bởi vì súng ống đối với hắn trợ giúp đã rất nhỏ Hàng vũ đã là một cái cấp năm chiến trước giả, hắn tại trang bị cùng nghề nghiệp tăng thêm phía dưới, động thái thị giác đã so với thường nhân cường đại gấp ba bốn lần trở lên, có thể bắt được đạn quỹ tích cũng làm ra né tránh. Phổ thông hạng nhẹ vũ khí nóng rất khó uy hiếp được hắn, phổ thông súng ngắn đạn bắn vào trên thân cũng là rất khó chí mạng. Hàng vũ tiện tay phi đao, lực sát thương đều tiếp cận súng ngắm. hắn như ném một chi xương cá tiêu thương ra ngoài, uy lực của nó có thể so với phản thiết bị súng bắn tỉa, súng ống tầm bắn mặc dù xa. Nhưng hàng vũ có liên nấu cùng chiến cung, đồng dạng có thể đánh đánh chúng xa mục tiêu, mà lại hắn cung nọ lực sát thương. xa muốn so những này hạng nhẹ súng ống cao nhiều, hắn không bị qua súng ống huấn luyện bắn súng, dùng cung nọ để chiến đấu ngược lại thuận tay hơn. La Viễn Trinh tổ chức một cái giản hội. Hắn dùng hình chiếu nghi biểu hiện ra quái chiều hình ảnh. Đây là máy bay không người lái hàng đập tới quái chiều anh trụ. Quái vật thủy triều dự tính tại 3 giờ khoảng trường đến. Đạo này quái chiều tổng số 8.000-10.000. Chính hướng thanh hồ mới câu mà tới. Chúng ta muốn làm, chính là chế tạo động tĩnh, chế tạo cạm bẫy, chế tạo mồi nhử, đưa chúng nó dụ đến phòng tuyến phía trước. Chúng ta toàn bộ phòng tuyến chiến sĩ vượt qua một ngàn người, có đầy đủ năng lực đem một khẩu khí tiêu diệt. Ngoài ra, cần thiết phải chú ý, chúng ta phái ra máy bay không người lái, mấy chiếc lọt vào không rõ công kích mà tổn hại. Cái này mang ý nghĩa quái vật bên trong có phi hành đơn vị, nhưng trước mắt còn không xác định phi hành đơn vị là cái gì. Vì lẽ đó trận chiến đấu này tồn tại một chút biến số, các điểm phòng ngự cần cẩn thận, làm tốt phòng không chuẩn bị. Tô Vân Băng mở miệng hỏi, chúng ta phải đối mặt đến cùng là dạng gì quái vật? Quái vật tình báo phi thường trọng yếu, nhất định phải sớm làm rõ ràng, bởi vì khác biệt quái vật năng lực không giống nhau. Nếu như sớm một chút biết cần đối mặt quái vật loại hình, cũng tốt tính nhắm vào chuẩn bị sẵn sàng. Mấy chương hàng đập đồ khoảng cách quá cao, vì lẽ đó thấy cũng không phải là rất rõ ràng. La Viện Trinh gật, gật đầu Theo thoáng cái điều khiển từ xa, chưa từng người cơ khoảng cách gần quay chụp đến hình tượng đến xem, hướng thanh hồ mới câu phát khởi thế công quái vật, chủ yếu có hai loại, loại thứ nhất thạch đầu quái. Đám người hướng màn sân khấu nhìn lại, một chương khoảng cách gần quay chụp hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Quái vật này từ tảng đá cấu thành, toàn thân trải rộng rêu xanh cùng cỏ dại, thân thể khổng lồ, tứ chi khỏe mạnh, không có cổ, đầu trực tiếp cùng thân thể kết nối, nhìn tròn vo, thân cao khoảng 2 mét, rất có uy hiếp tính. Hàng vụ khẽ trao mày thạch đầu quái là cấp năm quái vật bình thường mặc dù là quái bình thường nhưng là khó đối phó bọn chúng là nguyên tố sinh mệnh không có khí quan ngược điểm phổ thông súng ống không cách nào tạo thành vết thương trí mạng bọn chúng có một cái đá lăn công kích kỹ năng ôm thành một cái cầu nhanh chóng nhấp nô đánh tới hướng mục tiêu uy lực là rất lớn mà lại di động rất nhanh nếu như nói thạch đầu quái chỉ là khó giải quyết la đại đội trưởng giới thiệu loại thứ hai quái vật lúc hàng vũ biểu lộ càng thêm nghiêm trọng hắn cảm thấy Lúc này việc vui lớn. Loại thứ hai quái vật. Rõ ràng là từng cái xấu xí si mà giữ tợn con kiến. Không sai, là con kiến, lớn mấy ngàn lần con kiến. La viễn trinh một bên phát hình phim đen chiếu, một bên giải thích nói. Ước chừng cách này hơn 200, có một cái cự kiến gò núi, có đại lượng cự kiến quái sinh động trong đó. Lần này ý đồ thông qua thanh hồ mới câu đối Giang Thành khởi sướng tập kích quái vật bên trong, có 80% là loại kiến to này quái. Mời xem. Chúng ta trước mắt phát hiện hai loại cự kiến quái vật. Loại thứ nhất là nâu đỏ sắc cự kiến, hẳn là kiến thợ, hình thể tiếp cận trưởng thành dây rừng, bất quá thực lực yếu kém, là phổ thông cấp quái vật, chiếm tuyệt đại đa số. Loại thứ hai là màu đen đặc cự kiến, hẳn là kiến lính, hình thể là kiến thợ hai lần, tốc độ di chuyển thật nhanh, sức chiến đấu cũng phi thường cường hãn, mặc dù số lượng tương đối ít, nhưng đoán chừng là tinh anh cấp quái vật. Cự kiến quái, thạch đầu quái, cộng thêm còn không rõ phi hành quái vật. Đây chính là thanh hổ mới câu phòng tuyến cần ứng đối khiêu chiến, nhân thủ căn bản không đủ. Một thanh âm đột nhiên vang lên, trực tiếp đánh gãy la đại đội trưởng. Phòng tuyến của chúng ta khả năng ngăn không được cái này một đợt quái. La Viễn Trinh có chút buồn bực, nói chuyện không phải tô Vân băng, lại là không quá thu hút hàng vũ. Chiến đấu liền muốn bắt đầu, không nên nói bậy nói bạ đảo loạn quân tâm. Trung đội trưởng Hoàng Nghiêm lập tức đứng lên bất mãn nói, chúng ta phòng tuyến có hơn một ngàn người hơn một ngàn cây, chẳng lẽ còn sẽ ngăn không được mấy ngàn con con kiến? Hàng Vũ vừa định giải thích. Bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện dối loạn, rất nhanh vang lên cọc cọc tiếng súng. Không xong. Quái vật xuất hiện. Bên trong cứ điểm xuất hiện quái vật. Một cái thiên vong chiến sĩ vội vàng chạy vào báo cáo. Mọi người sắc mặt nhau nhau đại biến, quái chiều không phải còn có 2 đến 3 giờ thời gian đến sao? Vì cái gì quái vật nhanh như vậy liền xuất hiện. Mà lại trực tiếp xuất hiện tại nhà máy. Đám người không để ý tới nhiều như vậy, lập tức ra xem xét vứt bỏ nhà máy quả nhiên không hiểu xuất hiện rất nhiều cự kiến, tối thiểu nhất có 20, 30 con, phổ biến là nâu đỏ sắc, trưởng thành dê rừng lớn nhỏ kiến thợ, đối diện vội vàng không kịp chuẩn bị chiến sĩ phát khởi tập kích. Gặp quỷ. Bọn chúng là thế nào tiến đến? Hàng vũ minh bạch hiện tại cầu viện khả năng cũng không kịp. mươi 141, thuần đàn ông một kích, bốn mươi La đại đội trưởng không hiểu ra sao. Tình báo hẳn là chưa làm gì sai. Quái chiều đến tối thiểu còn muốn 2 giờ. Dù cho sớm đến, không nên xuất hiện tại phòng tuyến phía trước Lọt vào thiên vong vòng mai phục bên trong sao Vì cái gì đám này bỏ sắt giống mở thuấn gian di động hợp đồng dạng Trực tiếp lách qua mai phục, xuất hiện tại nhà máy nội bộ đâu Đây cũng quá quỷ dị đi Đại đội trưởng, tìm được Cự kiến là từ phía sau sản xuất xưởng chui ra ngoài La đại đội nghe vậy lập tức cán bài Các ngươi lưu lại tiêu diệt cự kiến, những người khác theo ta đi Mấy cái đội trưởng lưu lại chỉ huy chiến đấu La đại đội trưởng mang theo những người khác, tiến về cự kiến ẩn hiện phương hướng. Đây là ô tô nhà máy trước kia sản xuất xưởng, phụ cận hoạt động cự kiến số lượng càng nhiều, luôn luôn từ khác nhau phương hướng chui ra ngoài, làm phát hiện đám người này về sau, lập tức liền vây tới công kích, khai hỏa, xử lý bọn chúng. Lương Đông, Lương Thu hai vị tiểu đội trưởng mang theo một đội người. Không nói hai lời kéo ra trận thế, đối cự kiến một trận ban phá, ngẫu nhiên ném ra một hai cái linh giới kỹ năng nâu đỏ cự kiến giáp sắt có thể so với phiến đá, sinh mệnh lực cũng tương đối ương ngạnh, nhưng là tại dày đặc lưới hỏa lực phía dưới, bình quân chỉ có thể lần lượt sáu bảy thương, súng hỏa lực cường thế mở đường phía dưới, cự kiến bị từng cái lần ngược. Hàng vũ không thể không nói, những này thiên vong chiến sĩ tố chất vẫn là rất cao, hắn đi theo đội ngũ tiến lên quá trình bên trong, lặng lẽ sử dụng tụ linh hoa sen, theo những này bị bắn giết cự kiến thể nội, có linh năng không ngừng phóng xuất ra, trước bị tụ linh hoa sen cho tụ lại. Sau đó bị hàng vũ cho trực tiếp hấp thu, để trong cơ thể hắn linh khí tăng trưởng 2-3 điểm. Không tệ.